hạ ương sờ lên c ầ m cẩn thận suy tư trong mắt ngẫu nhiên lóe lên hỏa hoa đồng dạng ánh sáng cái này rất có tính kiêu h chiến nhưng hắn thích loại cảm giác này chương 698, trăm chín m g ma quyết sau đó mấy ngày hạ ương gần như là mất ăn mất ngủ lo lắng hết lòng toàn thân toàn ý đầu nhập vào môn nghịch tâm ma kinh này bên trong đem mình thông h i ể u tất cả tinh thần võ học đều sao chép rơi xuống b ả y khắp băng động ngay qua ngày sau bảy ngày hạ ương từ băng động phá quan cất bước đi đến phiêu tuyết phong đỉnh một phương tuyết nham về sau mặc dù khuôn mặt tiểu thụy â u ria xồm tóc cũng là dối bời một mảnh nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng có sáng ta môn chủng ma quyết này chính là từ trong đạo tâm chủng ma đại pháp dẫn dắt ra nghiên cứu một thân sở học sáng chế ra vứt ra bông thang lịch tâm ma kinh đủ loại tệ nạn thực sự trở thành có thể giúp ta luyện thần tiến mạnh đại pháp h ạ n ương n h ỉ non một tiếng duy nhất làm hắn rất cảm thấy khuyết điểm chính là không có chân chính đạo tâm chủng ma đại pháp khiến hắn nghiên cứu không thể không nói là một món việc đáng tiếc không phải vậy công này uy lực không chỉ như thế giờ này khắc này mi tâm h ạ n ương trong nghe hoàn cung tinh thần cái bóng trước nay chưa từng có sáng cái chán trong lúc mơ hồ lên tam sắc ánh sáng trong nê hoàn cung trừ băng chủng lại nhiều một viên phật chủng cùng ma chủng băng chủng phật chủng thật ra thì chính là băng tâm quyết cùng đại tàng mật chuyển thần xá lợi kinh thư cái sau chẳng qua là hạ ương như lợi lấy băng tâm quyết bí pháp l ợ n ra bản chất vẫn là tinh thần xá lợi ma chủng lại là hạ ương mấy ngày nay sáng lập ra chủng ma quyết tất cả chính là mẫu chủng cũng là công này tinh hoa chỗ n ị c h tâm ma kinh lấy hàng phục n ị c h tâm thất ma kiếp là chủ gần như không tu thành khả năng chỉ vì tự thân thất tình không thể đoán mất lại phá kiếp phương pháp tàn khuyết không đầy đủ khó mà công thành viên mãn chúng ma quyết lại là lấy tự thân tinh thần linh quang một điểm làm dẫn dung luyện h ỉ nộ lo sợ yêu ghét muốn thất tình một điểm đây là mẫu chủng người tu hành làm từng bước tu luyện đã luyện thành về sau cũng có thể tăng tiến lực lượng tinh thần thí dụ như hạ hương hiện tại đã tu thành mẫu chủng bước đầu đã luyện thành chủng ma quyết tinh thần hóa ảnh cảnh giới càng cao t h â m hơn song đây chỉ là công này bẽ nhất không đáng nói đến một phần công hiệu chân chính chỗ cao minh ở chỗ này mà chủng có thể chia ra làm bảy viên tự chủng chủng tại người khác nhau trên người tự chủng bám vào ở người kia trên người hấp thu thất tình chi lực là h ạ ương tăng lên tu vi tinh thần cung cấp liên tục không ngừng kích thích cùng động lực ném chúc cực đoan ma đạo đây là nghịch tâm ma kinh p h á p m ô n chẳng qua cùng nghịch tâm ma kinh khác biệt luyện thành chủng ma quyết bây giờ là ngoại giới thất tình kích thích cảm động lây lại yếu đi hóa vô số lần có thể sưng một đầu đường bằng phẳng đại đạo đánh cái so sánh nghịch tâm ma kinh tác dụng là tự mình nói chuyện một lần khắc cốt minh tâm yêu đương như vậy chủng ma quyết tử chủng chính là đang quan sát người khác nói yêu thương liền cùng xem tivi có đại nhập cảm lại cũng không phát sinh trên người mình có xúc động cũng sẽ không dụ khiến mình không cách nào tự kiềm chế Thậm chúng í hạng như ương ma quyết tầng này võ học cực kỳ phức tạp khó hiểu không phải tập hợp đủ hắn từ thiên ma sách trong luyện huyết quyển lĩnh nộ ra võ học mới có thể tu thành mà một khi tu thành đủ để cho một cái không biết võ công người bình thường trong thời gian cực ngắn đã luyện thành hậu thiên nhất tuyệt đỉnh võ đạo càng bởi vì dung nhập cửu âm dịch cân đoán quốc thiên thần chiếu kinh thực máu sức lực các loại võ học tinh yếu tập hợp đủ dịch kinh phát thủy vô thượng có h thương các loại nịch thiên biểu hiện. Thậm chí Hạ ương cũng không nghĩ đến mình ữ a Ương cũng đến các c loại biểu thể s á nói g công,、đem、tầng này bí pháp liệt vào cấm kỵ, tuyệt không chế cấm c như pháp ra ma này vậy vào tuyệt đem liệt bí kỵ, khả năng chuyển n g ra o à Có t hạ ể nói, h ương đem lịch tâm ma kinh lợi dụng đến cực hạn không phải giới hạn trong tinh thần liền chân khi cùng nhục thân võ đạo cũng c ó dính tới sáng chế ra chủng ma quyết bực này kỳ công cũng có thể thấy hắn hôm nay tạo nghệ tài hoa song công này cũng không hoàn toàn là ưu điểm lớn nhất thiếu hụt đại khái là, là trở nên bình thường rất nhiều không còn lịch tâm ma kinh kinh diễm chỉ có thể tấn bánh tăng trưởng lực lượng tinh thần thậm chí tương lai tăng tiến nguyên thần chi lực mặc dù cũng xem là không tệ nhưng đối với đã luyện thành lịch tâm ma kinh nhắc tới thuần tịnh vô hạn trí cao trí thượng trí thuần đến đang tiên thần tâm cảnh lại là xa xa đã không kịp không chút khách khí mà nói hạ ương là bỏ lịch tâm ma kinh phần tinh hoa nhất lấy r a bé nhất không đáng nói đến tiến thủ tăng tiến phương pháp ở một chút bậc thầy võ học trong mắt chính là bỏ gốc lấy ngọn cầm tiền đồng lại bỏ vàng x o n g hạ ương lại là biết rõ vàng bên trên bôi lên độc dược một vị theo đuổi cuối cùng chỉ có thể ôm vàng chết đi tiền đồng mặc dù kém xa giá vàng đáng giá cao nhưng dù sao cũng so không thu hoạch được gì muốn tốt hơn nhiều quái hạ ương người xuất quan như thế nào nghịch tâm ma kinh thế nhưng là luyện nhập môn giữa sườn núi tôn đảo mang theo hai cái bạch bảo cái bóng ba tung hai vọt đi tới phiêu tuyết phong đ ỉ n h thấy được hạ ương một mặt tiểu tụy bộ dáng liền vội vàng hỏi nhắc tới cũng là kỳ quái hắn lúc trước luyện thành công này lấy hắn ngộ tính tư chất cũng chỉ hai ba ngày có thể nhập môn không nghĩ tới hạ ương bỏ ra bảy ngày đa t ả i mới mới xuất quan cũng không biết đã luyện thành không có có chút chỗ tiến bảo hai cái này là hạ ương gật đầu cười nói không nghĩ nhiều lời cũng không thể nói ta xem ra nghịch tâm ma kinh là một hố to luyện sớm tối là một bi kịch cho nên bắt đầu từ số không sáng lập mới công tu luyện đi ngược lại nhìn về phía phía sau tôn đảo hai người tiểu nhân là phương kính hàn dịch thấy qua hạng đại hiệp mấy ngày nay ngài thông thường chi phí đều là hai ta chuẩn bị đưa lên không có chăm sóc thật là lớn hiệp mời được thứ tội hai người kêu một người mặt hướng l ưu sầu một người trong mắt g i ã tâm mừng mừng đồng thời thả tay xuống bên trong cơm hộp k h ô n g người nói hạng ương có chút lúng túng người ta mỗi ngày cho mình lao tâm lao lực mình lại là một bộ xa lạ không nhận ra dáng vẻ chẳng qua dưỡng khi công phu cũng là có thành tựu bất động thanh sắc cùng hai người lễ ra mắt h à n huyên đồng thời trong lòng hơi đ ộ n g một chút giúp đỡ giữa hai cái hư huyễn bất định hắc sắc ma trùng trải qua hạng hương t r u y ề n vào hai người trong cơ thể ẩn nấp vô hình tôn đ à o cũng là không phát giác gì trải qua hỏi thăm tôn đ à o này tới là hướng về phía hạng hương t r u y ề n một tin tức hắn ở trần huyện chém giết cao thủ tiên thiên tin tức truyền ra lần nữa xông ra không nhỏ dòm nhìn tương truyền thượng quận thần bộ môn đã ban bố năm đó nam hương thảm án trần tướng quả thật là người của ma đao nhất mạch làm ra thảm án vũ văn hạng hương ma môn mới là kẻ cầm đầu hiện tại cha g i a manh mối hạ gương lệnh truy nã liền bị triệt tiêu đồng thời thần bộ môn đang triệu tập hắn chuẩn bị trao tặng danh bộ lệnh vì hắn tấn thăng hồng ý nghĩa đối với cái này hạ gương suy tư một phen cả cười lấy lắc đầu lướt qua không đ ể cập nữa cũng căn bản chưa nói chuyện xuống núi ấn hắn đoán thần bộ môn cần phải đã sớm nắm giữ nam hương vụ án chứng cứ có thể vì hắn sửa lại án xử sai chẳng qua ra ngoài một loại nào đó suy tính có lẽ là muốn đánh mại tính tình của hắn gây gặp lại hắn nhuệ khí lúc này mới một mực giữ kín không nói ra cho tới bây giờ thần bộ môn tình thế rất là khớt ổn cảnh nội cảnh ngoại một mảnh nhìn suy lúc này mới nhớ tới lợi dụng hết t h ể sinh lực hạ gương thân là tiên tiên h sức chiến đấu cao c h i ề u lại đã từng là bộ khoái của thần bộ môn đương nhiên cũng sẽ không bị thần bộ môn q u y ế lãng chẳng qua hắn nhưng không có cần thiết lại ba ba đụng lên đi xa không đ ể cập nữa hắn hiện tại chỗ ở thượng quận hồng y bị lục gâm tận diện nếu như hắn về tới thần bộ môn thành hồng y đi, không chừng liền được trao cho gánh nặng ví dụ như cùng lục gâm bọn họ đối nghịch thấy được hạ gương không có ý tứ này tôn đào ba cái cũng buông lỏng không ít lưu lại cơn hộp x u n g núi tiểu thương sơn có hạ gương một cao thủ như vậy ở đủ để an ổn không ít cũng không ngờ dùng chuyện chiến l o ạ n lo đối với tất cả mọi người có chỗ tốt hạ ương một mình dẫn theo hai cái cơm hộp chuẩn bị trở về băng động hảo hảo hưởng dụng một phen chương 699, chín g ma cùng nhu đồ về tới thông thường dùng cơm băng động đem cơm hộp buông xuống lấy ra bên trong thức ăn nhẹ nhàng n g ư i dưới mùi hương đầy lỗ mũi hai ăn mặn làm u ố i hát bụi gà chất mật nướng tất xương hai làm lại là thanh thanh trúc măng lam ti con cong còn có chén lớn cơm trắng lớn chừng quả đâm ít rượu bình hạ ương bảy ngày thời gian mất ăn mất ngủ chẳng qua là qua loa ăn mấy ngủ ứng phó xong việc liếc thấy xã này thồn phong cách thức ăn ngon bị động đến thèm trùng quên đi tất cả ý nghĩ chuyên t r ú vào thưởng thức hưởng dụng các loại dùng qua bữa ăn hạ ư ơ n g tự giác thân thể mệt mỏi tiêu hết đem đĩa chén các loại thu về cơm hộp bên trong về tới luyện công trong động băng ngồi khoanh chân tính t ọ a ngón trỏ tay phải chống đỡ mi tâm t ầ n g t ầ n g màu đen v ầ n g sáng dao động ra thời gian dần trôi qua cảm nhận được lo cùng lớn phương k í n h xuất thân nghèo hèn là đại h ộ nhân gia người chăn ngựa tri tử từ nhỏ nghịch lai thoạt thụ nguyên bản cả đời cũng là phải n ơ n ơ ngác ngác như vậy trôi qua không ngờ một ngày nhà mình lao ra ngàn dặm câu chết bất đắc kỳ tử y theo gia pháp hắn cũng muốn chịu trông nom bất lợi trừng phạt đánh gãy một cái chân hảo hảo một người muốn bị đánh gãy chân tương lai biến thành tàn phế lúc này phương kính mới sinh ra khắc thường tâm tư trong đêm ngồi cưỡi tuấn mã thoát đi phụ thượng một đường hướng tây gặp được dị nhân b á i sư học võ có một thân bản lãnh lại không là ngày xưa ngờ con nô song trong lòng người này có một cọc lo lắng âm thầm hắn không phải không cha không mẹ n ă m đó thoát đi phụ thượng mình là được thời đại nạn nhưng cha mẹ lại như thế nào là bình yên vô sự vẫn là nhận lấy trừng phạt Lấy hạ ương đã sớm lớn lớn không không chỗ t đi làm phát ma trùng rắn ở phương kính vẫn còn một mảnh hỗn độn chưa từng khai thác nê hoàng cung cũng là phải trong thượng đan điển tu hú chiếm tổ chim khách hốt nhiếp trong lòng phương kính dâng lên lo tỉnh điểm điểm tăng lên đại ma chồng lại trải qua tử mẫu t r ồ n g tối tăm cấu kết phản hồi đến hạ ương tinh thần bên trong trong khoảng thời gian ngắn hạ ương cảm động lây lại nhạn qua không được lưu lại n g ấ n tinh thần hóa ảnh như tinh quang sáng lên ngưng thật có chút cái này một viên ma chủng bù đắp được hạ ương làm từng bước tu hành một tháng thậm chí thời gian dài hơn tu hành cho nên nói ma công tự có chỗ thích hợp chính đạo tu hành từng bước làm cơ sở mặc dù không ngờ nguy hiểm nhưng thất chi tiến độ muốn tu có tạo thành cần thiết thời gian quá lâu quá lâu ma đạo thì lại khác kiếm tẩu thiên phong gấp công thấy thành không gì hơn cái này thất tỉnh lò cửa thứ nhất liền bước qua sau này lại nghĩ rất có tinh lích vậy cũng rất không có khả năng trên đời không có thập toàn thập mỹ người hạ ư ơ n g sáng tạo chủng ma quyết mặc dù có thể lợi dụng thất tình chi đạo nhanh chóng tăng tiến tu v i tinh thần nhưng cũng không phải không có khuyết điểm cái này cùng tính kháng dược thuốc uống lâu sinh ra kháng tính cần nhiều uống thuốc hoặc là dùng tân dược mới có tác dụng chủng ma quyết cũng giống như nhau lần đầu tiên hiệu quả hiệu quả nhanh chóng lần thứ hai vậy giảm phân nửa lại về sau một nửa một nửa có chút khoa trường nhưng cũng kém k h n g rời chẳng qua chủng ma quyết có bảy cái lần đầu tiên t hạ ì nội lo sợ y ê gương h t không tính là liệu sự như thần thấy rõ lòng người nhưng xem người cũng tự có một bộ phương kính lo lộ rõ trên mặt cho nên hắn gieo một viên ma chủng ngược lại cái tia trong mắt hàn dịch giã tâm bừng bừng các rục loại vọng gần n hai ư chẳng r cũng mươi thế. l bảy ngọn, ngọn núi trừ phiêu tuyết phong còn một người bình quân mỗi ngọn núi ba năm người hơn nữa giấu ở trong tiểu thương sơn quyên góp đủ một trăm năm mươi người cũng không khó chúng ta cũng có căn cơ lúc nào triệu khai đại hội trong lòng hàn dịch như cháy mạnh đốt đi nhiệt k i n h dâng trào kích động đỏ mắt ngửa tay kim tiền mỹ nhân quyền thế hắn q u a nghĩ tới nằm ngộ cũng nhớ nếu như chuyện này làm thành ba người bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên nhất cử trở thành thượng còn hết sức quan trọng đại nhân vật như vậy hắn mong nhớ ngày đêm những này liền không chỉ là một cái ý nghĩ mà là thực tế lúc nào đều có thể chẳng qua nhất định phải làm cho hạ hương gật đầu cam tâm tình nguyện là tiểu thương sơn c h i chủ ta hiểu rất do hắn chính là một cái thuần túy vũ phu vô tâm tranh bá g i a hồ sưng hùng một phương nếu như tùy tiện làm việc chọc dẫn hắn vậy liền được không bù mất tôn đ à o toát một ngụm nhỏ hầm tốt liệt t u nói một cô nóng bỏng nóng lên cảm giác từ dạ dày bay lên tháo chạy toàn thân khu nóng lạnh thân quả nhiên là rượu ngon ba người bọn hắn lời nói đại hội là tề tụ trong tiểu thương sơn một đám cao thủ thành lập một cái lấy hạ gương cầm đầu có tổ chức có kỷ luật thế lực xa có thể tranh ba giang hồ ngư đồ võ lâm tới gần có thể tự vệ một mạch không bị người khác khi nhục thượng quận tư lục â m một chuyện về sau nảy sinh đếm cũng đếm không xuể thế lực giang hồ cái gì ngư quỷ xả thần đều xuất hiện song có cao thủ tiên thiên chấn g i chính là càng ngày càng ít bọn họ nếu có hạng hương dẫn đầu có thể đủ ở thượng quận hô phong h o à n vũ trở thành gần với hắc n h u lĩnh thiết diện một mạch đại thế lực dĩ vang phạm trúc hiên mặc dù võ công cũng đầy đủ nhưng rốt cuộc danh vọng không được hơn nữa trầm mê luyện đan không có chút nào lòng tiến thủ đám người tôn đ à o càng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được không toàn tâm phụ tá mặc dù đối ngoại nói là tiểu thương sơn một mạch nhưng phạm trúc hiên đúng là đại biểu không được tiểu thương sơn tất cả mọi người hạng hương thì lại khác thành danh ở ung châu bảy quận nổi danh thiên tài võ giả trôi qua càng thần bộ môn xuất thân bây giờ bị sửa lại án sử sai danh tiếng bị tẩy trắng lại chém giết tới tiểu thương sơn người mạnh nhất phạm trúc hiên vo công không thể nghi ngờ hắn chỉ cần có trái tim tiểu thương sơn chính là hạ hương về phần ba người này trừ phương kính thuộc về bị động bị kéo tiền đến tôn đ à o hàn dịch đều là đều có tính toán nói có lý chẳng qua hạ hương không m u ố n chúng ta cũng không thể buộc hắn thượng vị a hàn dịch có gia tâm nhưng cũng lý trí không có hạ hương bọn họ sẽ không bị bất kỳ kẻ nào để ở trong mắt tiểu thương sơn chính là năm bẹ bậy mạng cho nên hạ hương mới là hắn trèo cầu quyền thế giàu sang mấu chốt nhất dựa vào cái này cần ngoại lực kích thích, thích. chúng ta muốn để hắn biết đến đơn đ ả độc đấu thủy t r u n g là không được một người mạnh hơn cũng có hạn nếu như một đám người tập hợp một chỗ đó mới là đủ để lật đổ hết thẻ lực lượng c h ờ xem không cần bao lâu sẽ có một trận t r ò vui diễn ra chúng ta trước đó chuẩn bị s o n g huyền băng cháy mạnh trận cũng nên phái được d ụ n g tràng trong mắt tôn đảo lóe lên một đạo h m đ ạ m ma quang trong mơ hồ cùng trong mắt hàn dịch cùng nhân dã vọng tương tự chẳng qua càng tăng thêm bí ẩn chương bảy trăm tôn đảo tâm kế tuyết lớn ngọc núi sông băng trăm dặm ngoại giới như xuân nơi đây lại là so với ba chín giá lệnh còn phải lại được mấy phần chứ liêu huy, h liêu u y ế trong khi nói chuyện đông tuyết bị gió thổi đến miệng bên trong biến thành hàn thủy cóng đến huyết linh tử một cái giật mình mặt mũi tràn đầy không cao hứng người không hiểu nơi đây dị thường thiên địa trí hàn nhất định có phi thường chỗ hạ ư ơ n g ở chỗ này võ công chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh tu vi tăng nhiều chẳng qua nơi đây c h â n quý chờ giải quyết hạ ư ơ n g ta muốn lưu lại mở ra môn hộ đã có thể tu hành cũng có thể phát triển băng ma nhất mạch ta liêu huy chính là cao thủ băng ma nhất mạch băng ma đại khí công hoàn toàn không thiếu sót uy lực không thua gì phạm trúc hiên phiêu tuyết đạo thần công ở chỗ này chính là như cá g ặ p nước sức chiến đấu đều đột nhiên tăng thêm mấy phần lúc này ba người võ công thuộc về hắn mạnh nhất hạ ư n g cũng không phải cái món hàng tốt giết phạm t r ú hiên chiếm người ta đ ậ phủ hiện tại thần bộ môn còn có mặt mũi cho hắn sửa lại án sửa sai thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào chẳng qua hết thể chẳng qua là phi công từ y tổng bộ đều bị ta ma môn tiền bối đánh chết ở tổng bộ hắc còn muốn lai lịch của nho nhỏ hạng hương này ngăn cơn s ó n g d ữ cũng không biết hạng hương biết đến chúng ta tới tìm hắn sẽ là cỡ nào biểu lộ hắc bảo chấn tay á o lộ ra một đôi mắt tràn đầy khinh thường tinh quang lấp lóe đạp chân xuống khí lãng thành tròn từ chân phải k h u ế c tán thổi bay một tầng tuyết đọng thổi t tầng t n h ổ i b n pháo bắn ra hướng về phương xa cao cao đứng vững núi tuyết chạy đi cái này hắc bảo trước mắt cấp tốc không kịp đem muốn nhìn một chút hạ ư ơ n g trôi này thần binh ba người hôm đó nhiệt nghị chia c ắ t hạ ư ơ n g tất cả hắc bảo chọn lấy chuẩn hạ ư ơ n g cầm trong tay thần binh c ư ớ c t à còn lại hết thẻ không cần bằng không hắn sẽ không xuất thủ vì thế liêu huy cùng huyết linh tử hai cái suy nghĩ kỹ thời gian dài lúc n ã y đáp ứng hai người bọn họ không l u y ệ n đao mặc dù cũng hỉ thần binh có được nhưng vẫn là đại cục làm trọng đáp ứng hắc bảo lời nói nhưng khi ba người không có chú ý một tòa lệnh ngọn núi trên đỉnh tôn đảo hàn dịch phương kính ba người đứng xong vai hàn dịch cùng phương kính hai người mặt như mẫu đất run run lồng lộng tôn đào, đây chính là chủ ý của ngươi đem bọn họ dẫn đến đây một cái sơ sẩy tiểu thương sơn chúng ta tất cả đều xong ngươi làm hạ gương là ba đầu sau tay hắn lợi hại hơn nữa cũng không thể nào lấy lực lượng một người đối phó được ba cái tiên tiên trong mắt hàn dịch bốc lên tia lửa hung tợn mắt nhìn tôn đảo hắn là chưa hề nghĩ qua quỷ kiến sầu này như thế điên dám cầm ba cái tiên tiên làm cược đây cũng không phải là dân cờ bạc mà là người điên dân liều mạng sợ cái gì nơi này là tiểu thương sơn là sân nhà của chúng ta huyền băng cháy mạnh đại trận đủ để kéo lại một cái mặt khác hai cái nếu như hạ ương cầm trong tay thần binh còn không phải đối thủ như vậy thì tính toán tương lai chỉ huy hợp t i ể u thương sơn sớm tối cũng sẽ bị người d i ệ t rơi mất không có gì có thể t i ế c tôn đ à o nhìn biến mất ở trắng như tuyết nhân gian ba người trong mắt đồng dạng lộ ra một vẻ sợ hãi chẳng qua càng là sợ hãi trong nội tâm càng là h ư n phấn hắn cảm nhận được sợ ma kiếp khí chỉ cần phá hết có lẽ hắn có thể hoàn thành một lần lớn về biến có đánh sâu vào tiên tiên khả năng khả năng này đang ra hắn lấy mạng đi liều mạng hạ ương ta tin tưởng người nhất định có thể làm tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a tôn đảo hai tay nắm chắc cho nên hắn tận lực mời hạ ương bàn tới tiểu thương sơn chỉ cần tới nơi này hắn có thể mượn hạ ương võ lực lần lượt phá trừ sợ ma kiếp lần lượt lớn mạnh tinh thần cho đến có đánh sâu vào tiên tiên nội tỉnh thậm chí hắn sớm có hoàn mỹ kế hoạch coi như không có ba người này hắn cũng biết tận lực kích động tiên tiên khác tới tiểu thương sơn vì chính là d ẫ n ma phá kiếp tu hành cường giả tiên tiên giết hắn dễ như t r ở bàn tay chính như phạm trúc hiên lấy ma kinh phương pháp rất dễ dàng dẫn động tâm ma lại lấy hạ gương chi lực phá kiếp cuối cùng mình công hạnh tiến nhanh cỡ nào hoàn mỹ song sự thật khó liệu tôn đảo tình cờ từ hắc như lĩnh một cái quen biết trong miệng đạt được tin tức huyết linh t ử ba người ban bố treo thưởng t r a tìm hạ gương hành tùng muốn đối phó hạ gương tin tức này rất quan trọng đối với tôn đảo mà nói liền giống là trời ban cơ hội nếu không lợi dụng một phen liền lộ ra quá vô dụng cho nên huyết linh tử ba người mới có thể tìm được nơi này đương nhiên lần này đánh bạc hắn cũng không phải không có một chút chắc chắn nào cái gọi là huyền băng cháy mạnh trận là một cái trong số đó uy lực đủ để địch nổi tiên h thiên đây cũng là hắn âm thầm chủ tính hậu thủ h ạ ương lại là bộ phận chủ yếu dù sao trận pháp lợi hại hơn nữa cũng không thể nào địch nổi ba cái tiên h thiên ngày đó phạm trúc hiên thần công c ư ờ n g hãn quả thực để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu h ạ ương giết phạm trúc hiên vậy mà không có sử dụng thần binh lại một điểm thương thế cũng không có đủ để chứng minh một vài vấn đề cho nên cũng là hạ gương biểu hiện sâu không lường được cường đại cho tôn đào lòng tin ba cái ngu xuẩn còn tưởng rằng thật là thủ hạ của mình tra được tin tức thật tình không biết chỉ vì bản thân ta sử dụng ngược lại muốn xem xem hạ gương lá bài tẩy sẽ là cái gì tôn đào trong nội tâm cười lạnh một tiếng ma kiếp cùng nhau thuận lợi vô khổng bất nhập phạm trúc hiên là hắn ma kiếp ba cái này ma đạo tiên tiên là hạ gương thuận lợi không phải sao lúc có một ngày hắn có đầy đủ thực lực hạ gương cái này cấp cũng muốn phá hết đương nhiên trước mắt còn không thể trở mặt như cũng muốn ngụy trang bởi vì từ quá khứ đến bây giờ hạ ương từ đầu đến cuối giống như là một tầng mê vụ khó mà đẩy ra không nhìn thấy lá bài tẩy của đối phương hắn vĩnh viễn so với phạm trúc hiên còn muốn đáng sợ gấp mấy lần cũng cho nên hắn mới cùng hàn dịch suy nghĩ triệu tập tiểu thương sơn tất cả cao thủ thống nhất nhận hạ ương là chủ chủ ý đây chỉ là một tầng ngụy trang nếu như hạ ương phát giác không ổn đều có thể như vậy nói thắc là một mảnh khẩn thiết hào tâm mà không phải mình có chủ tâm lợi dụng cùng thử phái người thông chi một chút đi một khi phiêu tuyết phong khác thường hình lập tức bằng tốc độ nhanh nhất đã chạy tới nhớ kỹ không thể sớm không thể t r ư m hạ ương cũng khá huyết i linh tử hắc bảo liêu huy tam đại tiên tiên cũng được đều là tung hoành một phương bệ nghệ quần hùng cừng giả bất chi bất giác lại bị một cái nho nhỏ hậu tiên h đùa bỡn trong lòng bàn tay là ai cũng không nghĩ tới cũng không dám tưởng tượng tôn đảo cũng không phải lần đầu tiên tính kê cao thủ tiên tiên trước đó vài ngày chết mất phạm trúc hiên cùng nói là chết ở trong tay hạ ương không bằng nói là chết ở hạ ương cùng trong tay tôn đ à o chỉ bằng điểm này tôn đ à o liền không thẹn với có hôm nay võ đạo thành t cựu tầng này cho dù hạ ương cũng không có nghĩ tới chỉ vì hắn đối với hôm nay tôn đ à o mặc dù thay đổi cách nhìn nhưng vẫn không miễn có khinh thị có thể nói cho rằng coi trọng nhưng vẫn là coi thường hắn giống như phạm trúc hiên tiên thiên nhìn hậu thiên dù thế nào cũng sẽ không phải một loại thái độ ngang hàng hạ ương cũng không thể ngoại lệ qua một hồi lâu tôn đ à o không nhúc ních cho đến một thân như lôi đình lớn bình thường giống lên ở tiểu thương sơn hai mươi bảy ngọn núi giữa quanh quần hạ ư ơ n Đi ra nhận lấy c á i c h ế t t ô n đào mới ha ha g b n g trăm i ộ t t i ế n g h ó a thành một đạo t à n ảnh b i ế n mất ở chiến ỗ cũ, vợ kịch vợ mở màn. à Trưng 701, c h i trong động băng phiêu tuyết phong hạ ương nguyên bản đang ở phạm trúc hiên lưu lại tàng thư động lật xem mặc dù lớn phần lớn là chút ít có liên quan l u y ệ n đan phối dược cùng nhân vật du ký loại hình sách nhưng cũng có mấy quyển dính tới võ học chi đạo còn có thể nhìn qua sau đó chính là huyết linh tử một tiếng trung khí hùng hậu hét lớn chuyển đến sóng âm cuộn cuộn rung động băng động dưới chân lắc lư nói thật hạ ương cũng không biết người này có phải hay không đầu góc có bệnh giống lên lớn tiếng như vậy cũng không sợ băng tuyết lớn đem mình trôn hắn là làm sao tìm được ta sao còn có hai người liêu huy hát bảo có chút khó giải quyết ta mi tâm hạ ương một c h ẻ l ớ n để s á c h trong tay xuống sau khi kinh ngạc thiên thị địa thính tỏa thần đại pháp thi triển ra tinh thần cảm giác được có ba cái khí thế b u n g hăng người đang trên phiêu tuyết phong trong nội tâm giật mình trên mặt cũng không động thanh s á c từ lục cơm thượng nhân nơi đó sau khi rời đi hắn một mực cố ý tránh ra người của đối phương hiện tại ba người này tìm tới là lục cơm thụ ý vẫn là tự tác chủ trương tới trả thù nếu cái trước như vậy nơi này chỉ sợ cũng không phải nơi ở lâu đối phương có thể tìm tới một lần là có thể tìm tới hai lần thậm chí tương lai lục cơm đích thân tới hắn như thế nào ngăn cản nhưng nếu cái sau tình huống như vậy liền không giống nhau hôm nay nói không chừng được đại khai sát giới hạ ư ơ n g tự tin như vậy dĩ nhiên không phải không biết tự lượng sức mình mặc dù không tới một tháng thời gian nhưng hắn tu vi tinh thần t ă n g tiến sức chiến đấu bay v ụ n lại có khước tàn ơ i tay làm sao phải sợ l ư n g đeo h ộ đao hạ ư ơ n g lách mình đi ra băng động đạp chân xuống như ngất trời diều hâu rơi xuống một đoạn giống như trưởng thương đâm thẳng thiên khung băng trụ phía trên gió lớn thổi tới kẹp lấy bông tuyết băng hạt đều bị một cỗ hùng hậu vô cùng cương khí cản trở tóc vàng áo t r o à n g rực rỡ như kim dương huyết linh tử ngươi cái thủ hạ này bại tướng cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ ngày đó nếu không phải ở lục â m thượng nhân trên đ ị a ta đã sớm đem ngươi hút khô hoàn toàn không biết cảm ơn cùng x u ấ t sinh có gì khác hạ gương xa xa nhìn thấy ba cái bóng đen trong mắt trong sắt ý liễm mặt không thay đổi thừ lạnh một tiếng dễu cợn trong khi nói chuyện âm lượng không lớn vừa vặn truyền bá rất rộng trong h khí lúc nhất thời tất cả thiên địa trận nhìn tiểu thương sơn xuất hiện nhiều cái điểm đen lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trung ương phiêu tuyết phong đi bình thường mà nói đám này hậu thiên võ giả đều là xu lợi lánh hại tính tình loại này xem xét chính là cao thủ tiên thiên quyết chiến nguy hiểm chuyện là sẽ không đầu vóc nhọn đi đến chen lớn chẳng qua cùng bình thường khác biệt trải qua mấy ngày nay tôn đảo ba người đi tới đi lui quân p h ò n g bốn phía liên lạc c ầ n tu cao thủ tuyên dương hạng ương cường đại võ lực thậm chí tiết lộ m u ố n triệu khai đại hội nhất thống tiểu thương sơn coi đây là cơ ở giang hồ tranh bá võ lâm xưng hùng cho nên không ít người đối với hạ ương mà biết rất nhiều cũng rất tò mò đối phương võ lực lần này nghe xong hạ ương truyền âm phương pháp bá khí vô cùng tựa như giết tiên thiên như giết chó nguyện ý mạo hiểm đi trước đương nhiên, càng điều kiện tiên quyết là bọn họ cũng không biết đến ở phiêu tuyết phong có ba cái tiên thiên ở cùng hạng ương rằng co không phải vậy cho dù chưa tới tò mò người cũng không biết cầm tính mạng của mình nói dỡn h ừ hạng ương bỏ tranh đua miệng lưỡi có bản lánh nhìn vào thực lừ ngày đó là ta không phòng bị ngươi âm mưu tính kế hôm nay ba người chúng ta cùng nhau xuất thủ mặc ngươi thần binh nơi tay cũng đường hòng xuống mạng huyết linh tử con mắt đỏ lên đầu ổ gà tức đến phát run trận chiến ngày đó là hắn cuộc đời sỉ nhục thân là huyết ma một đạo tiên thiên lại suýt chút nữa bị người hớt khô chuyến ra ngoài đơn giản làm trò cười cho thiên h ạ khiến người ta chế nhạo hôm nay tới hắn đã muốn đoạt được hạ gương sở học cũng vì rửa đục trừ hận không phải vậy tâm hắn khó ăn ngày đ ê m chịu đau khổ sớm tối nảy sinh tâm ma khó có nữa tiến cảnh huyết linh tử trừ trước kia đôi câu lại không nhiều lời nhiều lời càng không có cái gì dương dương tự đắc ỉ vào người đông thế mạnh ở trước mặt hạ gương la lối om xòm diều võ dương ai thi triển huyết ảnh mị tung đánh bất ngờ đến trước mặt hạ gương mười ngón huyết mang ở tái nhuận một mảnh giữa thiên địa vô cùng trói mắt làm cho người buồn nôn mùi máu tanh lộ ra huyết cương chỉ phát vi lực không giảm lúc trước điều trùng tiểu kỹ không đáng giá mỉm cười một cái hạ gương hừ lạnh một tiếng dưới chân như giơ lên trời ngọc trụ cho dù trời đất sụp đổ cũng sừng sững bất động hai tay thì hình như ba la hoa trình thứ tự nở rộ mười ngón như thoi đưa h ư u h ư u h ư u điểm ra, ngoại bộ chỉ pháp chính là thiếu lâm tuyệt kỹ đa la d i ệ p chỉ, bên trong vận khí lại là hóa huyết nguyên khí cùng điểm thạch thành kim chỉ p h á p động huyền cảnh thủ đoạn tan túy một lò uy lực vô hạn mười đạo huyết mang mặc vào tới bị hạ gương mười ngón hóa huyết nguyên khí trừ khử cắt đức mười đạo chỉ mang càng dư thế không giảm hướng về phía huyết linh tử vào tới cương bánh bên trong lộ da vô kiên bất tồi sắc bén khí tức làm cho người động dung lúc đầu chẳng qua là chỉ có bên ngoài ta đã nói hắn lúc trước bị ta hút ba thành tinh huyết thế nào còn có thể nhanh như vậy khôi phục công lực hóa ra dùng đường tắt công lực mặc dù khôi phục nhưng so sánh với trôi qua tinh thuần trầm tĩnh trước mắt công lực phủ phiếm quá nhiều hạ ương từng lấy thực máu sức lực hút đối phương ba thành tinh huyết làm huyết linh tử nguyên khí bị thương nặng công lực hạ thấp rất nhiều ngắn như vậy thời gian chúng tu trở về đã là không dễ muốn như trôi qua bình thường tinh thuần như một quả thực không quá thực tế huyết ảnh lóe lên tránh khỏi mười đạo chỉ mang huyết linh tử tung bay đến băng trụ một bên năm ngón tay thành trào ken kép ôm lấy vất đá cả người treo ở giữa không trùng trong mắt n ộ d i ễ m càng đốt đi thịnh vượng một c h ỉ này không những khiến hắn hiểu rõ hơn v õ công của hạng ương khắt chế mình đồng dạng hiểu nếu như mình được v õ công của đối phương tất phải có thể có tính thực chất tiến cảnh lợi nhuận nhìn thấy một màn này hát bảo cùng liêu huy l ẫ t nhau trong mắt dễ dàng lại có chút b u ồ n c ư ờ i huyết linh tử thật là thời vận không đủ hạng ương mặc dù lợi hại v õ công của huyết linh tử nhưng cũng tuyệt không phải không chịu được như thế hết thể chỉ vì khắt chế hai chữ huyết cương chỉ pháp kia do huyền huyết cương khí thôi phát chỉ lực cương mãnh khí kinh âm hàn lén lút dỡ bẩn người chân khí đồng hóa lớn mạnh một khi chúng chiêu tám chín phần mười bị biến thành mở ra máu đỏ chết đi chỉ có trí dương trí cương cùng trí âm trí hàn công lực mới có thể ngăn cản hai người bọn họ bất kỳ một cái nào muốn tiếp nhận huyết linh tử cái kia một chị cũng không phải đơn giản trong tranh đấu ai mạnh ai yếu cũng khó có định luận hạ hương ba đạo như vậy cưỡng chế huyết linh tử chỉ có thể nói khắc chế quá nặng hắn cũng không biết từ chỗ nào học được một môn hoàn toàn khắc chế võ công của huyết linh tử khiến cho anh hùng không đất dụng võ trong giới tự nhiên như vậy đủ loại chỗ nào cũng có dám độc lại m á n liệt lại hùng gặp rán bê cũng phải bị đổ bỡn trước mắt huyết linh tử chính là rắn độc hạ hương chính là rắn b chẳng qua cái này rắn b có thể chưa chắc có thể đối với hai người bọn họ có hiệu quả huyết linh tử chớ buồn mắt thấy hạ hương đắc thế không thang người thân hình hóa thành một đạo cồn u g phong tuân hướng huyết linh tử song quyền r i ế t lạnh trắng nuốt như băng cuốn lên phiêu tuyết phong trí hàn chi khí biến thành đ ầ y trời băng xương cồn u g mạnh đánh huyết linh tử lại chỉ có thể thi triển huyết ảnh mị tung hoảng hốt t r á n h né chật vật đến cực điểm hắc bào nhẹ dọ quát hai tay ở trước ngực mở ra kéo một cái kéo một phát một cố mênh mông dị lực từ trong lòng bàn tay thấu thể ra bay thẳng h ạ h hạnh chương bảy trăm linh hai khí lực va chạm ma môn ba mươi sáu mạch thực nguyên nhất mạch chính là cùng huyết ma nhất mạch phệ tâm nhất mạch các loại đặt song song hung ma nói võ công tông càng lớn hơn chống đỡ đều là hại người ích ta hốt nguyên nhiếp tức giận uy lực tả môn m à kinh người phen này thi triển chính là hắc bảo sở trường tuyệt học phá thể nhất nguyên công một khi sử dụng phối hợp thiên địa linh khí phương viên trong mười trượng linh khí vì đó hiệu lệnh để ép hạ ương nhục thân chân khí trong cơ thể hạ ương cũng là ngao ngoe muốn động gần như muốn bị khiên động ly thể hạ ương người giữa không trùng đột nhiên trì trệ bị hắc bảo cách không xuất thủ tự giác chân khí khác thường thân hình nhanh chóng thối lui trong khí hải chân khí hóa thành giá y thần công tính chất hồn viên công thể đại thành thân thể linh hồn ý chí chân khí hòa làm một thể không vì ngoại lực mà thay đổi dưới sự ra chỉ phá hết hắc bảo mà công hắc bảo kinh hãi ở giữa chỉ cảm thấy phá thể nhất nguyên công của mình vô công mà trở về trong mơ hồ ngược lại bị một cố cường đại kình lực phản chấn đây là cái gì võ học chẳng lẽ hắn có thể khắc chế huyết linh tử cũng có thể khắc chế mình hạ ương nhanh chóng thối lui trong né mắt liêu huy cũng mượn hắc bảo thi triệt phá thể nhất nguyên công cơ hội tốt xuất thủ bàn tay lớn giữa vung lên giữa thiên địa hàn khí quần c u ộ n biến thành gần trăm mười khối khối băng to lớn hướng phía hạ gương đánh ra mỗi một mai đều như một thanh đạn tháo uy lực vô cùng thân là băng ma nói thiên thiên chỗ này trên phiêu tuyết p h ò n g hàn khí n ồ n g đậm đối với liêu huy gia chỉ lớn nhất địa lợi dưới hoàn cảnh võ học uy lực lớn tăng dưới một kích danh tiếng trực tiếp lấn át huyết linh tử cùng hát bảo mạnh mẽ vô cùng hạ gương người trên không trung l ẹ sẹt hư không chi khí n g ự bụng trợ khé hấp khí lưu kích đống hóa thành đoàn, đoàn xoay tròn gió mạnh quấn quanh thân thể dưới chân điểm liên tiếp tránh khỏi trùng điệp ẩn chứa chứa ch cuối cùng một viên tránh cũng không thể tránh hai tay trước c h ố n g một tầng vô hình cương khí ở trước người triển khai tinh quang tiết điểm bày ra khối băng va chạm mà đến bị cương khí ngăn cản chỉ là bởi vì lực trùng kích mạnh mẽ hạ ư ơ n g trong nháy mắt bị lộ ra mười mấy thước cương khí thậm chí bị đè ép ra khối băng hình dáng trong triệu bộ đột xuất hạ ư ơ n g công lực hội tụ phúc trí tâm linh chân khí trong cơ thể trong nháy mắt biến đổi như sao la dày đặc sử dụng đấu chuyển tinh di một thước cùng thiên tinh cương khí mật liền phía dưới một đoàn cực kỳ huyền ảo tinh diệu xê dịch kình lực ngược lại đem cái này khối băng gậy đánh phản xạ mà quay về một tiếng ầm vang nhập vào trong đống tuyết tạo nên bông tuyết t ừ n g trợ cùng nhau lên huyết linh tử mắt thấy h ạ ương đánh luân phiên ba người đem ba người thế công nhất nhất ung dung hóa giải lộ ra cực kỳ dễ dàng trong lòng dâng lên một chút bất an đối phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cái này nhưng cùng ngày đó cùng hắn lúc đối chiến một trời một vực hơn nữa h ạ ương hiện tại võ lực mạnh mẽ như vậy tất cả đều là tự thân công lực cùng tu vi lỡ như thần binh ra khỏi vỏ ba người bọn hắn chẳng lẽ còn không phải đối thủ của đối phương không phải không thể nào hắc bảo cùng sắc mặt của liêu huy cũng không phải quá đẹp hai người cùng huyết linh tử đồng thời xuất thủ ba người đem hạ ư ơ n g làm thành một vòng tròn thủ đoạn cùng nhau t h i trẻ ra trong lúc nhất thời lấy liêu huy là chủ công huyết linh tử cùng hắc bảo là liên lụy tam đại tiên thiên liên hợp vây công hạ ư ơ n g bốn người chiến đấu dư ấm công rước huyền huyết cương kinh phá thể nhất nguyên công băng ma đại khí công tam đại thần công khí lực va chạm hạ ư ơ n g sấm nổ liên hồi trên tiểu thương sơn truyền bá khí kình bay lên như dao tung hoành vắng lai cắt đứt trên phiêu tuyết phong đếm cũng đếm không xuệ bắng trụ làm tiểu thương sơn các loại một đám cao thủ đi tới thấy được chính là như vậy một phen đ ờ i này kiếp này cũng không từng thấy đến đ ờ i này kiếp này cũng chưa chắc lại có thể thấy được khung cảnh chiến đấu tứ đ ạ i tiên thiên ở gió tuyết đầy trời bên trong giao thủ giống một phát cũng là sóng âm b à i không đạp chân thời điểm tuyết động làm lộ mở biến thành trên giang hồ nhất lưu cao thủ ám khí cũng chưa chắc đánh cho ra mạnh mẽ công kích có phá thể nhất nguyên hóa là tức giận k h ó a nhẹ nhàng như rồng mười ngón huyết mang bắn như laser huyền băng khối khối ngưng tụ hàn khí bao phủ phảng phất một tôn hàn băng người khổng uy áp dây núi hạ ương một thân võ học phát huy phát huy vô cùng tinh tế quyền trưởng chân tam tuyệt diệu chi ê u mạnh pháp tầng tầng lớp lớp rất có tam sinh v ậ n v ậ n đã biến tiên hạ phong phạm thật mạnh tam đại tiên tiên vây công vậy mà có thể chống đỡ thời gian dài như thế hạ gương quả nhiên không thể khinh thường tôn đảo lúc này một tay dẫn theo một tôn đỏ thấm đỉnh đồng lớn cất bước mà đến trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh t â m ma càng nặng càng phát hư phấn trên trời tuyết bay rơi xuống trong đỉnh thì phát ra phốc phốc phốc phốc nóng sao âm thanh biến thành hơi nước tiêu thất vô tùng cực kỳ thần kỳ phía sau tôn đảo hàn dịch phương kính liền cũng mười lăm cái khí tức không tầm thường công lực hỏa hầu có thể xưng nhất lưu cao thủ đồng dạng toàn cảnh là hai mắt trận nhìn một màn này lấy một địch ba còn không rơi vào thế hạ phong chưa từng nghĩ tới hạ ương có thể giống như này cái thế thần công không chỉ cái này mười tám người trên mặt tuyết ẩn giấu đi cao thủ tính ra hàng trăm không một có thể tưởng tượng đương nhiên thật ra thì nói là ba người vây công huyết linh tử và hắc bảo quả thực có chút lực bất t ò n g tâm thuộc về góp đủ số một loại kia kém x a liêu huy mang cho hạ ương uy hiếp lớn huyết linh tử chân quý huyền huyết cơ khí không ra cái này một chiêu mạnh nhất thuận lợi bị hạ ương hóa huyết nguyên khí khắc chế gắt cao hắc bảo phá thể nhất nguyên công lực hùng hậu song hạ ương đã có giá y thần công hồn viên c ô n g thể lại có tích huyết kình lăn lộn tan như một không nhúc nhích chút nào lực sát thương cùng tác dụng cũng thuận lợi giảm mạnh duy nhất có thể xứng là hạ ương đối thủ chỉ có băng ma nhất m ạ c h xuất thân liêu huy lúc này toàn thân xương t r ợ n nhìn khí tức cũng là hơi hối loạn liên tục vận dụng phạm vi lớn khu động hàn khí thủ đoạn công lực tiêu hao rất lớn lại như cũ không làm gì được hạ ương kỳ nhân công lực quả nhiên l ạ như biện rộng bình thường bàng bạc vô tận hắn cái này một thân chân khí rốt cuộc l ạ như thế nào luyện thành liêu huy không thể không lần nữa cảm t h ắ n hạ ương biến thái đổi lại tiên thiên khác cho dù có thủ đoạn cùng năng lực chống cự ba người vây công cũng không thể nào ủng hộ thời gian dài như thế không khác tiêu hao quá lớn tôn đảo chúng ta khi nào xuất thủ huyền băng cháy mạnh trận tưởng thật có thể cùng tiên thiên liệu mạng thắng bại hàn dịch con mắt t r ừ n g lớn sắc mặt động dung sợ hãi giữa đối với tôn đảo hỏi t h a m cùng trong lúc giao thủ có thể ngự sử thiên địa chi khí tứ đại tiên thiên so sánh với bọn họ bực này hậu thiên bây giờ quá mức nhỏ bé người há có thể thắng tiên n ư không thể nghi ngờ tiên thiên quả thực lợi hại nhưng chúng ta là lấy thiên địa chi bảo xích đồng đỉnh là trận tâm kết hợp mười tám cái cao thủ nhất lưu nội lực viện trợ ngăn cản một cái tiên t i ê n việt không phải không thể nào bất qua dưới mắt trước không đội hạ ương vẫn có lưu dư lực nhìn nhìn lại nếu quả như thật có thể lấy một địch ba lại chiến thắng hắn chính là tiểu thương sơn hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất hiệu lệnh vừa ra không dám không theo tôn đào đẻ xuống hàn dịch trước mắt hạ ương thi triển như cũ chẳng qua là thường quy thủ đoạn liền thần binh cũng bị mất vận dụng còn xa không tới cực hạn của hắn thử rất không thành công không cần thiết hiện tại liền ra mặt hạ ương hai tay làm quyền thiên sương quyền phối hợp hóa huyết, nguyên khí đối huyết cương trị của huyết linh tử còn chiếm thượng phong phong thần t ố i p h á p mạnh nhất một thức thần phong phẫn nộ gào thét phong ba mà lên khí lực va chạm hắc bảo có k h ắ c thiên tinh hộ thân cương khí kết hợp đấu c h u y ệ n tinh di dùng phòng thủ là chủ giao đấu liêu huy băng ma đại khí công mặc dù nhìn cường thế vô cùng nhưng hạ ương cũng tự giác gáp lực dần dần nặng đây rốt cuộc là ba cái tiên tiên h không phải ba đầu heo thúng chi mình mặc dù bền bỉ vô cùng nhưng dây dưa quá dài cũng không cần thiết ba tiếng b ạ o hưởng hạ ương bị bay t r ấ n ra rơi xuống một tầng tuyết động nhẹ như không có vật gì đạp tuyết vông ân chương bảy trăm linh ba đường vô y cùng huyền băng cháy mạnh đại trận tư lạp một tiếng quần áo bị xé nước âm thanh văng lên hắc b à o k h o á t trên người ngoại bảo đột nhiên bị một cỗ bành trướng lại có rút lại mạnh mẽ lực đạo nổ bay lộ ra hình dáng một người cực kỳ cường chính uy nghiêm người đàn ô n g mày râm mắt to tăng thêm độ cao mũi quyển chẳng qua sắc mặt khá là khó coi vừa rồi kịch liệt va chạm ở giữa hạ ương lấy vô thượng thối công thần phong phẫn nộ gào t h é t kết hợp cái này tiểu thương sơn trên phiêu tuyết phong lấy không hết dùng mại không cạn sức gió chém đức hắc bảo bám vào toàn thân chân khí hộ hệ phá hết đối phương n g trang đây là nhân nghĩa vô song đường vô ý đường đại hiệp hạ ương đối với người này rất xa lạ song trên tiểu thương sơn không ít người lại nhận ra hắc bảo mà thật cũng là huyết linh tử cùng liêu huy cũng là kinh ngạc không thôi hình như không có nghĩ tới hắc bảo thân phận thật sự sẽ là người này ha ha ha hắc bảo h a hắc bảo ngươi thật đúng là một nhân tài không nghĩ tới ma môn ta còn có thể ra một cái nhân nghĩa vô song đại hiệp cùng ngươi ở chung được mấy ngày này ta còn thực sự không nhận ra được ngươi cái này bạn cũ diễn k cao h c tiểu đ ệ vạn phần kính nghệ huyết linh tử cười ha ha một tiếng trong lời nói có chút b ô n g thả đùa cợt sau khi cũng có chút khác thường chẳng qua là hỉ lớn hơn lo bại lộ chân thân đường vô y liền không cần thiết đè ép thực lực của mình hạ ư ơ n g đây là tự đoạn đường lui đương nhiên hắn như vậy hành vi cũng là bởi vì đối với cái này nhân nghĩa vô song đại hiệp rất c ó hiểu còn đã từng bị đối phương truy sát qua đường vô y ỉa thượng q u ậ t lừng lấy nổi danh một đời đại hiệp uy nghiêm chính trực lấy hiệp nghĩa làm đầu cứu khốn phò nguy cùng tà ma hát tam đạo thế bất t ư n g dùng từ trước đến nay là chính đạo một lá cờ là trên võ lâm xuống chỗ kính trọng cho dù bỏ vào ung châu một chỗ cũng không ít người nhận qua hắn đại ân là một nổi tiếng không tầm thường đại hiệp ngoài ra hắn vẫn là thượng quận thần vẫn quận là bản ộ một một môn điểm mới công danh hắn tuấn nhân nổi thành cường liên. tuyệt, thích tuổi trẻ ngạn, tài thể cái chỉ có cái giáo siêu bối, dự qua da hậu hợp đầu, đề yêu võ bị b ạ, thân của hắn tự chế khiếu thiên thần quyết cương liệt vô song hạo như chín ngày mặt trời tung hành như trên s a trường tuyệt thế mạnh tướng phối hợp liệt hỏa thần đao sức lực hùng vô cùng hào khí bá liệt có thụ trên võ lâm xuống tán thưởng ước mơ Xong hôm nay, cái này so nay, này còn muốn trận nhìn hôm tuyết cái với cũng tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn khiến vô số lấy làm mục tiêu cố gắng phấn đấu thiếu niên ý chí tiêu t r ầ m bớt nói nhiều lời trước hết giết hạ ương lại nói khước t à đao của hắn ta nhất định phải được đi ngụy trang đường vô y lúc này khí chất hoàn toàn đại biến cương nghị khuôn mặt lạnh lùng vô cùng sắc khí hừng hực đốt cháy hư không quanh người bừng bừng nhiệt kình trào lên tiếp đón hạo thiên mặt trời chi lực mà xuống ủng ộ cục tầm tuyết bị đun sôi thành nước dọc theo ngọn núi vốn lượn chạy xuống tựa như núi lửa dâng trào dung nham thân hiện ánh sáng vàng như tiên như thần khí thế bảng bạc che đậy tại chỗ cứ như vậy đứng ở đó. lập tức có một cô tung hoành không phá khí thế như tư thế hào hùng ra người l à ngụy quân tử nhưng võ công lại là bá liệt như vậy huyết linh t ử giật cả mình phản phất nhớ lại lúc trước bị đuổi như chó nhà có tang thời gian khỏe miệng cong lên muốn phản bác một câu nhưng vẫn là không dám cửa ra hắc bảo hắn không sợ nhưng nếu như đường vô y hắn sợ muốn chết lúc trước hắn hóa thân huyết ma hút khô một cái chính đạo tiểu phái trưởng môn tinh huyết l u y ệ n công nào có thể đoán được người này cùng đường vô y có cũ bởi vậy bị ước chừng truy sát thời gian nửa tháng lúc này thoát khỏi bây giờ suy nghĩ một chút đối phương chưa chắc không thể giết hắn có lẽ chẳng qua là xem ở cùng là ma môn một mạnh phân thượng tha cho hắn một mạng liêu huy cũng là giật mình một hiểu đường vô y liệt hỏa thần đao phối hợp khiếu thiên thần quyết uy lực vô cùng làm người c h ố khen ngợi khó trách hắn coi trọng hạ gương thần b i n h đối phương vốn là dùng đao hảo thủ phối hợp k h ứ c tả sức chiến đấu nhất định có thể báo t á p tiến mạnh hạ gương cũng là sắc mặt đại biến trong nội tâm còi báo động vang lên đối phương vậy mà như vậy giỏi về ngụy trang thực lực so với trước kia hắc bảo đ ầ u chỉ tăng gấp đội chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết giả heo ăn t h ị hổ không nghĩ tới mình không làm thành chuyện này ngược lại bị người khác ám không tốt đường vô y người này võ công cao siêu vô cùng hạ ương chưa chắc là đối thủ của hắn huống h ổ còn muốn tăng thêm hai cái ma đạo tiên tiên hàn dịch phương kính theo ta xuất chiến bảy huyền băng cháy mạnh đại trợ tôn đ à o ở thượng quận hai năm này cũng không phải toi công lan l ộ t đường vô y đại danh đỉnh đỉnh càng biết nhất thanh nhị sở hạ ương nếu như bị giết bọn họ những n à y dưới cây con khỉ cũng khó có thể sống sót nhất định đậu thủ không thể kéo trước mắt không phải thử thời cơ mặc dù hắn muốn phá hết ma kiếp nhưng điều kiện tiên quyết là còn sống không phải vậy chơi cái giam a nói tôn đ à o một tay dẫn theo xích đồng đỉnh bị một cỗ nội lực thôi phát toát ra đồng đỏ lên vầng sáng lấy hàn dịch cùng phương kính cầm đầu còn lại mười bảy người lòng bàn tay dán cõng t ầ n g t ầ n g truyền thâu cỗ này thôi phát nội lực như sóng trung điệp giống như lũ ống mà xuống đ ỗ n g nhiên từ đỏ lừng lấy nơi cửa nổ bắn ra một đoàn hừng hực hồng quang lại có trận nhìn băng hoành sinh băng hỏa hai loại khắc chế lẫn nhau lực lượng không ngừng bành trướng nửa đường băng tán bắn nổ trọng tổ cuối cùng hóa thành một đoàn cương phong khí kình sông về huyết linh tử tôn đảo cũng thấy rõ đường vô y tháo bỏ xuống ngụy trang về sau thực lực bắn nổ không phải là bọn họ bực này dựa vào bảo vật cùng trận pháp hậu thiên có thể so sánh cước ép cùng như thế cường thủ đối công đích hẳn phải chết không nghi ngờ dị bảo không phải ngày không phải thần không phải không gì làm không được ngược lại trên phiêu tuyết phong thực lực liêu huy cũng mạnh hơn huyết linh tử quá nhiều cho nên chỉ có thể lựa chọn huyết linh tử bởi vì cái gọi là quả hồng muốn tìm máy bóp tăng thêm trước kia hạ hương đánh huyết linh tử cùng đánh tam tô n tử đối phương biểu hiện cũng rất bình thường không phải coi hắn làm đối thủ cầm người nào tôn đảo mười tám người mang theo dị bảo xích đồng đình ra sân vừa ra tay đánh ra công kích cũng là uy lực vô cùng tuy không thiên địa linh khí g i a trì nhưng dị bảo chi lực bản thân cũng là thiên địa chi lực một loại có thể đủ uy hiếp đến cao thủ tiên thiên huyết linh tử ba người tự nhiên đã sớm phát hiện dưới chiến trường có không ít tiểu côn trùng đang chọc nhìn chẳng qua bởi vì căn bản không có đem đám người này để ở trong mắt càng không có nghĩ tới bọn họ dám nhúng tay tiên thiên chi chiến tức giận sau khi phất tay một đạo màn máu ngăn ở trước người đạo này màn máu là hắn huyền huyết chân khí hội tụ mà thành hắn cũng không cho rằng hậu tiên có người có thể phá vỡ sau đó lập tức bị đánh mặt suy suy một tiếng màn máu tan vỡ tập kích tới băng hỏa chi lực trong nháy mắt hợp thành một cái tựa như thái cực đỏ làm hai màu hình tròn q u a n luân hướng phía huyết linh tử đẻ xuống Phúc, huyết linh tử chân khí phản vệ phun ra một n g ụ m máu kinh hại giữa lại lần nữa thi triển huyết ảnh mị tung trốn khỏi một kiếp chẳng qua là thân pháp chậm trí chốc lát cánh tay phải lây dính đến một điểm q u a n luân hóa thành huyền băng cháy mạnh chi lực muốn ở toàn bộ cánh tay lan tràn tiến tới thiêu hủy đóng băng nước vỡ toàn bộ thân hình huyết linh tử cũng không l ỗ làm một đợi ma tiêu quyết định thật nhanh cũng chỉ làm lưỡi đao đem khối này thì tính cả băng hỏa chi lực cắt đức cũng lấy huyền huyết cương kinh bí pháp cầm máu trong mắt tràn đầy bi phẫn như vậy ngăn trở t r u n g điệp không phải là lão thiên cũng coi thường ta đầu tiên là hạ gương lại là một đám liền tiên thiên cũng chưa tới tiểu tạp thoái hiện tại ai cũng có thể khi dễ hai người họ dưới mình cái này một thân võ học cũng là sửa không sao ngu xuẩn quân vọng tự đại cái t i ế t dị bảo chi lực ngay cả ta cũng thấy vô cùng lợi hại vậy mà không cần công phu thật cản trở địch sớm tôi chết bởi cái này tính cách đường vô y lắc đầu đối với huyết linh tử này lại không ô m kỳ vọng ngược lại hướng phía hạ gương tung đi chương bảy trăm linh bốn ba điểm uy nguyên khí đường vô y vốn là ma môn thực nguyên nhất mạch đệ tử đã luyện thành phá thể nhất nguyên công nội công tăng trưởng cực nhanh song tạp không thuần không có đạo nguyên quy hư trí cao bí pháp công phu này từ đầu đến cuối không vào ma môn chính đồ sau đó lại kỳ ngộ phía dưới ngộ ra được một bộ khiếu thiên thần quyết cùng phá thể nhất nguyên công liên hợp tu luyện tiến cảnh lúc nãy tiến triển cực nhanh lại không ngờ căn cơ bất ổn bởi vậy võ học đại thành cũng lấy nhân nghĩa khuôn mặt hành t ẩ u giang hồ sáng tạo ra đại hiệp tên từ đầu tới đôi đường vô y đối với cái này chính đạo đại hiệp thân phận đều là m mươi phần khẩn trương thông thường lấy dị chủng lấy mực c o n nện chất tơ thành chất hắc bào che mặt che c thân thể, tơ mặt bào đậy ù g người động t hôm ủ con c nhiếp nguyên lấy phá thể n g là chủ, h t ậ chí t ậ nay lực biến h ó âm thanh. hôm thanh. a Song n một nước vô ý bị hạ n gương thần phong phẫn nộ gào thét mở ra khuôn mặt thật đường vô ý đại hiệp t âm mưu bị đ â m thủng chỉ có thể lấy ma môn thân phận kỳ nhân phần này kinh sợ hóa thành dâng lên sắc ý càng thúc đẩy khiếu thiên thần quyết uy lực tầng tầng tăng lên vẫy tay một cái một sợi kim mang trói mắt như lúc ban đầu thần thần hy hóa thành một đạo liệt diễn quang nhận hướng phía hạ gương chém tới đốt cháy hết thể lực lượng phối hợp không có gì không phá thúc g ụ c núi phong mang một khi sử dụng thuận lợi viễn siêu có chủ trận sắc bén l i ê u huy trong mắt hạ gương phát nổ mang thiên sương q u y ề n cũng khá bài vân trưởng cũng được hoặc là phong thần thối đều khó mà tiếp nhận đường vô ý như vậy thạch phá thiên kinh một kích thiên tinh hộ thân cương khí sợ cũng là lực có thua dù xuống hai bên đôi thủ trưởng trái tim vùng ngụ cục đã tuân ra một đoàn trong suốt hình tròn thủy cầu đột nhiên bị hạ gương để ngang trước n g ự c hợp nhất vứt ra bắn ra đón gió thấy tăng tức giận như biển rộng mãnh liệt vô tận đúng là tam phân quy nguyên khí một tiếng ẩm vang chấn thiên động địa tiếng vang tựa như trên trời thiên thạch rơi xuống mặt đất t ừ từng n tầng từng tầng g s o s á n h cấp mười g i ó lớn suốt ứ c gió l tam phân quy nguyên khí cùng khiếu thiên thần quyết thôi phát kim mang liệt lưỡi đao tựa như sắt nam châm dính sát hợp lại cùng nhau cả hai từ từ b ó c méo phiên trào va chạm lần lượt dưới từ từ ở giữa không trung tiêu tán cái này chẳng lẽ chính là hạ ư ơ n g trung cực võ học tôn đ à o ở mười bảy cái cao thủ nhất lưu trợ lực dưới mang theo s í c h đồng đan đỉnh vô thượng tần h uy cùng huyết linh tử quấn quýt lấy nhau mặc dù chẳng qua khó khăn lắm ngăn cản thậm chí rơi xuống hạ phòng nhưng cũng đủ để kinh thế hai tủ sau khi giao thủ tôn đ à o cũng nhìn được hạ ư ơ n g cùng đường vô y cây kim so với cọn dâu không yếu thế chút nào tránh lui mạnh mẽ một kích cái kia võ công lực phá hoại mạnh ở xa hạ ư ơ n g tam tuyệt võ công phía trên trong nội tâm có một phen đặc biệt tâm tư có chút ý tứ là đem quyền kia trưởng kia có h thể sáng chế ra võ công. Không hổ là thiên tài võ giả. Hai chân đường vô y lơ lửng giữa trời, ánh phụ thân như phụ ánh mắt lộ ra một kia kinh ngạc, quả nhiên â n môn công tan sáng công. đường lửng sáng bàng động, ngạc, ba ra giữa ra kia làm một mắt một võ võ võ vô c giả. túy tài trời, y là lơ lội lộ bơi quả khắc lá bài tẩy. Có thể ẩ y Có t nói hôm nay nếu như không phải hắn theo tới chỉ bằng vào hai người liêu huy cùng huyết linh tử trăm phần trăm sẽ bị hạ hương đẻ xuống đất ma sát đối phương thần công quả thực kinh người hắn sáng tạo khiếu thiên thần quyết chính là dung hợp kim hỏa song trúc tiên t i ê n thần công cùng một số hậu thiên bí pháp võ học mà thành uy lực trí dương trí cương bá liệt vô song ngang hàng công lực dưới ít có người có khả năng cùng đ ị n h nổi hạng ương lấy không thành nguyên thần tinh thần cảnh giới cùng hắn đ ị n h nổi công lực cùng hắn tám lạng nửa cân đầy đủ trong lòng hắn cảnh giác coi trọng nửa điểm không dám coi thường đối phương vẫn là kém không ít không phải vậy vừa rồi một kích này đủ để vượt trên đối phương hạng ương lắc đầu thở dài cảnh giới tiên thiên phiên bản hoàn chỉnh tam phân quy nguyên khí cùng hậu tiên hắn sáng lập đơn giản phiên bản u i lực hoàn toàn nói ngày đêm khác biệt hậu tiên hắn sáng lập đơn giản nói ngày đêm khác biệt hậu tiên hắn sáng lập đơn nói n à y đêm khác b i ệ hiệt h ậ tiên hắn lấy một h ầ n đặt vào một thể thành t u một môn uy lực cũng quả thực lấn át ba môn nội công một bậc nhưng cái này đều không phải là hạng ương sở cầu chỉ vì có thể ở tiên thiên về sau luyện thành phiên bản hoàn chỉnh tam phân quy nguyên khí phiên bản hoàn chỉnh cũng là dung hợp thiên xương quyền bài vấn trưởng phong thần thối tam tuyệt mà thành tam phân quy nguyên khí muốn chiêu tức giận ý hợp làm một thể tu luyện tam tuyệt thần công chính là lớn mạnh tam phân quy nguyên khí tam phân quy nguyên khí có thành tựu liên đối tam tuyệt uy lực cũng sẽ vô hạn kéo lên cả hai do bên ngoài đến bên trong lại do bên trong ra ngoài xây dựng một cái trong ngoài tương hợp tuần hoàn qua lại vô hạn tăng lên trí đạo có thể nói công này tu hành thuận lợi giống như thiên tàm c i u biến vĩnh viễn không có điểm dừng uy lực càng phát cường đại đơn thuần tam phân quy nguyên khí trọng ý không nặng hình trọng khí không nặng chiều tam nguyên lưu truyền sinh sôi không ngừng uy lực đủ để kinh thiên động địa có thể xưng khí công bên trong một môn hiếm thấy vừa rồi h ạ hương sử dụng sở dĩ nói cờ kém một chiều cũng là uy lực cũng đủ lớn biến hóa lại suy nhược không đủ không phải vậy đạo này tam phân quy nguyên khí có thể đủ nửa đường chia ra làm hai đoàn tạm lánh đối phương vô song phong mang sau đó hợp nhất lấy phiên bản hoàn trình uy lực đánh tới trên người đường vô ý ỉ liêu huy ngươi còn chờ cái gì cùng nhau lên liêu huy từ thấy được đường vô y chân thân thuận lợi một mực đang ngắm nhìn chưa từng động thủ nhất là thấy được vừa rồi hạ hương cùng đường vô y một phen kịch liệt đụng nhau càng vẻ mặt do dự lộ ra có k h á c tâm tư nghe được đường vô y thúc giục liêu huy trần c h ờ một lát lập tức chạy về phía hạ ư ớ n g hai tay bóc chỉ chỉ ảnh đ ầ y trời huyền băng như mưa rào bắn nhanh uy lực thật không thua gì phạm trúc hiên ngày đó sử dụng tuyết phiêu nhân g i a n hơn nữa bởi vì địa lợi trợi ú t còn hơn chiêu này uy lực không tầm thường song hạ gương lấy thiên tinh hộ thân cương khí phối hợp đấu c h u y ể n tinh di hoàn toàn có thể không bị thương chút nào tiếp nhận nhưng chuyện này đối với hiện tại hạ gương mà nói tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt bởi vì hôm nay cùng hắn đánh một trận không chỉ có liêu huy càng có hơn một cái võ công siêu tuyệt ở một bên như hổ dình mùi lại đang đồng dạng hướng hắn công tới đường vô ý n cao thủ tranh chấp một tuyến tranh lệch chính là sinh t ử quyết huống hồ liêu huy đối với hạ gương mà nói cũng tuyệt đối được cho một cái đối thủ nếu như bỏ mặc hai người đối với hắn tiến hành lây công tất phải rơi vào xu hướng suy tàn hao phí to lớn chân khí nguyên khí hợp thành sinh ra ở song trưởng lòng bàn tay sinh thành một đoàn hình dáng lồi l õ m không trừng thủy cầu trạng nguyên tức giận một khi thi triển trực tiếp quét phá liêu huy huyền băng chỉ lại d u n g hợp đối với phương huyền băng bên trong hạ t khí uy lực càng phát lớn mạnh như là cỗ sao t r ổ i đập vào trên người liêu huy l i ê n ở cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc liêu huy trước người chống lên một đạo huyền băng phòng hộ thoáng cản t r ở hạ gương hao phí công lực đánh ra sát chiêu bị đánh bay về sau máu tươi không muốn sống nữa bình thường ra bên ngoài nôn trên không trung lộn mấy lần rớt xuống đất toàn thân khí tức vô cùng yếu ớt t ự a n h ư trong gió tham gia đến có phụ cận ẩn giấu đi tiểu thương sơn cao thủ hậu thiên thấy được liêu huy lộ ra bên ngoài gần như hiện ra từng đạo đỏ lên l ứ a chính là kinh mạch bị chấn huyết khí không khoái chi tướng nghiêm trọng đến đâu điểm trực tiếp bị đánh chết đường vô y cũng không có nhàn rỗi ở liêu huy động thủ trong nháy mắt cũng hướng phía hạ ương đánh tới hai tay làm trường đao khiếu thiên thần quyết chân khí dồn vào sau khi gây kim điểm sát trẻ dọc hướng về phía vừa rồi sử dụng tam phân quy nguyên khí lực c ũ đã hết lực mới chưa hết sinh ra hạ ương một chiêu này Đúng đao thiên thần thần là liệt khiếu phối hợp liệt hỏa h quyết t ứ chương mở đầu điện quan a nhanh, thạch, tốc huy dạy lực lớn, n độ g ờ bảy trăm linh năm liệt hỏa thần đao đường vô y bàn tay đao khí sán lạ toàn lực thi triển hỏa hoa trợt hiện phía dưới thực hạn như cắt sữa đậu nành bình thường cắt thiên tinh hộ thân cương khí của hạ hương uy lực vô cùng mắt thấy là phải đem hạ hương nhất đao lưỡng đoạn sau một khắc một cỗ không thể phá vỡ không thể địch nổi khí mang theo hạ hương tâm ý mà đậu tụ như lưới đao cùng đường vô y đánh tới đao khí đối với vọt lên hai người bị to lớn lực phản kích cùng nhau đánh bay dưới chân hoạt động dẫm nát băng tuyết cách xa nhau xa mười trượng nhân đao hợp nhất thần binh hộ chủ đường vô y vốn là mày dẫm mắt to lúc này càng lồi như trứng n g n g con mắt bên trong chiếu lấp lánh không còn che giấu yêu thích chẳng ra nhất định phải được ý chí gần như ngưng tụ thành t h ứ c chất thần binh hộ chủ quả nhiên là hào đao hắn một thân tuyệt học thần công đã sớm thoát ra ma môn cách cũ tự thành nhất hệ khiếu thiên thần quyết vì đó bản liệt hỏa thần đao vì đó thuật sát phạt lăng lệ duy đáng tiếp thiếu một thanh thần đao phối hợp không phải vậy khẳng định thần cản giết thần phật cản giết phật Tự đắc biết trong tay đắc hạng ư ơ có thần binh ma đao nơi tay, hán thuận đoạt binh hán nghĩ nơi ngo ngoe muốn đậu, ngày đêm suy nghĩ muốn lợi ma đêm đao đậu, đ suy ương a tay.、Hôm、nay gặp mặt thần binh ma đao, tới mặt thần rất là yêu thích. binh nhiên linh người, yêu Hôm khí Hạ gặp bức quả là là lại là lao đi máu ở khoe m n g t ờ trong mắt chiến ý h ừ n g hực hơi vũ c o n g bên trong hộp đao chấn ma một đạo bạch mang vén lên nắp hộp bắn ra ở h ạ n ương trên dưới quanh người bay tán l o ạ n cát bạch tuyến tung hành cuối cùng chậm rãi rơi vào trong tay h ạ n ương khước tà đao một khi lựa tương nhất thời hấp dẫn lấy trên dưới phiêu tuyết phóng ánh mắt mọi người ngay cả trong giao chiến đám người huyết linh tử và tôn đảo cũng ngừng lại tất cả mọi người hoa mắt thần mê khó mà tự k i ể m chế hết thảy thế gian binh khí phân làm phang binh bạo binh thần binh cùng khoáng thế khó tìm tuyệt thế thần binh thần binh mặc dù thua ở tuyệt thế thần binh nhưng vẫn là khó gặp bình thường cầm giữ ở lịch sử lâu đời nội tình thâm hậu đại thế lực bên trong làm chuyển thừa trí bảo lưu t r u y ề n đi xuống võ giả tầm thường nếu có được đến một thanh thần binh nhất thời địa vị cùng chúng khác biệt sức chiến đấu cũng đủ để vượt qua hơn võ giả tầm thường một đại trụ huống hồ hiện tại cầm trong tay thần binh chính là võ công siêu phảm cường giả tiên thiên hạ ương tuất tuất hạ ương ngươi có thần binh nơi tay lại có địa lợi chi tiện đích thật là không thể coi thường chẳng qua đường m ỗ u chưa hề tin tưởng người khắc định thắng thiên hôm nay ta liền lấy liệt hỏa thần đao đem ngươi thất bại khiến thần binh biết đến ai mới là nó chân chính cần phải thần phục chủ nhân đường vô y liền nói ba tiếng tốt âm vang động núi sông khí độ phong khoáng ba khí hiện thị rõ một đời cường giả không lo không sợ phong phạm cho dù thân là đối thủ hạ ương cũng không thể không kích thích khen một phần quả nhiên là đối thủ tốt lúc nói chuyện chân khí trong cơ thể đường vô y càng cuồn cuộn trào ra ngoài đem bốn phía băng tuyết chi cảnh cận ra tự thân tán phát ánh sáng vàng hóa thành náo nhiệt nhiệt độ kịch liệt tăng lên nhiệt lưu mãnh liệt khô khan đem trong mười t r ư ợ n g phương viên khu vực bốc hơi tuyết nước khô cạn ngọn núi d i n n ư ớ chỉ c có rơi xuống trước người hạ ương ba t r ư ợ n g cháy mạnh chi lực khó mà bị một cô ác liệt phong duệ chi khí phá vỡ không đáng kể một màn này đánh sâu vào to lớn cơ hồ khiến ở đây tất cả mọi người trở nên rung động cùng bái mặc dù chẳng qua mười t r ư ợ n g phương viên nhưng lấy sức một mình l ị c h chuyển thiên tượng hóa hàn băng nhiều tuyết là khốc liệt viêm hỏa đã không phải nhân lực có khả năng làm đến huyết linh tử trong nội tâm lo sợ đường vô ý vó công đã không phải hắn có thể tưởng tượng mặc dù cùng là tiên tiên nhưng tranh lệch to lớn quả thực khiến người ta tuyệt vọng hắn cũng nhập đạo hạ ương cầm thật trạc khước t à trong tay trong nội tâm nghiêm nghị chuyển hóa thiên địa linh khí thế nhưng là hoàn hư thủ đoạn của tiên h nhân muốn thật có võ công như thế đường vô y trước kia có thể thi triển ra vì sao hiện tại mới vận dụng lập tức ý thức được chỉ sợ đấy là đúng mới một cái bí pháp võ học trong thời gian ngắn còn có thể hành động nhưng một lúc sau tất không thể lâu cầm đối phương làm u ố n tốc chiến tốc thắng đem hắn nhất cử bắt lại côn vọng trong miệm phun ra hai chữ hạ ương tinh thần bên trong băng trùng đại thịnh khí lạnh leo chảy du tàu quanh thân khước tà trong tay ông ông tác hưởng màu trắng phong mang chi khí cùng hạ ương dung hợp làm một thể nhân đao hợp nhất dưới chân hạ ương tạp lạp lạp nứt ra thành một đầu dọc theo không biết dài đến đâu to lớn vết nứt ngọn núi lắc lư tuyết như mưa đá mà xuống đập vào đường vô y quanh thân trong vòng mười trượng lửa nóng khu vực xì xì không ngừng hình như nước lạnh không ngừng rót c h ù n lên trên lò lửa đường vô y là lấy nhân lực lạnh g t h ù ê n trên lò l bí pháp võ học thời gian ngắn n ị c h chuyện thiết tượng hiện ra công lực siêu tuyệt cùng cảnh giới tu vi. giờ này khác này hắn mặc dù không có đối phương bí pháp cảnh giới nhưng hiển thị do đối với võ học cùng chém giết c h i đạo lĩnh ngộ cùng trí tuệ hạ ương thiếp tinh hỏa liêu nguyên ta đường vô y biến sắc biết đến đối phương quả nhiên là nhất đẳng chém giết cao thủ giỏi về lợi dụng thiên thời địa lợi trợ r ú t không thể lại lưu thủ lãng phí thời gian tiểu thương sơn địa vực phức tạp chính là thiên nhiên hàn khí đã tụ tập chỗ mặc dù hắn dùng kỳ công nghệ chuyển nhưng theo thời gian trôi qua sẽ lực bất tổng tâm nhất định tốc chiến tốc thắng tay phải biển trường đao hóa thành một cái huyền ảo đường cong chém xuống điểm, điểm hỏa tinh bám vào trên đó dần dần thành biển lửa một mảnh giả dích không rước đúng là liệt hỏa thần đao tinh hỏa liêu nguyên đường vô y liệt hỏa thần đao bá liệt vô cùng giao giạt nhưng ở giữa lấy lực thắng người lấy thế đ ạ người đối với hỏa trúc linh khí vận dụng cực mạnh tổng cộng chia làm điện quan g hỏa thạch tinh hỏa liêu nguyên khí thế hưng cực cháy mạnh nấu dầu cùng oanh oanh liệt liệt năm thức cái này năm thức liệt hỏa thần đao phối hợp trí dương trí cương mạnh liệt đạo nhưng khiếu thiên thần quyết ở quá khứ lúc trợ giúp đường vô y chém giết vô số đối thủ lần này hắn đồng dạng lòng tin đầy cói lòng trước kia t h ứ thứ nhất điện quan hỏao ngay lúc đó đúng lúc gặp hạ ương toàn lực đánh tan liêu huy g i a lực đã dùng hết lực mới không sinh nếu như không phải hạ ương cùng khước tà nhân đao hợp nhất lại có thần binh h ộ chủ hạ ương đã chết ở hắn dưới liệt hòa thần đao song hạ ương cùng hắn quá khứ lúc gặp đối thủ kiên quyết khác biệt bởi vì hắn không những đồng dạng là tạo nghệ phi phảm đại đao khách lại cầm trong tay thần binh k h ư c tả lại có địa lợi trợ r ú t hoàn toàn không sợ đối mặt đường vô y tinh hỏa liêu nguyên b i ể n lửa quần quận mà đến một thức mãnh liệt cường chiêu hạ ương trái tim như thay đổi thật nhanh lấy tỉnh trung bắt pháp không phải công nhất pháp phối hợp ngạo hàn lục quyết băng ph hạ gương cầm trong tay khước tà ở trước người vạch một cái t r u n g điệp tường băng thay nhau nổi lên cao chiều rộng hơn trượng giống như thế giới cách xa nhau đem đường vô y chém tới tinh h ỏ a liêu nguyên một đao đều ngăn cản xuống dễ dàng sau khi vẫn còn lực phản kích hạ gương cũng đúng là như thế người vọt giữa không chung bên trong kinh h à n nhất miết theo khước tà đao chém xuống đao khí hóa băng phương thiên địa này hẳn khí trợ lực giống như một đạo vô cùng to lớn băng đao chém xuống rơi vào đường vô y nghịch chuyển thiên tượng khốc nhiệt tuyệt vực bên trong nóng lạnh giữa bạo phát kịch liệt nhất va chạm đến hay lắm khí thế hừng hực đường vô y hai tay vẫy một cái Thua hình dáng hỏa hồng đao khí đao ra, bin bắn dáng chương ù n g ạ đ bảy trăm ớ i linh sáu chưa thương phong tuyết trong đêm trong động băng một điểm ngôi sao ánh lửa chập trơn bất định chiếu dọi xe trượt tuyết bên trên ngồi xếp bằng hạ gương bóng người biến hóa nữ trà tâm trầm khuôn mặt hiện lộ mấy phần tà khí cùng giữ tợn trên mặt đại hãn như viên viên đậu nành lăn xuống lại bị một cỗ n h i ệ t khí thiêu đốt bốc hơi lúc này hạ ương nửa người trên trấn trụi khỏe mạnh bắp thịt bên trên mười mấy nơi tinh h ỏ a thiêu đốt dấu vết trong cơ thể càng có hơn một cỗ cấp tiến hỏa kình ở thủ tam dương kinh mạch bên trong tứ n g ư ợ c phá hủy như như giỏi trong xương khó m à tiêu trừ phiêu tuyết phong bên trên đánh một trận tay hắn cầm khước tà đao thi triển nạo hàn lục quyết cùng tình trung bắt pháp các loại đao đạo cùng đường vô ý liệt hỏa thần đao triển khai một trận kinh tiên động địa quyết đấu hôm ấy hai người khí lực va chạm ba mươi ba chiều băng hỏa chi lực đối trọi gây gắt một bước không đủi, đao khách tranh phòng. bá liệt như vậy kinh hai trên tiểu thường sơn hơn trăm cái ẩn giấu đi quan chiến cao thủ đặc sắc viễn siêu hạ gương giết phạm trúc hiên lần đó nhưng nói là thiền kinh địa động chiến dịch này là đường vô ý dẫn đầu duy trì không được n ị c h chuyển thiên tượng to lớn tiêu hao lại thấy hạ gương đao khí càng phát tác liệt chiến ý như điên không có chút nào rút lui suy yếu khuynh ế hướng bởi vậy mang theo liêu vi rút lui huyết linh tử nguyên bản bị đám người tôn đảo kéo lại toàn bộ hành trình về nước thấy tình thế không ổn đồng dạng chạy trốn vô công mà trở về chẳng qua trận chiến này ném không thể nói hạ gương đại hoạch toàn thắng chỉ vì hắn bị đường vô y liệt hỏa thần đao cùng khiếu thiên thần quyết đa thương lại thương thế không cạn đã chữa thương ba ngày lúc này hạ ư ơ n g hành công đến cực hạ một thân gân cốt máu và thịt giống như băng tinh phù hiện ở bên ngoài thân một đoạn hình như đại đao màu đỏ liệt diễm ở một chỗ kinh mạch g á o thét tung hành lại có giá y chân khí từng bước ép sát cùng đạo này liệt diễm đao khí một cỗ trừ khử cuối cùng giá y chân khí hóa thiên tàm khí lấy từng chiếc thiên tàm ti dẫn đường lúc này đem luồng hỏa kình này điểm, điểm bài xuất bên ngoài cơ thể lại rơi xuống xe chửa tuyết xuống hàn băng phốc phốc nổi lên sương trắng nóng không ra được quy tắc lỗ h chỗ này là một điểm cuối cùng cháy mạnh đao khí đao khí một trừ nội thương từ tiêu tan hạ ương lại t r ở thần công khí huyết nước c u ố n cuộn nếu giang hà lắng lên đi hủ sinh cơ trước ngực mười mấy nơi cháy đen vết bỏng chậm rãi nước ra c h ú t bỏ ra chết lần nữa khôi phục bạch tịnh nước ra hô cái này cái gì đường vô y cháy mạnh đao khí thật sự lợi hại nhất là một t h ứ c sau cùng a n h a n h l i ệ t liệt một khi thi triển quả nhiên là quỷ khóc thần hào phong vân biến s á c liên phá ta thập tam đao đem ta đả thương may mắn đây là ở tiểu thương sơn phiêu tuyết phong hàn khí đại thịnh không phải vậy cho dù thần đao nơi tay cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn vẫn là cảnh giới quá thấp đối phương coi như không có nguyên thần đại thành cũng kém không nhiều lắm hạ gương hoạt động xuống hai tay từ xe t r ư ợ tuyết t bên trên đứng dậy từ bên bên cạnh nhặt lên băng tiềm h y m ặ c vào lại rót cho mình chén nước sạch cửa và ở giữa xuyên tim trận chiến này hắn cũng không có thắng thậm chí nghiêm khắc nói đến nếu không phải có khước tà cùng tiểu thương sơn địa lợi ưu càng đều có thể hơn có thể là bại bởi đường vô ý ỉa cũng may mắn có đám người tôn đảo cho ta hạn chế huyết linh tử không phải vậy nói không chừng còn là muốn chạy chối chết chẳng qua hắn là như thế nào đạt được cái kia huyền băng cháy mạnh đại trận đây này tôn đ ạ o tôn đ ạ o người này ẩn giấu đi chỉ sợ rất sâu à tưởng thật lại không là ta biết tiểu vũ sư kia xích đồng đỉnh uy lực h ạ ương cũng không khỏi được ghé mắt song cái này ném không coi vào đâu hắn có k h ư c tàn nơi tay không sợ xích đồng đỉnh cháy mạnh chi lực h ạ ương chân chính hiểu lầm là đúng chính đang ban đầu yêu cầu xích đồng đỉnh là đã sớm biết cái này uy lực của xích đồng đỉnh cố ý che giấu hắn hay chẳng qua là vận khí tốt khi lấy được xích đồng đỉnh về sau lục lọi ra cái sau thật ra thì khả năng cực kỳ bẽ nhỏ dù sao thời gian rất đoạn hơn nữa có lúc quá mức tận lực trùng hợp rất lớn trình độ liền là có kế hoạch lưu tính nếu như cái trước như vậy tôn đ à o liền đáng sợ rất nhiều lại dọc theo đi đám người huyết linh tử lại như thế nào biết đến hắn chỗ ẩn thân tôn đ à o luyện thành huyền băng cháy mạnh đại trận ở tam đại tiên thiên vào núi trước kia đã thành công vì sao một mực gần nhận không ra quá nhiều n g h i hoặc một cái tiếp một cái hạ ương không thể không suy tư trong khoảng thời gian này đến nay tôn đ à o hành động c à n g phát cảm thấy người này không đơn giản lai lịch của tiểu thương sơn này ngày hôm đó sau đại chiến phần lớn võ giả cộng đồng đ ề cử hắn là sân chủ thống nhất nghe theo điều phối nhìn như hợp tình hợp lý cũng không thể nào là tạm thời khởi ý một cái hai võ giả có lẽ sẽ thần phục ở thần công của hắn uy lực phía dưới nhưng hơn trăm cái võ lực cao cường người hậu tiên tất nhiên lúc trước có người liên lạc cho đến trận chiến kia cho thấy đủ thực lực lúc này mới thuận lý thành trương hạ ương trong lúc đang suy tư có người leo lên đỉnh núi chủ trừ ở băng động trước kia thật lâu không dám vào vào, cũng không rời đi là tôn nào vào đi trong mắt hạ ương lóe lên một tia tinh mang sau đó tiêu tan lận không thấy trên mặt biến thành một bộ bộ dáng cười mị mị về tới xe chữa tuyết bên trên ngồi xếp bằng nhìn tôn đ à o chậm rãi đến gần không còn trước kia long hành h ộ bộ khí thế ngang nhiên ngược lại khí tức có chút không chừng mắt trần có thể thấy hư nhược phải là lấy tự thân tiếp nhận mười bảy vị cao thủ nhất lưu nội lực lại cung xích đồng đình hợp thành huyền băng cháy mạnh đại trận có chút phản p h ệ tính dễ nổ lực lượng cường đại tất nhiên sẽ mang đến nhất định lo lắng âm thầm chuyện này rất bình thường sơn chủ tiểu thương sơn đánh một trận mang đến ảnh hưởng rất lớn ngài thất bại đường vô y tam đại tiên thiên sự tích chuyên g a nghe đồ môn đã phái đại biểu tới trước tìm này còn có đại thánh bang ban g chủ tinh hà sẽ cựu sắc đạo trưởng hai lần lên núi hy vọng phụ là ký đôi tôn đào đi tới trước người hạ h ư ơ n g túi người hành lễ sau đó chứng trả đảng hoàng hướng về phía hạ hương báo cáo tình cờ thấy được lúc nãy hạ hương bài xuất hỏa kình đem mặt băng đốt không thành được quy tắc lỗ hổng sắc mặt như thưởng không có bất kỳ biến hóa gì không đa nghi nhảy lại đột nhiên tăng nhanh một phần trận chiến kia người ngoài cũng không hiểu biết thực tế chính là tiểu thương sơn ở bên ngoài võ giả tuyên dương ra ngoài hơn nữa trong lời nói đối với hạ ương cực kỳ thổi phồng đường vô y ba người thì làm nhân vật phản diện cùng khổ bức bị cực lớn dèm pha bởi vậy tạo thành ảnh hưởng cũng rất lớn có thể nói trước hạ ương ít ngày trước hết giết một cái vô danh tiên thiên lần này t á i chiến ma môn tam ma đầu lại đánh lùi lịch nhân đã trở thành mấy ngày gần đây p h ụ cận mấy huyện truyền miệng để tài câu chuyện an dưa u ầ n chúng bản sự khác không có chính là truyền lời lợi hại nguyên bản tiểu thương sơn tuyên dương chẳng qua là đánh bại ba đại ma đầu truyền truyền thành hạ ương lấy sức một mình ngược sắt thập đại tiên thiên, thiên. ở tầng dưới chót dân chúng trong lòng danh tiếng còn ở lục cơm loại kia sai l ệ c h ma tà đạo phía trên nói chung vẫn là mang theo một loại hoảng loạn hy vọng có cái cường giả có thể chấn giữ bảo vệ tâm tư dân tâm luôn luôn nguyện ý hướng tới lấy mình hy vọng một mặt kia đi hào tưởng uy danh sở trí còn có thế lực khắp nơi không phải gián đoạn tới trước bái sơn khiến luôn luôn đổi tên trục lợi hàn dịch hưởng hết uy phong hồ giả hồ uy cũng là uy không phải sao đối với những này hạ ương căn bản không quan tâm chẳng qua là ân ân gật đầu không làm thêm biểu thị ra mặc cho tôn đảo ba lạp ba lạp một trận nói dóc cuối cùng hồi báo xong Hạ thượng ương đàn điền từ ma chương n viên g chỗ lại lấy ra một m tự bảy trăm linh bảy luận giá y thần công tiến d à i khả thi tôn đảo cùng hàn dịch hai người phương kính cũng không cùng tu hành có nghịch tâm ma kinh lại đã phá qua ma kiếp tu vi tinh thần không tầm thường linh giác nhạy cảm ma chủng phụ thân trong nháy mắt mặc dù chưa từng phát giác cái gì nhưng chính là trong lòng có một loại mao mao cảm giác hình như trong ngày mùa hè bị trên lá cây rơi xuống tiểu trùng có lên quái dị vô cùng song cẩn thận dò xét nhưng lại không thu hoạch được gì đây chính là ma trùng uy lực vô hình vô chất ẩn nấp vô cùng hạ ương cảm thấy khắc thường là ma trùng gieo một khắc này một cỗ hừng hực k i ế p lực từ từ trùng bên trong chuyển đến cái này cũng không coi vào đâu m ẫ u chốt nhất chính là h ắ n tử tôn đảo sợ ma trông được đến mình vẫn là một loại cực kỳ thâm trầm bị đè nén sợ hãi có chút nằm ở nhân cách cực đoan phân liệt người có lẽ sẽ có mình sợ tình huống của mình xuất hiện dưới tình huống bình thường một người rất khó đối với mình sinh ra e ngại nhưng bây giờ hạ ương liền trải qua loại cảm giác này hình như soi một chiếc gương nhìn mình trong gương sợ hãi không dám ngầm đầu song sâu trong đáy lỏng lại có một loại tha thiết phá hủy dục vọng muốn đem mình trong tính đánh thành chia năm xẻ bảy ừ m lại có sâu như vậy nặng ma kiếp tôn đảo đối với ta cũng là không có hảo ý a hạ ương lập tức nghĩ tới trước kia phạm t r ú c hiên là tôn đảo ngoại ma cũng là tâm ma căn nguyên một trong cuối cùng bị tôn đảo t í n h kế khiến hắn cho xử lý từ đó phá hết sợ ma kiếp trước mắt bản thân hạ ương cũng đã trở thành tôn đảo ngoại ma đồng dạng là tâm ma một trong mà lại còn là loại đó cực kỳ mãnh liệt loại đó tôn đảo muốn phá kiếp muốn đem hắn cũng xử lý trong lúc nhất thời hạ ương nghĩ tới rất nhiều nhìn thật sâu mắt tôn đảo xem xét trong lòng tôn đảo phanh phanh nảy loạn huyết dịch cấp tốc từ trái tim bên trong trào lên ra sợ ma càng tăng thêm thận trọng bị áp chế tại tâm linh chỗ sâu nhất lại khó chạy thoát ma trùng hút nhiếp h đích thân o trong n động băng, muốn g ta tôn đ à o lại bị hắn gieo ma trùng sinh tử lại ở mình một ý niệm căn bản là không nổi sóng gió đáng tiếc duy nhất chính là cái này cố nhân sợ là sớm tối phải chết ở trong tay của mình hắn tin tưởng nếu như không phải nịch tâm ma kinh hai người sẽ không có đao binh gặp nhau một ngày vừa nhập ma nói vĩnh thế khó khăn trở về a chẳng qua đây cũng là đối phương mạng đường l à tự chọn muốn gánh chịu hạ gương hậu quả tôn đ à o cuối cùng hướng về phía hạ gương c o người xoay người đi ra đến ngoài độc băng sắc mặt trợ tâm chầm xuống hạ g ư ơ n so với hắn dự liệu mạnh hơn quanh thân thương thế đều đã khôi phục trạng thái nằm ở viên mãn đình phong cái này ma kiếp không tiền cường đại muốn thế nào phá hết hắn nhưng không biết mình đang suy nghĩ phá kiếp hạ gương sắc mặt cổ quái xuyên tấu qua trong động băng trong suốt băng tinh trong suốt nhìn về phía mình c á i bóng mình sợ mình mình suy nghĩ giết mình phần này thể hội thiên hạ sợ cũng là hiếm có đi chẳng qua cũng khá lần này sợ ma lực không tiền cường đại nhất định có thể khiến tinh thần hắn tu vi tiến hơn một bước như vậy lại qua hơn mười ngày hạ gương mỗi ngày đủ không xuất động tiềm tu võ học dựa vào ma chủng cảnh giới đột một bay cho dù chưa từng vận dụng thiên huyễn bí cảnh năm năm lị luyện cũng đã mơ hồn chạm đến ngưng thần hóa thể bình cảnh khiếu thiên thần quyết trí dương trí cương luồng hỏa kinh này đánh vào trong cơ thể quả thực lợi hại giá y thần công của ta ở hậu thiên đồng dạng là trí dương trí cương bạo liệt vô song uy manh thần công cấp độ tuyệt cao nếu có thể sáng chế ra trên tiên tiên tan tuy thiên địa lôi hỏa chi khí p h á p m ô n chưa chắc so với tam phân quy nguyên khí phải kém như vậy địa lợi hoàn cảnh đối với ta hạn chế liền hạ xuống thấp nhất rốt cuộc có thể hay không có thể được hạ ương thông thường hành công h o à n tất hai con ngươi ôn hòa lại phảng phất một đạo đầm sâu không thấy đáy làm cho người nhìn mà phát khiếp trong đầu thì tự hỏi trận chiến ngày đó đối với hắn xúc động đường vô y vo công siêu tuyệt luận công pháp không kém hơn hắn luận công lực hậu thiên chất khí hơi yếu hơn hắn luận cảnh giới nguyên thần tu vi thì hơn xa hắn có thể nói hạ ư ơ n g chân chính có thể cùng đối phương vừa đánh ngang tay khẽ rửa khức tà thần bình phong mang chi lực khi dễ là đúng mới tay không lợi khí không phải vậy liệt hỏa thần đao uy lực càng tăng thêm không thể tưởng tượng nổi hai chính là hoàn cảnh đối với mình ngạo hàn lục quyết gia trì đồng thời áp chế đối phương uy lực của liệt hỏa thần đao như vậy này lên kết xuống mới có ngày đó thành quả chiến đấu không chút khách khí mà nói trên phiêu tiếp phong đối với sức chiến đấu của hạ ương là g i a chỉ đến lớn nhất đối với đường vô ý là áp chế đến lớn nhất cho dù như vậy người này thần công cái thế lấy tiên thiên chi cảnh giới nghịch chuyển thiên tượng sinh sinh tạo ra được một cái đối với mình có lợi cỡ nhỏ không gian có thể thấy được võ công lợi hại đương nhiên cái này tuyệt không phải lâu dài có thể được kế sách cho nên ở hai người đối doanh ba mươi ba chiêu về sau đối phương chém ra một thức kinh thiên động địa vanh oanh liệt liệt tự động rút lui đó là thật hết giận hao to lớn không đáng kể nguyên nhân cho nên ở cảnh giới tiên thiên thực lực nhận lấy hoàn cảnh chế ước ta sở tu tam phân quy nguyên khí nghiêm chỉnh mà nói ném quy về thủy trúc ở tương ứng dưới hoàn cảnh uy lực lớn tăng mà một khi ở núi lửa sa mạc các loại hoàn cảnh thì bị trên phạm vi lớn suy yếu h ạ n ương còn nhớ kỹ phim phiên bản phong vân bên trong bộ kinh vân thi triển bài v ấ n trường cần mượn rượu mới có thể phát huy công này cực lớn uy lực cuối cùng nằm ở tuyệt cảnh lại không có nước có thể dùng thuận lợi tự đoạn một tay lấy huyết thủy làm dẫn đồng dạng phát huy vô thận lúc này mới từ trong tay hùng bá chạy trốn sau đó mới có cánh tay kỳ lân còn nếu có thể để cho giá y thần công phát huy ra tiên thiên vốn có sức chiến đấu như vậy luận uy lực không dứt được thua ở đường vô y khiếu thiên thần quyết giữa thiên địa lôi hỏa chi uy thuần lấy uy lực mà nói hẳn là còn ở đối phương phía trên hạ ương đã luyện thành thiên thiên cũng có một đoạn thời gian đối với cảnh giới lĩnh hội dần dần sâu liên quan tới linh khí tự có kiến giải hậu thiên luyện khí tiên thiên luyện thần do thần tác lối đi dẫn thiên địa chi khí nhập thể như vậy hậu thiên chân khí trải qua thiên địa linh khí tới tiêu dung hợp cũng có thể nói là tiên thiên chân khí đánh cái so sánh liền giống là thế giới tiên hiệp linh căn tiên thiên chân khí có linh căn cho nên có thể dẫn động thiên địa chi khí tương trợ phóng xạo phía xạo dưới, uy lực lớn g phần thiên trừ hải đóng băng ba ngàn trượng uy lực nhỏ điểm điểm cây nến ở đại nhật thiên hàng hàng thời tiết nóng đây chính là trần trụi tranh lệch h ạ n ương đối với giá y thần công vẫn ôm nhất định mong đợi môn này ở hậu thiên có thể xương thần công bảo điện võ học nếu như lấy làm căn cơ thăng hoa là tiên tiên nhất định cũng có thể rực rỡ hạ quang chẳng qua cái này khó khăn mặc dù không thể so sánh c h ố n g rỗng sáng chế ra một môn thần công nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản đã cần phong phú lý luận kiến thức chống đỡ cũng cần đại lượng thực tiễn đi tổng kết công pháp ta ngược lại thật ra có một môn tứ tượng môn chu tức phần thiên quyết chính là một hay sao dính đến tiên thiên hỏa trúc thần công chẳng qua lôi hệ liền hiếm thấy uy lực cũng phần lớn không thể tưởng tượng nổi mà thôi trước thôi diễn nhìn một chút chương bảy trăm linh tám thần bộ môn quen biết cũ gió lớn cung tuyết một đầu tăng lên như cự n g ư màu đen mánh khuyển bước tiểu thoái bộ ở tầng tuyết bên trên lưu lại điểm điểm trào ấn thỉnh thoảng quang động thân thể run lên rơi mất bông tuyết bên người một nữ hai nam ba người người khoác thật d à y áo lông thỉnh thoảng xoa xoa tay trường ở phía trước tiểu thương sơn dưới sự dẫn dắt của phương kính hướng phiêu tuyết phong đi trên đường đi ba người trầm mặc một câu nói cũng không có trao đổi qua chẳng qua là ngẫu nhiên trong mắt lóe lên một sợi ưu dầu nhiều năm không thấy hạ ư ơ n g phải chăng còn là bọn họ quen biết hạ ư ơ n g kia bọn họ đến thật có hiệu quả đến phiêu tuyết phong manh khuyển tiểu hắc đ ố n g nhiên ngửi được cái gì một thân kích đống thét dài vang vọng núi non bốn trào bay tán loạn như ảnh hướng phía đỉnh núi hồng hộc chạy hết tốc lực cuối cùng đi đến băng động trước kia thay đổi trước kia bông thả thận trọng dò xét mặc trên người thể hướng phía trước lặng lẽ đi tiếp cuối cùng nằm dưới chân trước nằm ở một cái tóc vàng áo choàng thân hình cao lớn hình người bên người ô ô ngao ngao khó chịu đ ề u hình như như m u ố n tố nhớ tiểu hắc không nghĩ tới ngươi cũng tới t u t tiến rất xa quả nhiên không hổ là chó của ta hạ g ư n g trước kia nghe được sụp sôi thét dài đã nghe được là ai đi ra băng động thuận lợi thấy được tiểu h ắ c quấn quýt mà đến đưa tay vuốt ve tiểu h ắ c to lớn đầu chó trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang lúc trước bị thần bộ môn truy nã chỉ có thể đem tiểu h ắ c đưa tiễn hôm nay gặp lại rốt cuộc không cần tách ra hắn lấy chân khí nội chắc tinh thần bên ngoài g i ò m tiểu h ắ c một thân lông đen mềm mại không mất cứng cỏi ẩn hàm gậy tháo bỏ xuống chi lực gân cốt như thép như sát huyết dịch như t ư ờ n g khổ luyện c h i thân tưởng thật lợi hại chứ không thể bên ngoài lộ vẻ hộ thân pháp tướng lúc có hướng đô tám thành thậm chí chín thành khổ luyện hòa hầu nói cách khác Tiểu thể giờ Hắc cũng có bây x e một như hơn phân n ử i n tiên, bình cái a thủ hậu ê n đều khác ô n đỉnh g Phương phải là ba ó hai, hai người quen, cùng mạch hương hương có chút thân cận lại là thanh giang phủ ngân trương bộ khoái cháu trai đã từng cùng hạ hương giao thủ cuối cùng bị thất bại đồng trương bộ đầu đổ l ô i kiên cường t h u cậy trên mặt nhiều chút ít gian nan vất vả dấu vết bây giờ võ công cũng lớn có tiến bộ còn thắng qua mạch hương hương rất nhiều người cuối cùng cũng là xa lạ khoảng bốn mươi tuổi thư sinh ăn mặc công lực mạnh mẽ đã đạt đến hậu thiên đại thành tri cảnh cũng hẳn là người trong thần bộ môn tốt phương kính ngươi đi xuống trước ba vị bằng hưu này để ta tới tiếp đãi hạ ư ơ n g ôn nhu mở miệng so với lòng dạ khó lường tôn đảo hám lợi đen lòng hàng dịch tính tình mềm yếu phương kính cũng là rất được hắn tín nhiệm cùng đối đãi phương kính biết đến hạ ư ơ n g ban đầu cũng là người trong thần bộ môn nhất định là có rất nói nhiều muốn cùng ba người này nói túi người hành lễ sau đó thi triển khinh công nhanh chóng chạy xuống sân phong tại hạ thường hàn thượng quận thần bộ môn kim trương bộ đầu thấy qua hạng bộ khoái cái kia duy nhất xa lạ thư sinh trung niên các loại phương kính rời đi trên mặt gạt ra mỉm cười hướng phía h ạ n ương ôm quyền hành lễ trong lời nói cực kỳ thân cận một tiếng hạng bộ khoái cũng là đặc biệt vang dội đi theo ta h ạ n ương gật đầu cũng không có phản bác cái gì hơi khoát tay trả lại tiểu hát lập tức đứng người lên thân thể g á n hạ ương hướng băng động lực chen lấn thường hàn ba người cảm thấy nửa hỉ nửa lo cũng không biết hạ h ương là một thái độ gì nhắm mắt theo đôi theo trong động băng hàn khí cực nặng lấy tôn đảo công lực còn không đủ để giữ vững được mấy canh giờ mạch hương hương cùng đ ổ lỗi công lực tương đối mà nói nông cạn cho dù người khoác tăng thêm cầu cũng là dùng mình một cái băng động đơn sơ không có chiêu đ á n vật xin hãy tha lỗi hạ h ương mang theo ba người một chó tiến vào nội bộ khiến ba người ngồi ở ba cái b ù a đoàn đệm lên băng trên ghế hơi có vẻ ấm áp băng tinh chiếu g i ỏ i đỉnh đầu dưới chân bốn phía đều là rét lạnh tinh trong suốt trong suốt liên tục không ngừng hàn khí từ băng tinh bên trong t ạ n phát khiến tiểu hắt rất là tò mò thỉnh thoảng nhô ra móng vuốt cào hai lần trong lòng thường hàn kinh ngạc hạ ư ơ n g một cái tiên thiên đại cao thủ bây giờ càng uy không thể đo vậy mà con sinh hoạt ở hiểm ác như vậy dưới hoàn cảnh thật sự khổ hành giả đồng dạng võ si mạch hương hương cũng là thành thói quen trong ấn tượng của nàng hạ ư ơ n g sinh hoạt chỉ có võ công mạnh lên cái này đã lấp kín đối phương sinh hoạt dùng không được cái khác không phải vậy như thế nào ngắn ngủi mấy năm liền đặt thành như vậy võ học thành t ự u hương hương nhiều năm không thấy ngươi đã trưởng thành đại cô l ơ n còn có một cọc tốt nhân duyên chúc mừng ngươi hạ ư ơ n g bây giờ là tu vi bậc nào một cái ngắm ra mạch hương hương đã không phải tấm thân xử nữ đồng thời cùng đổ lỗi hai cái thỉnh thoảng mặt mày đưa tỉnh a n ý mười phần h i ệ n nhiên đã kết làm vợ chồng nói đến đổ lỗi lớn mạch hương hương không sai biệt lắm mười tuổi theo sửa lại mà nói không quá xứng đôi chẳng qua hạng hương đối với hắn cũng có chút hiểu biết mặc dù cứu cứu không phải người tốt nhưng hắn bản thân coi như không tệ là một chính nhân quân tử xem như lương phối cảm ơn hạng đại ca mấy năm này ngươi bị truy nã chúng ta đám người kia đều rất lo lắng ngươi chẳng qua tóm lại là vô kinh vô hiểm hiện tại rốt cuộc đã chứng minh ngươi là trong sạch、mạch、hương hương lộ ra một tia nụ cười ngọ Theo chút thẹt thùng, bản năng có chút thùng, cùng có đồ lỗ i nhìn nhau, thức ăn chẳng thức cho chó đ y nhìn、Hạng、Hương cũng Hạ h có c là ú t càng thắn, nghĩ 5 tháng không tha người, thầm tha Mạch hương hương đại khái giới thiệu bọn họ đám gái có có là ô hắn vào thần bộ môn người dẫn đường lúc trước hắn bị truy nã lỗ đ ạ t cũng nhận trong môn xử phạt cũng may hắn sớm lui khỏi vị trí ám bộ cũng không có gì tổn thất những ngày gần đây hạ hương bị sửa lại án xử sai hắn cũng nước lên thì thuyền lên nhất tiểu phượng cùng la thất tốt xấu là tu thành chính quả đã lui khỏi vị trí hàng hai hơn nữa h riêng hy quận tình hình cùng thượng quận cũng không quá thần bộ môn mặc dù đồng dạng không còn trước kia hy danh nhưng có quách thái sơn tam đại hồng y trần lấn dữ đánh lùi một đợt tà đạo cao thủ tính kế song phương xem như duy trì ổn định so sánh với dung chuyển thượng quận mặc dù đồng dạng có không ít nhiễu loạn nhưng đã tốt hơn quá nhiều đối với những n à y ở mình nhỏ yếu lúc giao cho bằng hưu hạ ương cũng coi là ôm c h ú c phúc cầu nguyện tâm thái nghe được bọn họ nhân sinh khác nhau cũng là hí hư không d ư ớ c về phần riêng hy quận thần bộ môn hạ ương cũng không cảm giác ngoài ý m u ố n lục âm bực này cao thủ rốt cuộc là hiếm thấy thiên nhân nhập đạo bỏ vào mấy trăm năm trước linh cơ t r i a tiêu cũng là một phương cường giả có thể xưng ơ thánh làm tổ nào có dễ dàng như vậy ngay cả lấy xuất hiện thậm chí hắn cũng hoài nghi quách thái sơn có hay không m ư ợ n linh cơ tăng cao hiện tại phá quan dù sao đó cũng là một đời chuyển kỷ cường giả đánh tình cảm thời gian dài như vậy bài chương bảy trăm linh chín thỉnh cầu thường hàn lúc nói chuyện giọng nói thấp thỏm một mặt mong đợi trước mắt thần bộ môn không nói đến sinh tử tồn vọng trước mắt nhưng tình thế cũng tuyệt không cho phép lạc quan từ phương diện lớn mà nói ung châu tử y tổng bộ bị nhân cách giết ở u n g thành tổng bộ bên trong hoàng triều lại là phảng phất giống như không nghe thấy không có động tác gì cái này rất đáng được mà vị nếu như không có triều đình ủng hộ thần bộ môn có thể cất kế thời gian dài bao lâu là một không thể biết được từ phương diện nhỏ mà nói thần bộ môn từng cái quận phủ thế lực cực lớn gặp khó uy nghiêm không còn không có chấn n h i ế p lực thí dụ như thượng quận bọn họ thần bộ môn tứ đại tiên thiên danh bộ một khi mất sạch thực lực suy yếu một chút tam lưu tiểu bàng phái đã không quá chim bọn họ đây chính là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu phương diện lớn khoảng cách quá xa bọn họ không cách nào đi ảnh hưởng thay đổi nhưng phương diện nhỏ lại có thể tăng cường ví dụ như tìm cường giả thống lĩnh c h ấ n g i ữ cho dù có một ngày thần bộ môn tấm bảng không được có tiên tiên làm hậu thuẫn đều có thể tự thành giang hồ nhất hệ đồng dạng là chính đạo một thành viên cũng vẫn có thể xem là một cái hậu thủ bình thường tiên tiên lớn hơn không muốn sợ chạm thần bộ môn thật sự bởi vì quá khứ thần bộ môn chấn áp mười chín châu hát bạch hai đạo cao thủ giang hồ đắc tội quá nhiều người trước mắt thiên địa đại biến quân hùng cùng nổi lên chính đạo ngắm nhìn cũng không còn thần bộ môn một nhà độc đại cục diện đi thần bộ môn chỗ tốt không nhiều lắm nhưng đánh g i m không ít đối với một chút lợi ích đi đầu cao thủ tỉnh không đủ lấy h ạ ương xem như một cái tương đối tốt lựa chọn vốn là thần bộ môn xuất thân mặc dù ở giữa bởi vì hiểu lầm bị truy nã một đoạn thời gian nhưng song phương coi như duy trì một cái so sánh hòa hải quan hệ có thể thử lôi kéo về tới những ta này tạm thời không có biện pháp trả lời chắc chắn cho ngươi chẳng qua cũng là muốn hỏi một chút rõ ràng trước mắt thần bộ môn tình hình rốt cuộc như thế nào ông châu tổng bộ nơi đó rốt cuộc xảy ra tình huống gì là của người nào ở chủ sự bọn họ hiện tại lại như thế nào ứng đối đám người lục gâm nói đến chuyện chính hạng ương biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc ông chủ cũ đại hắn cũng coi như không tệ lúc trước mặc dù bởi vì hiệu lầm đem hắn truy nã nhưng cũng không có toàn lực đổi bắt xem như lưu lại tình cảm ai không dối gạt hạng bộ khoái thần bộ môn tình cảnh trước mắt thật không tốt lắm chúng ta từ trước đến nay là triều đình dùng để đối phó giang hồ làm tiên phong song lần này bạo phát mười chín châu đại đoạn trên triều đình lại là gần như không có động tác ta c ũ n g không ít bộ khoái thương thảo qua chỉ sợ là có người nhờ vào đó chuyện muốn cắt giảm thực lực thần bộ môn thuyết pháp này cũng không phải một ngày hai ngày thường hàn thở dài một tiếng đáp lại hạ ư ơ n g gật đầu triều đình các công đối với thần bộ môn bất mãn hắn sớm có nghe thấy đơn giản là cao tầng đánh cờ giống như lúc trước quân đội thực quyền phái cùng h â n quý phe phái tranh đấu ai về phần u n g thành chúng ta tổng bộ thật ra là ra một cọc chuyện xấu nói đến thật làm cho nhân khí muốn n ổ i đ i ê n hồng y danh bộ lý khiếu lâm nguyên là ma môn nội ứng tiền phục tại trong thần bộ môn ngày đó tên tặc tử này dùng kế đ i ệ u hồ ly sơn dẫn đi tổng bộ hơn phân nửa cao thủ tổng bộ lúc trước đã bị hạ độc lại bị tên tặc tử này an t o á n cuối cùng có địa ma nhất mạch bất thế ra cường giả đánh bất ngờ giáng lâm luân phiên phía dưới tổng bộ lúc này gặp v ỡ lạc không phải vậy lấy tổng bộ thực lực đoạn mất không như vậy tùy tiện bị người đánh chết chuyện này bị ung thành tổng bộ đè ép xuống năm đó bái hỏa giáo ngư phi huyền c h u y ệ n ngươi hẳn là cũng rõ ràng nếu như bây giờ lại chuyển ra xấu như vậy người sợ là thần bộ môn thật phải gặp một trận đại nạn vừa vặn cho người hữu tâm có thể thừa cơ lợi dụng cái này bí ẩn con kim trương bộ đầu ta có thể biết vì để cho hạng bộ khó hiểu lúc này mới nói thẳng ra cho thấy thành ý thường hắn nói xong thấy được hạng ương vẫn là không có cái gì biểu thị ra cảm thấy thất vọng tiếp tục trầm giọng nói hiện tại ung thành tổng bộ là x à i tuấn danh bộ chủ trì hắn võ công cao cường gần với tổng bộ lại là trong môn dòng chính đủ để phục chúng đại cục đã ổn định về phần thượng quận lục gâm thượng nhân tổng bộ ý là tạm thời không nên vọng động vẫn là duy trì ổn định dù sao đối phương võ công siêu tuyệt không phải tổng bộ phục sinh không thể ngăn cản trước mắt lại cũng không quá ác liệt hành kính có thể dễ dàng tha thứ một câu có thể dễ dàng tha thứ gần như nhưng nói là cắn nát cương nha hung hăng nói ra thượng quận tứ đại tiên thiên chết trên tay lục gâm t h ư ợ n g nhân chính là thiên đại thù hận cùng x ỉ nhục bây giờ lại chỉ có thể dễ dàng tha thứ có thể biết đến trong lòng thường hàn ấm ức mạch hương hương cùng đồ lỗi cảm động lây sắc mặt nặng nề bọn họ chính là chịu thường hàn mời mà đến một là đem tiểu h ắ c đưa đến chân chính chủ nhân bên người hai cũng là hy vọng hạ h ương có thể thuyết phục hạ ương trở lại thần bộ môn hạ ương tâm tư phức tạp nếu thần bộ môn tưởng thật có phục nổi lên khả năng h ắ n cũng không phải không muốn trở về nhưng bây giờ xin lỗi thường bộ đầu giờ này khắc này nếu như ta nhập chủ thượng quận thần bộ môn gặp phải chính là lục gâm thượng nhân bực này tự tiêu bây giờ khó mà đối kháng chẳng qua thần bộ môn nếu là thật sự có cần ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến nguyện ý ra bản thân một phần lực nghe được hạ ương nửa chút đoạn thường hàn trên mặt khó nén thất vọng cô đơn chẳng qua sau khi nghe được một câu lại phong hồi lội chuyển một chút suy tư liền biết hạ ương cố kỵ nếu còn khác như riêng hy quận hạ ương không chừng đáp ứng nhưng nơi này là thượng quận thần bộ môn tổng bộ còn không dám cùng lục â m bực này cường giả thiên nhân là địch hắn nếu ngồi lên thượng quận thần bộ môn người thứ nhất vị trí chính là muốn trực diện đại lao này áp lực phải biết đối phương trước đó không lâu mới vừa vặn làm thị thượng quận tứ đại tiên thiên danh bộ chân sau hạ hương nhập chủ ai cũng không dám bảo đảm vị đại lao này có thể hay không một lần nữa xuất thủ đối phó hạ h ư ơ n g đây là tính mạng du quan đại sự ai dám chậm trễ cái này đã rất khá đã rất khá thường h à n hơi có chút kích động nói mạch hương hương cùng đổ lỗi cũng là rất là mừng rỡ hạ hương trung quy vẫn là bọn họ nhận ra tiểu hạng bộ k h á i kia thật không dám dâu dếm hạng bộ k h á i ta còn thực sự có một chuyện muốn nhờ chính là có liên quan thượng q u ậ n thần bộ môn địa lao ngài là trong môn xuất thân nên biết trong địa lao nhốt quá đa số họa giang hồ cao thủ trước mắt thần bộ môn thế yếu liền có không ít võ giả đem chủ ý đánh vào trong địa lao thậm chí có cao thủ tiên tiên thả ra phong thanh muốn đem trưởng bối cứu ra địa lao này không những liên quan đến thần bộ môn ta cũng đồng d ạ n g liên quan đến một phương a n định cho nên thường mộ muốn mời hạng bộ khoái chấn giữ thượng q u ậ n thần bộ môn địa lao thời gian một tháng chỉ cần một tháng địa lao không mất đến lúc đó tổng bộ sẽ phái ra mới tiên tiên tới chủ trì đại cục không lãng phí quá nhiều thời gian thường hàn cũng không khắc khí lập tức hướng về hạ gương tỉnh cầu nói hơn nữa hình như sớm đã tính toán tốt không có khe hở liên tiếp lần này trong mắt chờ đợi so với t r ư ớ c cầu hắn nhập chủ thượng quận thần bộ môn còn nhiều hơn hạ gương nguyên bản đang sở tiểu hát n u thuận lông chó nghe thấy lời ấy trong n g á y mắt bật cười hóa ra như vậy chỉ sợ từ đầu tới đôi cái này thường hẳn cũng bị mất chân chính n g h ị qua khiến hắn nhập chủ thần bộ môn chẳng qua là hy vọng mời hắn chấn giữ địa lao thời gian một tháng phòng ngừa bên trong phạm nhân xuất sai lầm được người cứu đi một chiêu này đúng là lấy lui làm tiến tâm lý học bên trên có để ý nói ra trước một cái có chút vô lễ t h ỉ n h cầu cho người tạo thành một cái áp lực thật lớn sau đó lại để kém hơn một bậc t h ỉ n h cầu lúc này tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn không nghĩ tới thần bộ môn cũng cùng hắn chơi chiêu này hạ ương đang muốn đáp lại trong đầu vô tự thiên thư tỏa ra ánh sáng trói lọi tái hiện nhiệm vụ nhiệm vụ duy nhất chấn giữ thượng quận thần bộ môn địa lao thời hạn một tháng nhiệm vụ phần thưởng lôi động kiểu tiên chương 710, t h ầ n tiêu hạ ương trong nội tâm hơi động một chút lôi động k i u tiên nhìn mong đợi ba người gật đầu cười nói nếu là như vậy hẳn không có vấn đề quá lớn Ta sẽ cố hạng ế đến t thượng trong Thượng thần trong nốt sức chẳng lục có chuyện mà âm vào này là vì, nhân hẳn không có nhúng phần h lần quận môn bên lớn qua A. địa lao, ở bộ p m vào cực l ớ tội võ i ả võ công cao c ương ờ n tính hung tàn, g tâm h nữa n t h ô hiểu rất nguyên h i ề u nếu bí bị ẩn, n là ư đưa ương ờ i nhiên đại thả tất một trận đại loạn. Hạ ra, đến loạn. n sẽ g bản chuẩn bị đáp ứng trước mắt thiên thư còn ban bố tương quan nhiệm vụ nhưng nói là một công đôi việc ha ha hạng bộ khóa yên tâm tuyệt đối sẽ không nếu là như vậy chúng ta cũng không dám tìm đến ngài h ạ ương đáp ứng thường hàn vui mừng quá đỗi trên mặt trong bụng nợ hoa cái này cao nghĩa nghĩa trôi h bảo địa t n h i qua cũng là thần bộ môn hướng về phía cao thủ giang hồ mượn binh thường dùng mạnh khỏe khác biệt duy nhất chính là khi đó thần bộ môn là chủ chỉ định quy củ ngươi giúp lớn bao nhiêu một tay liền cho phần thưởng lớn bao nhiêu hiện tại không giống nhau hạ ương thuộc về đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tự nhiên muốn nới l ò n g rất nhiều vậy quá tốt thật không dám dầu dếm gần đây ta đang nghiên cứu một môn tiên thiên võ đạo cần kết hợp lôi cùng hỏa song trúc thần công t ư ơ n g trợ không biết thượng quận thần bộ môn nhưng có hai phương diện này võ học có chỗ tốt hạ ương đương nhiên sẽ không làm công không mọi người ngươi tình ta nguyện cũng không tồn tại hiếp bách loại hình quan hệ cái này ta muốn nghĩ quả thực có một ít chẳng qua phần lớn rừng ở hậu tiên có thể xếp vào tiên tiên chẳng qua ba lượng sách mà thôi đến lúc đó ta sẽ trích ra phó bản xin ngài nhìn qua nói thật thường hàn lòng tràn đầy cho rằng hạ hương sẽ đưa ra cái gì tồi tệ hơn yêu cầu ví dụ như thượng quận thần bộ môn c h â n quý một viên tạo hóa đan đối với cao thủ tiên tiên mà nói có thể ngưng tụ nguyên thần tăng cường nội t ì n h thần công những thứ này mặc dù c h â n quý nhưng rốt cuộc không phải hàng dùng một lần lấy phó bản kỳ nhân nguyên bản còn tồn tại đối với mời đến hạ hương chấn giữ địa lao đã là rất có lời mua bán hạ hương biểu lộ càng tăng nhiệt độ hòa có thì tốt hơn cùng ba người lại hàn huyên một hồi lâu lúc này ước định hai ngày sau xuống núi đến thượng quận thần bộ môn địa lao nghỉ ngơi thời gian một tháng từ đầu tới đôi u đừng xem mạch hương hương cùng đồ lỗi hai cái tổng cộng chưa nói bao nhiêu chuyện chính nhưng nếu như không có bọn họ thường hàn muốn cùng hạ hương như vậy quen thuộc nói chuyện với nhau đó cũng là không thể nào đây chính là người quen tác dụng động băng phiêu tuyết phong rét cam cam mấy người thời gian dần trôi qua chịu đựng không được trước khi đi mạch hương hương cùng tiểu hắc tiểu hắc lại cực kỳ thông linh tình cảm song phương không cạn nhìn trước tiểu hắc đủ nằm to lớn đầu lâu mệt mỏi không phân chấn tâm tình có chút xa s u t bộ dáng hạ hương cũng là dâng lên chút ít lòng chắc ẩn người không phải có cây ai có thể vô tình mặc dù lúc trước chẳng qua là khiến đám người mạch hương hương thay chăm sóc nhưng cái này tình cảm lại không phải giả huống hồ lấy hắn hiện tại võ công căn bản không cần tiểu hắc bảo vệ v ư ở n g công tiểu hắc cái này một thân khổ luyện sức chiến đấu cũng là đám người mạch hương hương mặc dù võ công ở thanh giang phủ loại địa phương nhỏ này còn có thể nhưng giang hồ dung chuyển cao thủ tầng tầng lớp lớp tự vệ cũng hơi có vẻ không đủ tiểu hắc cũng là một cái tốt hộ vệ bởi vậy hỏi thăm mạch hương hương có nguyện ý hay không lại chiếu cố tiểu hắc một đoạn thời gian thật ra thì cũng là trong lòng còn có thanh toán chi niệm đã là đối với tiểu hắc cũng là đối với mạch hương hương càng đối với chính mình hắn bây giờ võ công càng phát cao minh chờ sức chiến đấu cao siêu đến đâu một chút nên du lịch thiên hạ mười chín châu địa giới thậm chí dị vực mở mang kiến thức một chút tốt đẹp sơn hà p h o n g quang các nơi cường giả vũ lược bản sắc tăng lên chính mình trong này tất nhiên là núi cao đường hiểm gian nan vất vả bồi b ạ n đối với tiểu hắc mà nói cũng không tính là một cái lựa chọn tốt kém xa tạm thời theo mạch hương hương về đến cố hương địa phương nhỏ không những áo cơm không lo an toàn ổn định cũng lớn có bảo đảm tương lai chờ hắn trái tim mệt mỏi mệt mỏi cũng cội, cũng rụng muộn cần trở về thanh giang là lá bề về phải sớm phụ, trở đối ế n còn có gặp nhau ngày. lúc có đó đ gặp với đám m người ạ c hạ hương hương không hát chia h nói, cũng cũng dùng củng an toàn bên trên cũng lớn, mà một đảm. là có cái tiểu Đối với đây lĩa, kết rất tốt, quả bảo hương cũng giống như thế hắn tương lai sẽ gặp phải dạng gì định nhân nguy hiểm như thế nào đều rất khó nói một người không ràng buộc thuận lợi thiếu đi sơ hở người khác rất khó đối phó hắn mạch hương hương đầu tiên là đại hỷ lập tức thanh linh ánh mắt lộ ra một chút giật mình hiểu những thứ gì gương mặt xinh đẹp sinh ra choáng toàn cảnh là cảm kích đổ lỗi cũng là nắm thật chặt tay của mạch hương hương nắm cả tiểu hắc đại cầu đầu rất vui vẻ đưa t i ế n mạch hương hương một chuyến hạ ương thu thập song tâm tình trở lại trong độc băng đem tâm thần đắm chìm trên vô tự thiên thư xem xét tỉ mỉ một lần mới ban bố nhiệm vụ cùng phần thưởng nhiệm vụ cùng thường hàn mời cũng đều cùng nhiệm vụ phần thưởng lôi động cựu thiên thì có chút lai lịch dựa theo thiên thư phần thưởng về sau giải thích thêm lai lịch của lôi động cựu thiên này đến từ thế giới này một cái tên là thần tiêu đạo tông cổ xưa tông phái chính là trong môn trí cao đích truyền võ học nhắm thẳng vào tiên thiên, thiên. hạ ương khẽ gật đầu cái này cùng h ắ n ngh đích thật là thần tiêu đạo tông t h ầ n công có thể nói được đại bạo lúc trước hắn từng từng chiếm được thiên tinh đạo tông thiên tinh hộ thể cơ ư n g khí đối với phương diện này cũng từng chuyên môn đã tìm tương ứng tài liệu giải không được thiếu đi bí ẩn hắn biết đến trong lịch sử từng có một thời kỳ nằm ở dung chuyển h ắ c ám mặt đất bao la bên trên đặt sòng sông nhỏ quốc vương hướng chừng mấy t r ụ tranh long thiên hạ truy đuổi năm thứ nhất đại học chỉ huy cho nên chém giết lẫn nhau t r i n h phạt thảm thiết vô cùng máu nhuộm sơn hà các đại tông phái thế ra b a phái võ giả ở giữa cũng là lẫn nhau ra tay đánh nhau khiến dân chúng lầm than hiện tại ung châu cái gọi là dung chuyển cùng khi đó so sánh với đơn giản chính là tiểu nhi khoa lúc đương thời một đạo nhân tự xưng thần tiêu vừa mới xuất đạo liền ngay cả áp chế ngay lúc đó bảy cái đại quốc c h ấ n quốc cực giả lực áp chính ma gần như vô địch thiên hạ là trên đời chỗ sùng bái người này lấy đại chính lôi thần thể lôi động cựu thiên tâm pháp nguyên lôi ngọc su bảo kinh tam đại cái thế tuyệt học làm căn cơ diễn sinh một số nhánh sông võ học khai sáng thần tiêu đạo t ô n g một mạch thu thập nhị đệ tử phúc ó trăm ngàn nhiều môn đồ là trợ thế thiên hành phạt rộng tế m ư ơ i chín châu giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm ánh sáng sáng chói thế đầu một lần đẻ xuống ngay lúc đó tranh bá lê quốc nếu là lấy lưu tinh làm so với đạo tông kết cục tự nhiên cũng không tốt lắm thần tiêu đạo nhân còn sống một trăm hai mươi năm còn c h ú c này tông đ ỉ n h phong về sau、so、đột nhiên s a ngút ngàn giảm không có tung tích mất đi trong tông ổ tìm điệu sập d ì m thần tiêu đạo tông như vậy một lạc thiên trượng từ từ biến mất ở trong dòng sông lịch sử hạng ư ơ n g trước kia nghe xong lôi động cựu tiên lập tức nghĩ tới môn tuyển học này thần công tam đại thần công hợp nhất đủ để chứng đạo đơn nhất một môn lấy ra thuần lấy uy lực mà nói cũng đủ để sánh vai hắn một thân sở học môn vo công này đủ được xưng tụng kinh tiên động địa là dùng thiên tàm tài biến tan tùy đến trong thiên tàm khí lại tiếp tục nhiều một môn chân khí biến hóa vẫn là biến thành chất dinh dưỡng nâng lên g i á y thần công đẩy vào diễn biến hạ ương có trong nháy mắt do dự trần trờ lập tức thẳng n h i ê n cười mình lại cũng lâm vào ma t r ư ớ n g tu vi còn chưa đủ à tạm chờ thần công tới tay lại nói chương bảy trăm mười một thượng quận địa lao thượng quận thần bộ môn địa lao nằm ở ngoại ô một chỗ bình ngưỡng ba mặt thành rừng một mặt đối diện quận thành cửa lớn phía tây trừ tá binh bây giờ phối trí có mười hai tên hậu thiên cao thủ nhất lưu ba tên i cao thủ hậu thiên đại thành chăm sóc cũng không tính là xấu xí đương nhiên càng hướng phía trước đây địa lao sở dĩ bền chắc không thể phá được bởi vì tứ đại tiên thiên danh bộ thay phiên chấn giữ chỗ này nghiêm phòng đạo trích làm loạn có thể xưng vững như thái sơn cho đến bốn người bị đoàn diệt mới hiện lộ lo lắng âm thầm ám bộ ta nhận được tin tức h á c đạo tà đạo đều có người ngao ngoe muốn động muốn ép buộc trong địa lao phạm nhân đương nhiên hiện tại có hạng đại nhân lần nữa trấn giữ hết thẻ yêu ma quỷ quái đều chẳng qua là thằng hề không đáng giá mỉm cười một cái đi ở màu nâu nhà sắt đá lát thành địa tầng bốn phía là ấm đèn v à n g hỏa hàng rào sắt nhà tù một gian liên tiếp một gian hạ ương lưng b e o hộp đao tại địa lao bên trong liếp đi bên cạnh theo ba cái kim trương bộ khoái đều là tuổi tác đã lớn không còn huyết dũng sát ý lao nhân người trẻ tuổi lớn hơn có hùng tâm trang trí muốn trên giang hồ sông sáo rất khó tiếp nhận mấy năm như một ngày tại địa lao bên trong canh chừng một đám phạm nhân hạ ương hôm nay vừa tới nơi này suy nghĩ nhiều h i ể u một chút tình báo t i ể u thương sơn một đám thì giao cho tôn đảo phương kính hàn dịch ba cái hiệp thương xử lý hắn làm vung tay trưởng quỹ quá sơ lược hậu thiên không tính là khả năng xâm phạm tiên tiên có cái nào một chút nói rõ hơn một chút hạ gương rừng ở một cái sắt lao trước kia bên trái song sắt một cái dán bài viết 6024, n ó i là đây là địa lao tầng sáu thứ 24 ở giữa nhà tù bên trong một cái xương thì bà bị quả đấm phẩm chất hàn thiết mặc và ở giơ giấy phạm nhân lúc đầu đàng hoàng ngồi xếp bằng thấy được hạ gương rừng ở mình nhà tù trước khoảng cách còn gần như thế đ ỗ n g nhiên như nói bụng ưng t r ụ t mồi nhảy gần trước bàn tay lớn cực kỳ tinh chuẩn xuyên qua song sắt khe hở chụp tới hạ gương mặc dù không có chút nào nội lực nhưng thuần lấy khí lực bay hơi vẫn như cụ đánh ra hiển hách kinh phong một c h ả o bóp nát kim thiết như bùng thổ phải là tu luyện đ ứ n g c h ả o công một loại cao thủ tam đại kim trương không nhúc nhích tí nào chê cười hạng ương là bực nào dạng cao thủ thời kỳ toàn thịnh còn không phải người ta nhất chiêu chi địch hiện tại xuất thủ chẳng qua tự chuốc lấy đau khổ phạm nhân kia đang mừng như đ i ê n nghe được một tiếng răng rắc giòn vang có rút đau nhức kịch liệt từ chỗ cổ tay chuyển đến hóa ra bàn tay lớn đập bắt đi lại bị một đạo mềm dẻo c ư ơ n g khí phản chấn xương tay bẻ gãy gào lên thê thảm ôm cổ tay lăn lộn đầy đất h ạ ương biết đến người này đừng xem bề ngoài xấu xí tóc hai bù xù cùng tên ăn mày kỳ thực là mười mấy năm trước hành hành một phương ma c h ả o môn trường môn cảnh giới hậu thiên viên mãn cuối cùng phạm vào đại án bị thần bộ môn tóm lấy cái này ném không phải hạ ương biết hắn nguyên nhân chủ yếu thần bộ môn ám bộ đoạt được tin tức người này chỉ sợ biết đến một cái hiếm thấy thần binh rơi xuống lúc này mới có người muốn mưu đồ đem h ắ n cứu ra ngoài thuận tiện nhiễu loạn địa lao lại rơi xuống thần bộ môn một cái lớn mặt m ũ i thần binh cổ kia có ghi lại hình bằng c h ả o làm kim chế tạo nặng trăm hai cân có thể khống chế thiên địa gió trúc linh khí nếu lại phối hợp một cái tinh thông trảo công tiên thiên võ đạo chắc chắn phát huy vô hạn uy lực dựa theo hạng ương hiệu được nói chung chính là ở trên tay mang theo một cái giống như là móng nuốt đồng dạng bao tay vung lên, lên ra lập tức có thiên địa linh khí phụ h o a hậu thiên cầm có thể hoành hành không sợ tiên thiên đạt được cái kia càng sức chiến đấu bao tác chuyện này hẳn là cũng sẽ không có giả võ công của ma chảo môn kia hình như chính là từ đại bảng chảo trong thần binh nộ g ra được thần bộ môn cũng là g õ tấm đã nhiều năm như vậy cũng trải qua khảo vấn đáng tiếc không có thu hoạch bẩm hạng đại nhân cái khác chẳng qua là nghe đồn khả năng chẳng qua là cố tình bày nghi trận trước mắt chúng ta nắm giữ tình báo ma c h ả o môn dương nhiệt hoàn nhan b á c là nhất là sinh động khả năng một cái truyền thuyết hắn đã luyện thành tiên tiên cụ thể thật giả còn chưa biết được trong tam đại kim trương một cái lông m ẩ y chữ bát lao giả không người nói bình thường mà nói lấy bọn họ phòng giữ lực lượng bình thường hậu thiên đều không coi vào đâu chỉ có tiên tiên bây giờ khó mà ngăn cản lúc này mới xin cứu binh cũng là phải hạ ư ơ n g tới trần ứng i ữ hoàn nhan cái này hình như là dị tộc dòng họ hắn là người trên thảo nguyên hạ ư ơ n g cảm thấy bung ô lỏng một cái mà thôi thì thâm một tiếng dò hỏi chẳng qua sắc mặt cũng là không có biến hóa vẫn như cũ trời mặt ma c h ả o môn trưởng môn còn chẳng qua là hậu thiên viên mãn một cái nho nhỏ dư n g h i ệ t nếu như có thể luyện thành tiên tiên những năm gần đây nhất định có kỳ nộ cũng không thể coi thường đúng là như thế chúng ta điều tra hoàn nhan bác là hô luân đại thảo nguyên người của điệt nhi liệt bộ lạc thậm chí có thể là bộ lạc thủ lĩnh tri tử không biết vì nguyên nhân gì lưu lạc cung châu cuối cùng bái nhập dưới ma c h ả o môn những năm này hắn cũng thường xuyên h i ệ n lộ qua hành t u n g mỗi lần xuất hiện võ công đều tiến triển không nhỏ cho nên hắn tu thành tiên tiên võ đạo khả năng cực lớn lần này hắn muốn cứu ra trưởng môn ma trả môn khả n n ă đại thảo l ớ nguyên chuyện hạng ương biết rất ít cũng không nhiều hỏi tiếp tục đi đến phía trước bên cạnh ba cái kim trương bộ khoái theo sát đối với hạng ương hỏi gì đáp ấy ưng thành tổng bộ địa lao có tầng mười tám không thể phá vỡ rồi mỗi khó khăn vào trong truyền thuyết bên trong thậm chí nhốt có cường giả thiên n h â n thật giả là không biết dù sao bức cách rất cao cấp độ thượng còn hơi thấp nhưng cũng có mười hai tầng tầng tầng hướng xuống xuống lòng đất vượt qua năm mươi mét gần như cùng cấp địa c u n g cũng không biết là như thế nào tu thành như vậy thật lớn công trình không có to lớn tài lực vật lực nhân lực bây giờ rất khó thực hiện n g ắ m lại xem mười chín châu có bao nhiêu thần bộ môn phân bộ lập tức có bao nhiêu địa lao nhỏ bất luận quận cấp một cũng có hơn trăm cái chỉ là xây dựng địa lao sợ đều là cái gọi là phú thương cự giả khó có thể tưởng tượng hao tốn cái này còn không chỉ những này bị giam giữ người cái gì cũng không cần làm có thể ăn uống chùa nhiều lắm là phun ra điểm bí mật cùng võ công cất chứa loại hình còn lớn hơn nhiều vào thần bộ môn bên trong lẩn giấu phần thường thể hệ đối với triều đình cống hiến giải rác khó trách giả có chút vị triều đình các công đối với thần bộ môn rất là bất mãn hàng năm chỉ là cung cấp thần bộ môn chính là một khoản thiên đại tiêu xài còn không thấy được rõ ràng lợi nhuận ai có thể nguyện ý không quản lý việc nhà không biết t u ổ i gạo g ấ t ta một khoản tiền lớn như vậy thần bộ môn ha hốc một muốn đi ra nhưng nếu là dùng để an trí nạn dân xây dựng đê độc lớn hoặc là làm chút cái khác cái nào không phải thành tích rất cao thần bộ môn nói là duy trì dân sinh ổn định chấn áp giang hồ náo động nhưng mà đối với những kia cao cao tại thượng triều đ ỉ n h đại lão mà nói cái t r ư ớ c này có thể hiệu lực và tác dụng quá lưu vu biểu diện đại chu trăm vạn có thể chiến binh cái này chẳng lẽ chính là tốn không thậm chí trình độ nào đó mà nói thần bộ môn cùng nha môn bộ khoái thể hệ cực lớn t r ủ n g đ i ệ p tại sao không thể suy tính s á t nhập một chỗ đây cũng không phải là bản thân hạ ương ở nói vậy mà là sớm có gió lộ ra hạ ương thu hồi phát tán tư duy những đại sự này không có quan hệ gì với hắn cũng không tới phiên hắn quan tâm lần này tới thượng quận địa lao chấn giữ một tháng thời gian không lâu cũng không phải khổ gì việc phải làm coi như h o à n nhan bác kia thật tới cấp tù chỉ cần không phải đường vô ý loại cao thủ cấp bậc kia cũng không có vấn đề cùng bỏ ra so sánh mới lợi nhuận cũng coi như không nhỏ đã vào tay hai môn hỏa trúc một môn lôi trúc tiên thiên võ đạo còn có thiên thư phần thưởng lôi động t i ể u tiên mặc dù không tới tay nhưng giá trị không thể lường được cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này tinh tế lắng động một chút đem mình ở tiểu thương sơn suy nghĩ tiến giai chuyện của giá y thần công quyết định tới Đợi chương ó đại k á i g bảy trăm mười hai mặc sức tưởng tượng tương lai hạ ư ơ n g đương nhiên sẽ không ở dưới địa lao mà là tại địa lao cửa vào cách đó không xa một gian phòng lớn khoảng thanh tịnh có người chuyên phục thị điều kiện so với tiểu thương sơn mạnh hơn gấp trăm lần cho nên mọi người đều nguyện ý theo đuổi tốt đời sống vật chất một vị lấy tinh thần lương thực là chủ trung quy là lục bình không dễ cái này cực kỳ giống tình yêu a cực lớn bùn tắm bên trong nước nóng bay ra khỏi b ạ c khí trên mặt nước còn đổ không ít tươi mới cánh hoa dán ở trên da thịt mềm mềm hình như chuyên gia ở xoa bót hạ ương nằm thoải mái ở trong đó cảm thụ được nước nóng chân mềm xúc động cả người vô cùng bung lỏng tâm thần đều nằm ở một loại phi thăng trạng thái dây cung căng đến quá lâu thích hợp hơi thả lỏng mới có thể tốt hơn b ả o dưỡng ghé vào b ồ n tắm biên giới nghe nhàn n h ạ t hương hoa hạ ương bàn tay lớn vụ một cái khoảng cách xa hai mét ghế nhỏ bên trên bay ra một cuốn sách sách còn hiện ra m ù i mực trang địa viết liệt dương cơ khí môn võ học này là thượng quận thần bộ môn kim trương bộ đầu thường hàn đáp ứng cho thủ lao của ở trong thần bộ môn thuộc về không phải dòng chính bất truyền thần công muốn lấy công vân h ồ i đoái tối đa cũng, cũng chỉ có trước hai tầng không có cuối cùng một phần từ đầu đến cuối khó m à viên mãn công này tương truyền đến từ tây vực đại sa mạc bên ngoài một cái tiểu quốc do quốc chủ thế hệ tương truyền sau đó truyền vào trong mười chín châu cuối cùng càng nhân duyên trùng hợp bị thượng quận thần bộ môn phong tồn trở thành nội t ì n h một trong cái gọi là liệt dương nó i chính là vào lúc giữa trưa khô nóng mặt trời phần thiên trừ hải kiện khô đại địa một vị theo đuổi lực sát thương đối với thiên địa liệt dương chi khí vận dụng tạo nghệ cực cao nhưng nói là mạnh mẽ h ạ n ương cẩn thận phòng độc cũng không khỏi đối với sáng chế ra môn thần công này cao nhân rất là tán thưởng chỉ sợ cũng chỉ có nằm ở đại sa mạc loại kia ác liệt dưới hoàn cảnh mới có thể nghiên cứu sáng chế ra lợi hại như thế dương tính thần công liệt dương cương khí thông thiên phân làm ba tầng tầng một tức là ban đầu dương c h i cảnh chính là hậu thiên sở tu chân khí miên đũ nếu thiên địa ánh bình minh vừa ló dạng ấm không phải khô dương không g á t t r ù n g t r ù n g điệp điệp phía dưới khắc chế âm hàn loại nội công cùng tính sắt thương võ học l u y n đến viên mãn càng có thể sinh thành một sởi trí tôn t ử khí đây cũng là tu thành tầng thứ hai át không thể thiếu trước đưa điều k tầng thứ hai thuận lợi dính tới tiên tiên c h i bí mỗi ngày tu hành nhất định ở giữa chưa phân chia tiếp đón giữa thiên địa nóng này liệt dương chi khí nhập thể cùng ban đầu dương hậu thiên chi khí kết hợp như vậy mỗi ngày tuần hoàn qua lại nguyên bản ôn hòa dương trúc chân khí sẽ có được cực lớn sát thương đấu chiến c h i lực muốn làm đến viên mãn cũng là mượn cái tiêm một sợi chí tôn tử khí tu thành liệt dương nguyên thần chỉ bằng vào ánh mắt liền có thể đem người sống đốt thành n g ú ngốc tầng cuối cùng cũng là cuối cùng áo nghĩa tìm kiếm thần thể hợp nhất nguyên thần khắp cả soi q u a n thân liệt dương chi thể lại thành đến lúc đó trên trời mặt trời không ngã trên đất thần công không dứt sức chiến đấu cuồn cuộn như cùng sống lấy liệt dương đi lại nhân gian có thể nói môn v õ công này thuần lấy cảnh giới mà nói còn ở hạng hương nghiên cứu chu tức phạm thiên công phía trên không thể không kinh tán thần bộ môn nội tình quả thực lợi hại song tu thành công này người lại là càng ngày càng ít hậu tiên h ban đầu dương còn có thể đã luyện thành đến tiên thiên liệt dương chi khí quá mức lợi hại cho dù bản thể cũng sẽ bị như vậy bạo liệt dương khí gây thương tích lớn hơn gây kích trầm xa ở cửa ả i này ở trên bi tịch có chợ thần bộ môn từ được đến môn tuyển học này về sau tu luyện vượt qua ba mươi người x o n g cuối cùng chỉ có một người may mắn thoát khỏi ở khó khăn nhưng cũng võ công tận thế thuộc về cấm kỵ tính võ học hạ gương lạnh bắc lại có hai bộ bí tịch tới tay trang địa bóng loáng một quyển tà hỏa kiếm nguyên công một bộ thiên lôi kỉnh tà hỏa kiếm nguyên công so sánh liệt dương cương khí đúng là tầm thường cần chú ý lây giữa thiên địa hỏa nguyên làm cơ sở ngưng luyện kiếm nguyên hậu tiên h luyện thành bình thường hỏa trúc c h â n khí cũng không tính là bao nhiêu cao minh so với thần chiếu kinh kình tức công cũng nhiều có không bằng chỉ có đến tiên thiên bước này lúc nãy rực rỡ hảo quang hậu tiên chuyện tiên thiên công này muốn phát huy tiên thiên lý lực muốn nạp độc hỏa nhập thể đốt cháy quanh thân kinh mạch hóa thành kiếm mạch như vậy thời gian dần trôi qua dưỡng thành phong mang chi khí hỏa nguyên như kiếm đại thành về sau như thiên hỏa lưu tinh uy lực m ư ờ i phần đương nhiên ở hạ ương mà nói công này tham chiếu ý nghĩa liền càng thêm lộ ra yếu kém một chút hết kiếm nguyên một quan liền cùng lộ số của hắn một trời một vực chẳng qua cũng có khắc sâu dẫn dắt nếu ngưng luyện thành đ a nguyên cuối cùng một bộ thiên lôi kình hạ ương cũng là ôm lấy cực lớn mong đợi lôi trúc thiên địa trí cương bình thường hậu thiên rất khó dính đến lôi trúc trần khí cho nên so sánh với mà nói này một đạo thần công liền khan hiếm rất nhiều. thiên lôi kình cửa thứ nhất cũng đủ để làm khó thiên hạ người bình thường yêu cầu người lịch thiên lôi b ổ bất tử như vậy nhục thân bên trong có lưu lôi khí mầm móng cùng tinh khí hợp nhất nhờ vào đó ngưng luyện hậu thiên chân khí liền có phích lịch chi uy tiên h tiên về sau muốn tu hành công này vẫn l à nên bộ bộ kinh tâm mỗi một nốt đều muốn chọn lấy mưa rầm này g liền mưa quý lấy công pháp dẫn thiên lôi chi khí nhập thể như vậy hóa hậu thiên là tiên h thiên thành tựu thiên lôi thể thiên lôi thể một thành thân pháp cùng xuất thủ đều mau lệ tuyệt luân cùng lôi điện sánh vai chân khí càng trí cương trí mãnh lực phá hoại thắng qua tuyệt đại đa số võ học luận cấp độ cũng chỉ là hơi thua kém liệt dương cương khí có thể nói ba môn võ học này lấy cao thấp mà nói liệt dương cương khí cao hơn thiên lôi kình thiên lôi kình lại cao hơn tả hỏa kiếm nguyên công đương nhiên bất luận là cái nào một môn đối với hạ ương mà nói đều có cực lớn chỗ thích hợp hạ ương không phải muốn tu luyện bọn chúng mà là mượn chúng nó tìm hiểu ra vận dụng thiên địa lôi hỏa chi khí phát môn lại cùng giá y thần công dung hợp như vậy tăng lên môn võ học này cấp độ giá y thần công làm cổ hệ có danh tiếng tứ đại khoáng thế nội công một trong bàn về uy lực cấp độ lập ý tuyệt đối không thấp lúc trước hạng ương chính là vì tu hành công này mới trời đất xui khiến ngộ hiệu ra thiên tàm cựu biến võ học môn v õ công này tinh thuần thuần đang lực đạo hưng mạnh chân khí lôi điện phích lịch dực như cháy mạnh một khi phế công trùng tu sẽ thích làm gì thì làm uy lực thu phát nhất nghiệm tăng tiến tinh khí thần thành t ự u hồn viên công thể các loại đã lâu không đi nói đây là hậu thiên tăng lên người nội t ì n h đối với hạng ương mà nói đã sớm qua tầng này cửa ải ở tiên thiên vô ích cho nên giá y thần công đối với hiện tại hạng ương mới lộ ra gần gà vô cùng so sánh cái khắc công hiệu bây giờ hạng ương ý nghĩa chính minh xác cửa h h thông í n là q hải này cũng là cửa hải khó khăn nhất ta nhất định phải cực kỳ thận trọng nói không chừng còn phải tự mình thí nghiệm cửa thứ hai cũng là phải phân lưu nhốt đem lôi cửa n luyện thành hoàn toàn khác biệt hai đạo chân khí, giống như tam phân quy nguyên khí có thể chia làm thiên sương, g hỏa, khác hai khí, khí thể tam chia đã đạo quy đẩy biệt có ba môn nội khí làm mây, môn môn. phong pháp thần thứ ba cũng là phải hợp lưu lôi h ỏ a sinh ra h uy lần nữa dung hợp duy nhất uy lực chắc chắn bệ nghệ bày công thuần lấy lực sát thương mà nói càng ở trên tam phân quy nguyên khí ngoài ra muốn dung hợp rất nhiều công pháp sáng chế ra thích hợp giá uy thần công phát huy chiêu số đến tương lai võ học cao thâm đến đâu một chút có thể mượn thiên tàm cựu biến đã luyện thành lưỡng cực quý nhất tam p h n quy nguyên khí có phong thủy chi lực biến đổi thất thường bao dung vạn tượng Giao y trang h h ầ n công có lôi địch cực có công, nhất, thành tựu một môn kinh thiên địa, khiếp quỷ thần khoang thần Khiếp tiệu một thế lẽ địa bảy trăm mười ba một giống lên chi uy thời gian nhoáng một cái hạ hương ở thượng quận thần bộ môn trong địa lao đã thời gian nửa tháng ngoại giới không hề có động tĩnh gì cũng không có cái gọi là cao thủ tới cấp tù cho nên tâm tư cũng hơi trầm tĩnh lại mỗi ngày toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu hành cùng nghiên cứu võ học bên trong bởi vì tu vi đầy đủ thiên tư hơn người cũng là vô cùng có thu hoạch n g à y hôm đó buổi tối địa lao đại môn bốn phía treo lên thật cao đỏ chót đèn lồng trong bóng tối trong không khí trôi nổi vật bị tia sáng chiếu xạ vô cùng rõ ràng không lớn trên quảng trường ba người một đội phối trí một chó đội tuần tra chưa từng có một khắc lời ư biếng địa lao một mặt trong rừng cây cành cây bên ngoài l ư ợ n q u a n h mật lá như mây đem toàn bộ hoàn cảnh tre đưa tay không thấy được năm ngón người bình thường dưới hoàn cảnh như thế này nhất định dọa thất kinh tích tích tắc tắc chuyển đến vài tiếng âm thanh phá không thấy không rõ số lượng người mặc y phục dạ hành thống nhất dừng ở đỏ chót đèn lồng chiếu xạ vòng sáng cực hạn vị trí chính là chỗ này bắt đầu đi bắt đầu đ ả o một cái cực kỳ nhỏ âm thanh chuyên r a bởi vì trên mặt được bày âm sát sai lệch chẳng qua không ảnh hưởng chút nào uy nghiêm lực chấp hành kinh người mấy cái bóng đen nghe được phân phó cùng nhau gật đầu đột nhiên nhảy tới trong rừng trên đất lạng yên không tiếng động từ phía sau lưng lấy ra công cụ mấy người trần chùi bàn tay ở ướp ngưng thổ chất bên trên lục lọi tách ra ướt chừng mười mấy thước lúc nãy riêng phần mình động trong tay sẻng nhỏ hình dáng công cụ cùng trang chạy bằng điện nhỏ mộ t o cộc cộc cộc trên mặt đất đánh đồng thời vận dụng xảo kình mềm lực đào ra một cái động lớn ha ha ha tại hạ hoàng nhan bác chuyên tới để thần bộ môn tiếp trưởng bối nhà ta trở về mời được tạo thuận lợi bốn phía yên tĩnh chất có tiểu trùng minh em vang lên trong phòng hạ ương ngồi ở bên cạnh bàn liền đen đ ố c đang đem mình chép lại xuống mấy môn h ỏ a thuộc tính thần công nhất nhất so với nghiên cứu đ ỗ n g nhiên nghe được một tiếng kéo dài không dứt ẩn chứa một cỗ cường đại tinh thần sóng âm chuyển đến cái bàn rung động đen đúc chập trởn cơ hồ bị dập tắt hoàng nhan bác đúng là tới có phải hay không tiên thiên không biết lá gan này cũng là cường đại vô cùng quái không chỉ h ắ n còn có người ẩn giấu đi dưới mặt đất cũng có đây là muốn làm dương đông kích tây một bộ này có chút ý tứ hạ ương trong mắt lóe lên tinh quang trong tay n h ấ c trà sát gánh chịu mấy môn thần công bí tịch trong nháy mắt biến thành cho bụi hơi suy nghĩ thiên thị địa thính tỏa thần đại pháp lấy làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng phóng xa đi rất có phật tổ lòng dạ khẽ động xem khắp tam giới ngũ hành vô thượng tri uy xung quanh trong vòng mười dặm phàm là sinh tử vật khó chạy thoát cảm giác như thế một cảm ứng lập tức phát hiện có chút dị thường một đạo sinh mệnh nguyên khí người cực kỳ mạnh mẽ hình đang một mực đứng ở địa lao đại môn phía trên có khác một cái thận trọng thu l i ệ m hít thở huyết khí người ở trong đông p h ư ơ n g lâm này hai đều là người cùng thiên địa cấu kết tiên thiên nhân vật địa lao phía tây thì có mấy đạo bóng người chậm rãi từ dưới đất c h u i vào tốc độ cực nhanh phải là cực kỳ am h i ể u đào hang cao thủ phủ thêm ngoại bảo hạ ương sắc mặt như t h ư ờ n g không buồn không vui đầu ngón tay thiên tàm ti loang tuyết vùng ra một tay lấy bên giường hộp đao chấn ma chói lại hơi dùng sức vừa thu lại hộp đao trên không trung chuyển vài vòng thuận lợi rơi xuống sau lương hạ ương. Nhanh, nhanh. là hoàn nhan bất tới nhanh đi mời hạng đại nhân lúc này đ ị a lao đại môn phụ cận một đội tổ tuần tra đã nghỉ cơm ba người một chó đều bị thế gian kinh khủng nhất ngược sát phảng phất bị n à n vạn đạo gió mạnh quân qua máu và thịt bay tán loạn không thấy chỉ có huyết thủy chậm dại hướng về tứ phương lan tràn màu đỏ n h ạ t khung x ư ơ n g nhìn có chút y ê u dị cũng là chỉ có nó biểu bên trong sớm bị một c ố cường đại xé rách chi lực làm hỏng chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành phân túy còn có mười cái vũ khí trong tay thân bộ môn bộ k h o i tập hợp một chỗ đầu đầy mồ hôi mà cực kỳ nghiêm mật đối với hình cung bụi thạch trên cửa chính đứng thẳng、người. liên đen lông đen hồng quang, có trong h thấy ể một được cái v thân cao lúc nhất p h thời trong lao tù các phạm nhân c ũ n g hô hô lớn nhất là một số cao thủ cho dù khí hải bị phế xương tỉ bà bị xuyên thông thường thân thể cũng bị hành hạ tinh khí tổn hao nghiêm trọng nhưng quả đấm phẩm chất hàn thiết xiềng xích uy vũ rầm rầm rung động rất có quần ma loạn vũ chi thế l i ê n ở chúng bộ khoái hoảng hốt bất lực hạ gương thân giống như c u ồ n phong đánh tới chấp đoáng ngăn ở một đám kiệt lực ổn định bộ khoái trước quắt lên một tiếng lớn làm cản Âm thanh nhẫn chứa vô tận uy nghiêm kiên cường chi khí tinh thần phá ma đuổi chúng bộ khoái trong lòng e ngại sống lưng đứng thẳng lên ánh mắt kiên định nắm chặt vũ khí trong tay bất khuất nhìn qua hủy thạch trên cửa chính hoàn nhàn bác càng dường như hơn sấm xét giữa trời quang sấm rền tr không những đ ê m lúc n ã y hoàn nhan bác ra sân chi thế đều đẻ xuống đồng dạng đem trong địa lao một chút đang c u ồ n g hoan loạn vũ phạm nhân chấn đầu váng mắt hoa bên hai mất thông nội khí hơi yếu người lòng buồn bực tức giận l ấ p trước mắt phản g phất buộc lên kim hoa cái này còn không chỉ c ô n g này chính là hạ ư ơ n g lấy cực kỳ đặc thù chân khí kỹ xảo hành động vừa hô phía dưới sóng linh khí trước mắt là tới bên ngoài một dặm đang ở đào móc dưới mặt đất mấy cái người áo đen bị mặt đột nhiên động tắc trong tay từ được mặt nạ màu đen xuống toát ra đỏ thấm dòng máu vậy mà cách một dặm đều bị sinh đánh chết t cao thủ thật là khủng bố thần bộ môn lại còn có tiên thiên trần ứ n g g i ữ làm sao có thể tứ đ ạ i tiên thiên đã sớm bị lục âm thượng nhân g i ế t sạch sành xanh cái này cao thủ từ nơi nào mà đến địa lao phương đông trong ú ám xâm lâm một cái tiềm phục tại ngọn cây ở giữa phản phất giống như cùng cây cối hòa làm một thể bóng đen theo bản năng tim đập loạn phanh, phanh phanh phanh không ngừng đưa bàn tay một tay lấy thân cây đã bị đánh vỡ vụn khí tức cũng tiết lộ ra ngoài vừa rồi hạ gương giống một phát cúm ánh lực lượng bá đạo rào rạt nhưng hướng phía trên trời dưới đất bốn p ư ơ n g tám hướng đi đúng là phật môn sư tử hống hạ gương trước kia liền đối với âm ba công rất có tạo nghệ những ngày gần đây lại đi theo rất nhiều thần công bên trong nghiên cứu gia đối với linh khí vận dụng chi bí kết hợp sư tử hống một khi thi triển thuận lợi khiến người ta thất kinh uy không lường được hạng đại nhân tới chúng ta không cần phải sợ có hạng đại nhân trần l ấ g dữ không sợ hết thể đạo trích không tệ hoàn g nhan bác đây là tự tìm đường chết hạng đại nhân có thể sưng ung châu đệ nhất kỳ tài tất sẽ không bỏ qua cho hắn v ớ i hô về sau hạ ương khiến cái này mời cái cùng hoàn g nhan bác rằng coi bộ khoái trong lòng sợ hãi lấy hết trừ lại dâng lên đối với h ạ n ương vô hạn tôn kính cùng sùng bái nho nhỏ hoàn nhan bác há lại đối thủ của hạng đại nhân không chỉ bởi vì lúc này hạng ương biểu hiện cũng là trôi qua buổi diễn tranh đấu đánh tới uy danh hạng ương mặc dù không phải thượng quận người địa phương nhưng lực lượng mới xuất hiện trước hết giết vô danh tiên thiên cũng là phải phạm trúc hiên chiến đấu trận cảnh hạ lớn huyền băng tuyết bay gần như thành tựu một phương tuyệt địa lại có tiểu thương sơn trắng trận tuyên dương phiêu tuyết phong đánh một trận thổi phong hạng ương một mình thất bại bao gồm đường vô ý ở bên trong tam đại cao thủ tiên thiên vì thế danh vọng gần như đổi sát đã bước vào một tầng khác lục gâm lao tổ chỉ riêng thượng quận mà nói còn ở hắc đạo bá chủ đám người thiết diện đại sư phía trên so sánh những kia mặc dù thành danh nhiều năm nhưng chương ự c ít t động ủ tiên thiên mà nói, mà Hạ ương mặc mới, dù là người bảy trăm mười bốn đại chiến hoàn n h â n bác hạ ương đưa mắt nhìn phía trước đứng ở cao hơn năm mét ủi thạch trên cửa chính hoàn n h â n bác sau lưng hắn bọn bộ khóe giới hạn trong tu v i thấy không rõ hình dạng người này hắn lại thị lực hơn người thần quang nổ bắn ra nhìn nhất thanh n h ị sở đây là một cái sâu mục đích mũi cao nam nhân cái chán bao mãn đầy má đại hồ từng chiếc đứng lên như cương trơm tóc ngăn quấn màu xanh nhạt lộ ra đỉnh đầu xanh m ơ n mận cũng không biết là trời sinh vẫn là hậu thiên tạo thành nhìn làm cho lòng người lớp mặc dù nhìn không ra cụ thể niên kỷ nhưng trên cổ treo một đầu tơ hồng bên ngoài c h o ò n g ra thú chế thành áo ngắn lộ ra bền chắc bao mãn b ắ p thịt tạo hình thuộc về đại chu sở mát phong cách lại là khẳng định ngươi là ai thượng quận thần bộ môn hẳn không có cao thủ tiên t i ê n mới đúng ngươi vậy mà nguyện ý cố thủ trong địa lao xem ra cũng là đại chu chó săn đắng giết hoàn nhan bác ồm tiếng nói cực kỳ lớn trong mắt vẫn còn lưu lại đối vừa mới hạ ương kinh thiên vừa hô liền kinh ngạc nhưng k h ỏ miệm đã nứt ra lại là sát khí c h à n đ ấ y kinh ngạc chính là không nghĩ tới thần bộ môn vẫn có tiên thiên c h ấ n giữ nhưng kinh ngạc không phải sợ cái kia một tay cái kia không đủ để khiến hắn e ngại một tiếng đang giết càng tựa như từ đáy lòng g i e o h ọ từ trong cổ họng phun ra phụ cận nhiệt độ đều thấp rất nhiều làm cho người không rét mà run thật là khủng khiếp s ắ c ý hạ ư ơ n g mặt không đổi sắc trong nội tâm cũng là thầm run người này s á t tính dày đặc còn ở ngày đó trên đường vô ý ỉa xem ra cũng là nguyên thần có thành tựu đại cao thủ hiện tại thế nào tiên thiên tràn lan đến đây gặp một cái đều khó giải quyết như thế đương nhiên người này so sánh đường vô ý vẫn là kém quá nhiều cũng không có cho hạ ương mang đến hít thở không thông áp lực cho dù không có địa lợi ưu dựa vào thần binh cùng thần công cũng đủ để đối phó hoàn g nhan bác chỗ này không phải ngươi cần phải tới địa phương nhanh chóng lui đi không phải vậy hôm nay tất có tổn thương chẳng qua hạ ương cũng không muốn mù quán g cùng người đặc thủ bởi vậy cửa ra khuyên nhủ nôn t ừ bên trong cũng giấu dếm gia tâm trong vô thanh vô tức động đến ma trùng lấy phong thần tức giận truyền bá thiên ma d i ệ u âm cho dù không cách nào thật làm cho đối phương rút lui cũng có thể loạn tâm hàn thần làm cho đối phương mười phần võ lực chỉ có thể phát huy tám chín phần h ừ đ i ề u trùng tiểu kỹ làm sao có thể loạn ta ý chí nếu không muốn đ ộ n g thủ liền tránh ra cho ta chỉ cần ta tìm được muốn tìm người tự nhiên sẽ rời đi nơi này âm như gợn sóng chuyển đến điểm điểm gợn sóng quanh quẩn ở trong thai hoàn nhan bác xong gặp tờ ho u nờ nhưng sát ý lại là như biến mất mây tạnh hạ ương sử dụng bí ẩn thủ đoạn cũng không thể đối với hoàn nhan bác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đây thật là một cái nho nhỏ ma trào môn xuất thân tiệu nhân vật thấy thế nào thế nào không được bình thường hạ ương thấy một lần đối phương lợi hại như thế đối với hoàn nhan bắc coi trọng lại để một n g à n hắn cũng không tin đối phương chẳng qua là tu nho nhỏ mà chảo công có thể luyện được lợi hại như thế võ công chẳng qua giờ này k h ắ c này đối phương lời đã nói rõ thái độ cũng là rõ ràng đặt ở c h ỗ đó nói nữa chính là đánh phá miệng đối dưới mắt chuyện không có gì trợ giúp bá một tiếng tiếng xe gió hạ ương con ngươi h í p lại đột nhiên nắm chặt nắm tay phải hướng phía trước người cao lớn ủi cửa đá đánh tới một đạo thiên x ư ơ n g quyền lực cuồn cuộn tập ra lạnh leo hàn khí ngưng kết hư không hóa thành một vũng màu trắng d ò n lũ trào lên đi một quyền này ác liệt bá đạo hàn khí bức người ngưng tụ như có như không sát cơ càng lộ vẻ uy lực ở tiểu thương sơn nhiều hơn ngày tu hành hiển nhiên rất có lợi nhuận hạ ư ơ n g một quyền này tiến bộ nổi bật phía sau một đám bộ khoái càng nhìn hoa mắt thần mê thần công như vậy cảnh giới như thế bọn họ cho dù hao hết cả đời cũng chưa chắc có thể đạt thành một phần mười hạ ư ơ n g ra quyền trong n g a y mắt hoàn g nhan bác thân thể cao lớn như cái đà loa đồng dạng xoay tròn rơi xuống tránh đi một quyền này hạt khí rơi xuống ùi thạch trên cửa chính mắt trần có thể thấy đã phủ lên xương lạnh băng lưu uy lực có thể thấy được lốm thân thể hoàn nhan bác thì tại không trung nhảy vọt ba lần nếu như như thiểm điện trước mắt nhào tới trước mặt hạ hướng song c h ả o hiện ra xanh đen chi sắc khói đặc c u ủ n cuộn sắt khí dọa người chiêu số thượng trình chữ thập giao nhau hung ác lấy xuống ác liệt uy m á n h tựa như cả thiên địa đều muốn bị lần này vỡ ra chính là hình thần một thể chân khí hội tụ một kích trường môn ma c h ả o môn lại ở thần bộ môn trong đ ị a lao đợi số hiệu sáu nghìn hai trăm linh bốn đã từng hướng về hạ hương đi ra một c h ả o song một c h ả o kia so sánh trước mắt ma c h ả o của hoàn g nhan bác đơn giản l ạ n nê cùng hoàng kim t r ê n lệ không chỉ là công lực bên trên ngày đêm khác biệt cũng là trên cảnh giới cách xa đối mặt hoàn nhan bác một trào này hạ gương hậu thiên phía sau bộ khoái tâm thần bị nhiếp đi đứng muốn động gậy thoát đi nơi đây lại là không n ú c ních mười mấy người gần như từng cái mồ hôi lạnh chảy dòng một chiêu này nếu như lấy phong thần thối bộ phong chóc ảnh tránh né đều có thể có thể trợt lóe lên chẳng qua phía sau hạ gương chính là một đám hậu thiên bộ khoái h ắ n tránh đi đám người này v õ công không đủ khẳng định sẽ chết ở hoàng nhan bắc cái này sẽ trời một rưỡi vớt bởi vậy trống lên bàn tay một t r ư ờ n g nước chảy mây trôi một t r ư ờ n g vân hải ba đảo trống chất phía dưới trống giống vang lên sóng biển đánh ra đá ngầm tiếng va đập sóng quân quận quân quận mà đến không khí quanh thân cũng biến thành dòng nước siết như nước thủy triều đủ loại kinh lực liên miên không dứt, giống như một cái kinh thiên cự nhân tại rào động hải triều một chiêu này ngoại lực không hiện nhìn như không bằng t r ư ớ c kia thiên sương quyền uy lực vô cùng nhưng kỳ thực k i n h lực bên trong bớt vân thủy chi lực dán vào cả phiến thiên địa ngự t r o n g ở công hai thức bài vân trường trùng điệp ra thường nhân chỉ cảm thấy chiêu thức thường thường bên trong chỗ tinh diệu không phải cảnh giới võ học đạt đến trình độ nhất định thể hội không ra chẳng qua hạ n g ư ơ n g ở một đám bộ khoái bên trong uy vọng rất cao cho dù nhìn không ra huyền diệu cũng đều biết là mình vo công thấp kiến thức có hạn dưới đáy lòng lại đều nhẹ nhàng thở ra tốt không phải kẻ yếu người này tuổi quá trẻ không những công tham gia thiên thiên đâu chiến kinh nghiệm lại là phong phú như vậy rốt cuộc là người phương nào hoàn nhan bác kinh ngạc ở giữa lốp b ố t khí bạo tiếng trong hư không nổ vang tựa như ngày lễ ngày tết ở đốt pháo hạ ương hai tay thành trưởng hóa thành đếm không hết cái bóng cùng hoàn nhan bác phá chiêu trong chốc lát hai người giao thủ hơn trăm lần lực đạo hùng tráng khỏe k h ắ n đối với vọt lên phía dưới dưới hạ ương bàn một rơi hai chân trực tiếp sẽ cực kỳ dậy đặc cứng rắn phiến đá dẫm ra hình mạng n ệ n vết rách vết rách làm lớn ra từ đôi đến đầu bay lên ra đếm không hết khối nhỏ đá vụn hạ ư ơ n g linh cơ mười ngón như thoi đưa điểm điểm gậy nho nhỏ đá vụn hóa thành đếm không hết tàn ảnh hướng phía hoàn nhan bắc vào tới bên trong chân lực quán chú ma sát không khí sinh ra hỏa tinh thắng bại gần như rõ ràng đây chính là lâm trận đối địch cận chiến chém giết hiệu quả so sánh đại chiêu đối hoành càng lộ vẻ tinh tế thao tác khảo nghiệm người chỉnh thể tu vi tố chất trên một điểm này hạ ư ơ n g tự hỏi không sợ bất kỳ kẻ nào nhất là hoàn nhan bắc ở trên cao nhìn xuống quán chú chân lực mà xuống hạ ư ơ n g lấy tính chế động lợi dụng hoàn cảnh hành động càng lộ vẻ lên é t núi cao s ừ n g sững, thông sư phong phạm hoàn nhan bác bị hạ ương phản chấn đến giữa không trung vốn định nhân thể đặng không tái xuất tương kích trường không một thức không nghĩ tới nguy cơ giáng lâm trong điện quan hỏa thạch nắm chắc cũng đếm không hết mật tê đá vụ đột nhiên bắn mà đến đủ để phá vỡ hắn chân khí hộ thân đem hắn mặc vào gân rách ra xương vốn hoàn nhan bác người giữa không trung thân thể và mẹo tránh cũng không thể tránh hét lớn một tiếng hai con ngươi lóe lên một vệ kim quang cắn răng giữa phảng phất gặp cái gì thiên đại sỉ đ ụ quanh thân b ỗ n nhiên hiện ra một đầu màu vàng nhạt chim bằng hình dáng pháp tướng hộ thể rào g i t ở bên ngoài thân dày đến ba thước. Lai l ị chương của chim bảy trăm mười lăm đại chiến hoàn nhan bắc hai hạ gương thất kinh tinh thần bên trong băng trùng đại phong ánh sáng bài trừ ngoại giới khí thế chân ép ma chủng đen bóng hấp thu đủ loại tâm tình tiêu cực khôi phục chấn định chi bằng m à u vàng pháp tương kia thần vận mười phần sinh động như thật đơn giản như cùng sống vật hơn nữa hắn quán chú chân lực đá vụn đánh vào phía trên chỉ cảm thấy đánh vào kìm cương phía trên hộ thể cương khí ngưng luyện như thực chất huyền công tinh diệu đến tư a ta muốn ngươi chết hoàn nhan bác cờ kém một chiều kém một chút liền bị hạ gương thất bại đánh chết trong nội tâm khuất nhục tột đỉnh miệng rộng mở ra gầm thét đầy má cương châm sợi dâu r ú n dậy hai tay bóp keo kẹt r u n động một cước mũi chân lẹt x t hư không hai tay làm cái bạch hạc l hai tay giữa mơ hồ bám vào hai con màu vàng cánh run g rẩy giữa trống rông quấn lên cùng phòng tựa như tinh m i ệ n vô tận kim nhọn hướng phía hạ gương phương hướng đâm tới về sau một tay trước b ắ t cách không mê ngông n nổi lên hấp lực to lớn trả ở giữa vòng vòng dòng xoáy hình dáng luồng khí xoáy xoay tròn không nghỉ muốn đem hạ gương đối diện hút vào gió châm phạm vi bao trùm hạ gương mặc dù trong nội tâm kinh ngạc võ công của đối phương kỳ lạ chẳng qua đấu chiến giữa cũng chưa từng buông l ò n g tâm tư dưới chân lập như kim cương trực tiếp xuyên vào dưới mặt đất nửa thước sâu đã cách chở hấp lực hai tay nắm tay mạch máu thanh mạch trong suốt như băng, bước lên khói trắng. t ừ n g i a t ừ này g khác này thiên sương quyền tức giận chiêu ý phối hợp hạ gương một viên trong vắt nhưng như tuyết băng tâm bạo phát ra lực lượng vô song chấp giận một đạo núi tuyết trước người như ẩn như hiện chân khí nặng nề như núi nguy nga không ngã cả địa lao nhiệt độ đều trong chốc lát thấp xuống không biết bao nhiêu cùng phong tiết như châm đánh tới bị như núi c ư ơ n g khí đã cắt trở ngược lại c u ố n ngược trở về hóa thành băng châm phản xạ gia quyền đồng thời phía sau hạ hương đánh ra một đạo c ư ơ n g khí quét chân một đám thần bộ môn trông coi địa lao bộ khoái đồng thời truyền âm cho bọn họ để nhóm này người đi địa lao xuống canh chừng nơi này giao cho hắn là tốt đám này bộ khoái của thần bộ môn võ lực cao nhất cũng chỉ cảnh giới hậu tiên khó khăn lắm nhất lưu mà thôi đối mặt hoàn nhan bắc bực này cường giả tiên tiên hoàn toàn không được tác dụng ngược lại là liên lụy bọn họ cũng tự biết điểm này mượn hạ gương lực đạo cùng nhau rút lui đồng thời cũng tiếc nối không thể chứng kiến hai người mạnh hơn c à n g giao phong k ỵ liệt đánh đánh đánh liên tiếp ba tiếng vang vọng tứ phương to lớn tiếng va đập truyền bá hình như là một đầu viễn cổ cự thú đỏ h ư n g mắt nội điên bình thường va chạm băng sơn sau một khắc dưới chân hạ gương lội lấy phiến đá địa ước chừng hoạch xuất ra một mét cày ra một cái ước chừng hai đầu thước sâu lỗ hổng đá v ụ t bùn đất hôn tạp ở cùng một chỗ bị đè ép thành phấn kính phong thổi đầy trời lưu loát đây bất quá là lực phản chấn m ạ thôi có thể thấy được vừa rồi ba đòn lực đạo mạnh đem dưới chân phá lạn không còn hình dáng dày đen làm vỡ nát hạ gương lưng đeo hộp đao đi chân đất nhẹ nhàng nhảy lên như giá gió mát trôi giạt đến địa lao đại môn phía trên ngược lại ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống nhìn về phía hoàn g nhan bác hoàn g nhan bác hai tay đầu ngón tay hiện ra không bình thường đỏ thẫm chính là lấy vô thượng trào công cùng lực đạo ngạnh sinh sinh phá vỡ hạ gương bốn thước hợp kích phản chân sở trí càng có chút hơn đ i ể m huyết khí bị cắt đi trong mắt màu đỏ tươi trung điệp thở hôn hện tựa như một đầu dã thú phát cuồng ngươi biết không huyết mạch như vậy là ta vô cùng căm hận bởi ngươi ta lại muốn vận dụng cố lực lượng này ta thể Hoàn nhan h n bác ấ ngươi, ngươi mỗi mỗi theo đ ị n phải đ câu nói này nói ra trên người bao trùm màu vàng chim bằng như ẩn như hiện ở giữa càng phát linh động một cố kiển đạo bá đạo không phục thì chết ý niệm hôn tạp tạp hoàn g nhan bác bản thân kinh người sát ý hướng phía hạ gương đánh tới giống như như phong bạo hạ gương sắc mặt như thường mái tóc dài vàng nóng của ngũ trong mắt lưu truyền trận nhìn vàng đen tam sắc q u a n mang băng trùng phật trùng ma trùng giao ánh hóa giải vô hình quả t h ự c có vấn đề huyết mạch đây là cái gì không phải là như nhiếp phong gia tộc tình cờ bị dị thú huyết dịch lây dính hoặc là cùng từ phúc đồng dạng là truy tầm lực lượng hoặc là thọ nguyên chém giết dị thú hôn tạp ở tự thân huyết mạch bên trong người bình thường nghe được hoàn nhan bác như vậy không đầu không đuôi khả năng một mặt m ộ t b ư ớ c không hiểu đối phương phát cái gì thần kinh hạ ương lại là nao động vô cùng lớn lập tức nghĩ tới cùng huyết mạch có liên quan chuyện ví dụ như xuất thân của đối phương phải là không tầm tưởng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân chán ghét xuất thân của mình hoặc là cha tộc hoặc là mẫu tộc bất luận là một tộc nào cần phải đều đợi đợi truyền lại một loại huyết mạch liền cùng n h ế p phong gia tộc điên máu có lực lượng kỳ lạ một khi thi triển liền sẽ bạo phát ra siêu việt lực lượng bản thân mình điều này làm cho hạ ư ơ n g cũng nổi lên tâm tư nếu quả như thật có loại này đẳng cấp cao dị thú hoặc là thần thú cũng là có thể chủ tính một phen đem đến từ mình võ công đúng chỗ cũng có thể là một m cái tương tự b ả y võ sĩ đồ long loại hình hy mã thiên tàm c ự biến cũng không chỉ có thể dung nhập thần công huyết mạch cũng có thể thử một phen đến lúc đó công lực đại tăng Hạn t hạng, trước trước có có. hạng ương biểu lộ càng tăng thêm nghiêm túc trong mắt mặc dù sát khí thật sâu nội liễm lại như cất vào hầm rượu ngon càng phát căm thuần dư vị không dứt. c h ắ p sau lưng tay phải quong lòng bàn tay hướng lên trời ẩn ấp trong đan điển chân khí tơ sợi giữa dọc theo kinh mạch rú tẩu lòng bàn tay chậm rãi dâng lên một đoàn hình dáng không t r ừ n g thủy cầu hình dáng năng lượng thiên địa linh khí cũng đang chậm rãi bị thu hút trong đó tăng cường uy lực đúng là tam phân quy nguyên khí công này vẫn là hạ ương trước mắt nắm trong tay mấy loại mạnh mẽ sát c h i ê u một trong không những uy lực vô tận từng sức đấu đường vô y khiếu thiên thần quyết trực tiếp càng tiêm lực mười phần tương lai có thể trở thành hạ ương luyện khí chi đạo trung cực theo đổi lưỡng cực một trong nhận lấy cái chết hoàn nhan bác đỏ hồng mắt gầm rú một tiếng tựa như ưng g i í t gào vượt gầm một tầng như kim cương bình thường cứng rắn c ư ơ n g khí bày ra ra đem toàn bộ địa lao trên quảng trường nhỏ kiên cố sàn nhà vẫn lên quáy thành chôn phấn gió lớn quét sạch tựa như cấp mười bao giáng lông tương đạo như trường kiếm bình thường lông vũ từ thân thể ngoại bộ kim bằng pháp tướng triển khai càng phát t h ầ n dị càng có hơn lượng quanh thai không dứt kim kiếm tranh minh tri thân vang lên chỉ có thể ở trong lòng qua qua làm nghiện trên tay nguyên khí chợt ném muốn nổi lên đại chiêu hoàn nhan bác tam phân quy nguyên khí chuyển động bên trong quét ngang qua trong quá trình thiên địa linh khí liên tục không ngừng bỏ thêm vào tiến vào tăng cường uy lực trong một chớp mắt tựa như khuyết trương gấp trăm lần đại thủy cầu tròn tăng uy lực lại là kinh thiên động địa tam phân quy nguyên khí dưới một kích ngưng động như thực chất nghiền ép cứng rắn tấm như phấn cương khí trong chốc lát bị vanh phá hoàn nhan bác bản năng dâng lên một k â u nguy cơ tử vong thân thể tóc gáy dựng lên màu xanh nhạt tóc con trái rung phải động quả thật là bình sinh lần đầu tiên giống như này cầm thụ bóng ma tử vong đặt ở trong tim. nồng đậm như xương đổi u đi không tiêu tan chương bảy trăm m ư ơ i sáu đại chiến hoàn nhan b á ba đoạn vũ tuyệt lân vô hạn kim linh kiếm hoàn nhan bác t ử cảm giác nguy cơ sinh tử một tuyến không cách nào tiếp tục xúc thế tụ lực tâm pháp đột nhiên phát tự thân phản phất một vòng vàng n óng ánh mặt trời ánh sáng vàng đại tác tràn đầy ra cương khí kết hợp ánh sáng vàng hóa thành đếm cũng đếm không xuể kiếm khí màu vàng cả người nhìn tựa như một cái con to con nhím Vậy chỉ ra, nhắm thẳng ra, cùng tam phân quy nguyên khí đụng nhau phích lịch hóa thành dây nhỏ đồng dạng màu vàng dòng điện hướng phía bốn phương tám hướng tôn đẳng đốt mặc vào lá khô làm nhánh tan vỡ từ ngoài thiên địa trong nháy mắt mất tiếng hát cám trong đêm cũng bị một đạo mãnh liệt vô cùng cường quang chiếu xạ khuyết tán mười dặm trên bầu trời trăng tròn tinh thần hình như cũng bị đoạt đi quang huy sáng sủa giữa khiến người ta nước mắt chảy đầy đại đ ị a rung động ầm ầm lắc lư giữa như thiên băng địa liệt từng vòng từng vòng bụi đất bay lên tựa như trải qua một trận đại bạo phá cả người lẫn vật tuyết tích không có một mặt cỏ hai người phen này va chạm không thể nói ai thắng ai th chẳng qua hạ ư ơ n g cũng là lấy được tiên cơ vừa rồi hoàn nhan bắt một chiêu chính là tụ lực xúc thế tinh khí thần hợp nhất thậm chí càng tăng thêm thần bí khó lường huyết mạch chi lực một chiêu này một khi đạt đến đ ỉ n h phong tất phải là h uy lực vô tận một đòn như đập tan thiên địa hạ ư ơ n g đi đầu phát lấy tam phần quy nguyên khí cũng là đánh gậy đối phương tích xúc không để cho kéo lên đến đ ỉ n h phong như vậy cũng coi là chiếm một cái tiên cơ phá hết đối phương đại thế sau một chiêu này h uy lực to lớn vẫn vượt qua tưởng tượng của hắn thậm chí nghiêm chỉnh mà nói đối phương nếu không phải nắm giữ sinh sơ khó mà đem chân lực thu phát tự nhiên chỉ huy như một lấy hắn còn chưa hết tu đến đại thành tam phân quy nguyên khí tất không phải là đối thủ không tốt đại địa diêu động địa lao sợ là có biến hai người giao chiến dưới chân cũng là thần bộ môn xây dựng mười hai tầng địa lao mặc dù lúc trước sử dụng chất liệu đặc thù xây dựng cực kỳ kiên cố kiên cố song hạ ương cùng hoàn nhan b á c chiêu này uy lực bây giờ quá lớn tầng đất bị súng kích như giống như bùn não chấn động căn cơ hạ ương thân theo gió dưới thừa dịp hoàn nhan b á c còn nằm ở k i t lực xích cước đắp đất không người xoay người nắm tay phải hẳn khí thịnh vượng bọc lấy vô song lực đạo một quyền hướng phía đại địa nện xuống mặc ắ sắp chắc t trần có thể thấy tinh kết, tạch tạch tạch âm thanh bá xuống, từng tầng từng tầng trăng toàn Trong một tù từng ra, băng ngưng chuyển xuống, hàn băng lan hẳn đồn khiến lung vững xuống. cũng cũng bỏng cùng đợi, đứng ngồi không có cho cái cháy khoái khá, phạm khá, lay yên. bá bộ bộ đợi, âm ôm đám m địa lao, địa lao địa lao, đổ dù chưa từng tận mắt nhìn thấy trên mặt đất hai đại cường giả cái thế giao phong nhưng một cỗ như thần ma bình thường khí thế m ê n h mông thỉnh thoảng xuyên thấu qua tầng ngoài chuyền rơi xuống kinh hãi tinh thần của bọn hắn cơ h ộ bị t ư c đoạt lòng d ạ ý chí còn có vừa rồi hạng ương sử dụng tam phân quy nguyên khí cùng hoàn nhan bát sát chiêu đối với vọt lên một chiêu phía dưới đánh rách tả tơi đại địa đẻ xuống trăng sao con huy nổ đùng ầm ầm thanh â m vang lên không ngừng càng khiến cho tầng đất cắt m i ệ n g xuống thấm suýt nữa đem mười hai tầng địa lao đánh sập t r ô n sát vô số đối mặt một đợt lại một đợt đánh sâu vào nguy hiểm đám này tù phạm bộ khoái có thể làm giải rác cũng chỉ có thể ôm đầu gối cầu nguyện quá khứ bọn họ tự nhận là võ công không tầm thường công lực hơn người trên giang hồ xem như một phương hảo thủ song trải qua hôm nay một trận chiến này bọn họ chắc chắn nhận thức lại thế giới này như hôm nay địa linh cơ đại biến quân hùng tranh phong có thể đột nhiên mà loạn thiên hạ là v õ công có thể ổn định thiên hạ cũng tất nhiên chỉ có v õ công các nơi lao bị một tầng hàn khí bao lấy c ó đến người run lầy bẫy một đám bộ khoái ngược lại chấm tính lại bởi vì theo cố hàn khí kia xuống tuôn lắc lưu đ ị a lao lần nữa trở nên vững chắc bền chắc đây là hạng đại nhân xuất thủ chúng ta không cần phải lo lắng không tệ hạng đại nhân cùng hoàn g nhan bác giao thủ dư thượng có thừa lực che lại đ ị ệ lao vo công càng ở đối phương phía trên một đám bộ k h o i vây ở một tầng đ i ệ lao miệng cảm thụ được làm cho người giang run lên hàn ý vô cùng an lòng một bên khác hoàn nhan bắc đánh ra uy lực mười phần một kích bảo hộ ở bên ngoài t h ầ n chim bằng màu vàng pháp tương ảm đạm vô quang chính là tiêu hao rất lớn biểu trinh hồng hộc hồng hộc hoàn nhan bắc cấp tốc thở dốc trong mắt màu đỏ tươi thời gian dần trôi qua tiêu tán trong lòng một mảnh lạnh như băng đây rốt cuộc là từ nơi nào đến cao thủ cảnh giới rõ ràng không cao ngày này qua ngày k h á c sức chiến đấu dọa người thần công cũng mạnh mẽ vô cùng có thể cùng ra chỉ huyết mạch chi lực hắn át chiến đến đây đại chu quả nhiên là hùng kiệt xuất hiện lớp lớp nhưng hận nếu có lam kim bằng trào nơi tay nhất định có thể thi triển ra kinh thiên động địa uy lực người này công lực cao hơn nữa một bậc cũng phải bị ta chém giết chiến đến lúc này hoàn nhan bắc cũng rõ ràng mình sát chiêu mạnh nhất còn khó mà thế nhưng đối phương vì kế hoạch hôm nay chỉ có tạm thời rút lui chờ đợi ngày sau suy nghĩ chu toàn trở lại hành động vậy mà lúc này thời khắc này hắn tiêu hao rất lớn thể xác tinh thần đ ề u m ệ t chân khí trong cơ thể cũng là gần như không tới ba thành như vậy trạng thái còn muốn đối mặt như hổ dình mồi đối phương bây giờ rất khó nghĩ biện pháp chạy trốn chờ hắn tận mắt nhìn thấy hạng ương vậy mà vẫn có dư lực phát huy thiên xương tức giận đông kết lớn như vậy địa lao tầm đất càng con ngươi đều nhanh trợn lùi ra đây là cỡ nào dạng công lực thâm hậu không phải người a hạ ương lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn quỳ một chân trên đất đại hãn g như mưa lâm ly ra hoàn nhàn bác trên mặt lộ ra một mỉm cười trong nội tâm dâng lên một cỗ tham cứu chi ý thả là không thể nào thả đối phương võ công cao cường tiềm lực hơn người một khi thả đi nhất định hậu hoạn vô tận song g i ế t lại quá lộ ra thô g i á p bạo lực đối với bản thân mà nói cũng không có chỗ tốt lớn bao nhiêu dù sao thiên thư không có phản ứng như vậy thì chỉ có bắt sống thân phận của đối phương khiến hắn tò mò kim bằng pháp tướng cùng huyết mạch tri lực có liên quan khiến hắn càng kỳ tăng thêm kỳ không phải nghiên cứu một phen thế nào xứng đáng mình hao phí lớn như thế khí lực đánh bại hắn đúng vậy vừa rồi cái kia bạo liệt một kích mặc dù chưa phân thắng bại nhưng hai người giữa trinh lệch lại hiện hiện ra hạ ương công lực thâm hậu bên bị kéo dài hoàn nhan bác lại là đã lực bất toàn tâm không còn m u ố n chiến thắng bại đã phân huống hồ hạ ương càng có hơn sau lưng khước tà đao chưa từng ra khỏi vỏ một thân sức chiến đấu nhiều nhất phát huy tán thành người rốt cuộc là ai bại cũng muốn khiến ta thua cái hiểu ta không nghĩ đến cuối cùng thua liền ở cái gì nhân thủ bên trong cũng không biết Hoàn nhan bác trái tim chết Hán hỏi thiên phú hơn huyết mạch chi phu thiên thành thần. vào càng cũng dâng lên nồng người, mượn ngắn ngủi 5 năm công tiên đến luyện nguyên giữa bác bầm, trái lực, tim mất tò tự từ mới đầm mò. gặp gỡ dị đã ở không những ở trên thảo nguyên chính là phóng nhan ung châu một chỗ giang hồ võ lâm cũng là tuyệt đỉnh tư chất cùng h o a hậu chưa từng suy đoán thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hạ ương cười không nói hai ba bức ở giữa lưu lại mấy đạo tàn ảnh muốn lẻn đến hoàn nhan bắt trước kia đem bắt lại trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một k h nguy cơ phía sau lại chuyển tới một đạo tiếng xé gió là lúc trước h ạ ương thiên thị địa tính h tỏa thần trong cảm giác nuốt ở trong rừng cao thủ tiên thiên kia thiên thị địa tính h tỏa thần mặc dù nhìn rõ chân tơ k á i tóc nhưng tiêu hao cũng không nhỏ không thể nào thời thời khắc khắc thả ra h ạ ương cũng không ngờ tới người kia sẽ b ư ớ c lên k ỳ hiểm yếu cứu được hoàn nhan bác t r ở tay một thức bài vân trường lực dây đạc âm lu giống như một t ầ n g mây trắng di tản lại bất thình lình bị một thân bạo liệt sóng xung kích đánh lui mấy phần đồng thời bốn phương tám hướng dâng lên một đoàn màu xanh sẫm xương động h ạ ương giới kinh ngạc lấy phong thần thối gióy lầu nát đánh tan xương động coi lại đi sau lưng người đánh lén cùng hoàn nhan c hạng ư ơ n g khí khổ phách. h Đây là i h t lôi chấn tử. k đúng, chút bên trong còn nhiều thêm chút ít xứng động, hơn nữa khinh công cao siêu ương nào ương cao thủ. Hạ ương lông mày thật chặt nhăn nhăn đi chân đất một người đứng ở giống như phế tích địa lao trên quảng trường l ặ n g lặng suy tư hắn trước kia đã từng cùng khổ hải nhất mạch triệu đức hán giao thủ trong tay đối phương có một loại lôi chấn tử lợi khí tương tự bom một khi nội lực thôi phát liền có lực trùng kích mạnh mẽ phát ra uy lực khả quan chẳng qua lôi chấn tử kia phải là do một chút dễ cháy dễ phát nổ chất hỗn hợp hợp thành vừa rồi xuất thủ cứu đi hoàn nhan bác người kia lại khác hình như còn gia nhập nhiều loại lợi hại độc tố đáng tiếc độc thuộc về độc lại không đủ mạnh nói cách khác vừa rồi xuất thủ người kia luận võ công thậm chí không địch nổi hoàn nhan bác chẳng qua là thủ đoạn q u ỷ dị lúc này mới có thể đắc thủ đem hoàn nhan bác từ trên tay hạ hương cứu đi nhưng t i ế p đi hoàn nhan bác không có thể có cơ hội theo dõi thân phận của người này cùng huyết mạch chi bí hơn nữa hắn đối với ta rất có hận ý cộng thêm tiềm lực không nhỏ cũng là một cái phiền t h i chẳng qua cũng là không cần canh cánh trong lòng tuy rằng hậu hoạn vô tận nhưng chỉ cần ta tiến bộ dũng mãnh một đường tấn thăng thực lực bảo đảm thì sợ gì người khác uy hiếp hạng ương thở dài trong lòng chẳng qua là hơi tiếp h ậ n liền thả xuống dưới là tiếp h ậ n quá nhiều kiếm kỵ cho đến ngày nay hạng ương tung hoành đông châu nhiều năm chinh phạt đã sớm dưỡng thành hùng vũ vô địch chi khí phách quá khứ hắn đã từng bị chảm thảo trừ căn các loại ngôn ngữ ảnh hưởng cho rằng người nên lòng d ạ độc á c một khi đối địch muốn không lưu đường lui đây là lời nhảm thai nói như vậy quá nhiều người sơ sót đưa đến cuối cùng kết thúc thê thảm có ví dụ thực tế làm chứng song theo v õ công tăng lên cảnh giới dưỡng thành hạ hương đối với những này cũng có giải thích của mình nhận biết hàn thấy loại kia tư tưởng mặc dù cực đoan lợi mình nhưng cũng hơi có vẻ nhỏ hẹp chỉ có những kia không muốn phát triển xa vào hiện h ư u thành t i ự u người tầm thường mới có thể sợ hãi nuôi hồ gây hoạn chân chính đối với thực lực mình có tự tin có thể nói tuyệt đối tự phụ người sẽ chỉ sợ áp lực không đủ lớn thúc giục không đủ lực cùng thiên địa đánh nhau còn không sợ huống hồ chỉ là phạm nhân nếu như tưởng thật có một ngày bị một cái ngày xưa bại tướng dưới tay chỗ phản vệ chỉ có thể nói mình phí thời gian năm tháng đưa đến thực lực không đủ gieo gió gặp bão chẳng trách người khác mà lúc này trong điệu lao một đám bộ khoái đang xoa tay dầm chân đổi hạt khí liền hoàn cảnh hắt đám từng cái vánh lô thai lên cẩn thận lắng nghe trên mặt đất lại là lại không động tĩnh cầm đầu ba cái kim trương bộ khoái nhìn nhau lẫn nhau làm thủ thế ba người nín thở chìm tức giận thận trọng từ điệu lao thang đá mà lên cuối cùng cẩn thận thăm dò ra đập vào mắt chỗ là một mảnh tàn bại cảnh tượng khắp nơi là phá cục gạch nát tấm từng tầng từng tầng cho bụi bầy khắp đại điệu c h n lên loẹ loẹ tỏa sáng băng tinh phía trên tựa như vừa rồi trải qua một trận bao cá kinh hai sau khi cũng là cũng có an tâm bởi vì hạng ương đang ở đã tiêu hủy trước cổng chính chắp tay chầm tư chỉ là một cái người nghĩ đến hoàn nhan bắc cũng đã bị đánh lui hạng đại nhân ngài không có sao chứ ba cái kim trương bộ khoái đều là tuổi tác rất lớn lao đầu tử c h u n g vào một chỗ được tiếp cận hai trăm tuổi lúc này cố nén khiếp đảm trong lòng từ cửa ra địa lao nhảy ra chậm rãi đi đến phía sau hạng ương đã tôn sùng lại quan tâm n g ư ờ i càng già càng sợ chết ba người bọn hắn sở dĩ điều tới t r o n g địa lao đó cũng là chán ghét vĩễn nhiệm vụ một ở chỗ này bình yên vượt qua lúc tuổi già ai có thể liệu đến còn có thể xuất hiện chuyện như vậy ừ không sao hoàn nhan bác đã chạy trốn các ngươi p h ả i người đi địa lao phía tây trong rừng cây lục soát một chút hẳn sẽ có thu hoạch mặt khác ta muốn biết đến càng có nhiều nhốt hoàn nhan bác cùng hắn bối cảnh lai lịch tin tức hy vọng các ngươi có thể giúp một chút hạ ương vẫn là đúng thân thế của hoàn nhan bác cùng cái gọi là huyết mạch c h i lực chưa từ bỏ ý định mặc dù không có có sẵn người cho hắn nghiên cứu nhưng cha tìm chút ít tài liệu cũng là có thể lúc này hắn ở đám người này trong mắt có thể nói thiên thần hạ phàm không có hắn đừng nói nữa bảo vệ chặt địa lao nói không chừng liền bị người diệt cho nên liên tục gật đầu có thể nói có cầu tất có ứng hạng đại nhân yên tâm chúng ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tướng tướng n ố t tài liệu tìm được đưa đến trong tay ngài mà đổi thành một bên hoàn nhan bác bị một đầu tinh tế tơ thép c u ố n lấy tráng kiện phần eo lấy mềm lực kéo lại một đường theo phía trước người áo đen nhanh như điện chớp chạy vội vọt giữa rất nhanh rời khỏi địa lao phụ cận đi tới một đầm sâu kín nước sạch bên trên trời mặt trăng tròn ấm thất bại phản chiếu ở sóng nước bên t r o n ngược lại không giống như bình thường lành l ạ n các h ạ là cái nào cùng một đội ngũ hoàn nhan bác đa tạ cứu tri ân hai người rơi xuống đất người háo đen bịt mặt tay phải ăn bên trong hai ngón hơi lắc một cái tơ thép siêu siêu từ eo hoàng nhan bắc bên trên rút về c u ấ n quanh giữa cuộn thành một cái giới chỉ hình dáng đeo lên ngón trọ p h ầ n đ ô i hoàng nhan b ắ c hoạt động xuống g â n cốt đ ô t nốt rung động mười ngón cong giữa suy suy đâm thùng không khí nguyên bản trên đầu ngón tay mặt đỏ thẫm cũng biến mất vô tùng không phải người mang đặc thù võ học chính là thiên phú dị bẩm cái này còn không chỉ chân khí của hắn trong thời gian thật ngắn cũng khôi phục không ít trong nội tâm đã nắm chắc hướng phía người á o đen bịt mặt chắp tay nói cảm ơn đương nhiên trong lời nói cũng có ý dò xét n g ư ơ i không cần biết đến ta là ai ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta có cùng một cái mục đích là tốt ngươi muốn từ thần bộ môn địa lao cứu đi một người ta cũng là như vậy cho nên chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác người á o đen âm thanh khẳng khản giọng nói giảm thấp xuống mặt hướng đầm nước đưa lưng về phía hoàn nhan bác vóc người trung đẳng nhìn bình thường không có gì chỗ thần kỳ hắn nhìn như hết sức yên tâm hoàn nhan bác có thể nói đúng không để hắn vào trong mắt kỳ thực đối với hoàn nhan bác giữ vững một cái khoảng cách an toàn cho dù cái này thảo nguyên dị tộc lấy oán trả ơn hắn cũng có thể ung dung lui đi không đến mức bị người khác chơi đều chẳng cần biết ngươi là ai tại loại này dưới tình huống đã cứu ta phần nhân tình này hoàn nhan bác chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng sau này một khi ngươi có cần ta tất trở về toàn lực tương trợ lấy báo hôm nay đại ân hoàn nhan bác tự nhiên cũng nhìn thấu người áo đen cách ngăn hơi lui về phía sau một bước bàn tay lớn vuốt một cái má bên trên dâu quai nón một mặt nói với giọng trịnh trọng người mặc áo đen này mặc dù cũng là thiên t i ê n nhưng mang đến cho hắn một cảm giác kém xa trong địa lao cao thủ thần bộ một kia dám ra tay đem hắn cứu đi cũng là bước lên đại phong hiểm chuyện này hắn được nhận ha ha quả nhiên là kim bằng vương tộc huyết mạch có ơn tất báo chúng ta kia không giữ quy tắc làm vui sướng người háo đen cười ha ha nói ra thì khiến hoàn nhan bác trong nội tâm r u lên sắc mặt ngưng trệ âm thầm tính toán ung châu mặc dù cùng đại thảo nguyên đem tiếp giáp song lẫn nhau tiếp xúc không sâu có rất ít người rõ ràng nói ra kim bằng vương tộc bốn chữ h ắ n rốt cuộc già sao lai lịch đúng ta còn có một cái nghi vấn không biết ngươi có nhận hay không phải cùng ta giao thủ người trẻ tuổi kia đ ệ xuống tò mò hoàn nhan bác cuối cùng nắm tay hỏi trong mắt tỏa ra lửa nóng hưng hực tràn đầy ý chí chiến đấu sực sôi hôm nay bại một lần hắn tâm phục khẩu phục đối phương còn không có đã luyện thành nguyên thần thế mà có thể đem bật hết hỏa lực hắn đánh bại hận ý sau khi cũng nhiều có chút tôn kính thảo nguyên từ trước đến nay là một tôn sùng cường giả địa phương hoàn nhan bắc cũng không ngoại lệ h á n nếu như ta không có đ o á n sai phải là gần đây ở thượng quận thanh danh vang dội đuổi sát lục â m thượng nhân hạ hương người á o đen cách mặt nạ từ tôn nói hoàn nhan bắc thì nghỉ non đã lâu trong mắt bạo phát ra cường đại chiến ý lần này thua lần sau hắn nhất định phải thắng trở về các bạn đọc sắp đóng rót đứng lên đi chương bảy trăm mười tám hoàng kim vương tộc thần bộ môn địa lao gặp tập kích thường hàng ngày thứ hai liền mang theo đại đội nhân mã vội vã chạy tới một là là hiểu rõ tình huống cụ thể hai cũng là vì lần nữa tăng cường lực lượng thủ vệ đồng thời vững chắc bị lực lượng cường đại oanh kích lung lay sắp đổ địa lao lúc này địa lao quảng trường khí thế ngất trời các công nhân lui tới một câu nói cũng không dám nhiều lời chẳng qua là buồn bực đầu làm việc một chút mới tới bộ khoái lại là nghe kinh lịch đêm qua đại chiến người thổi phồng hạ ương trên thực tế cũng không tính là thổi phồng hạ ương cùng hoàn nhan bác giao thủ chiến trường gần như đánh thành phế tích lực phá hoại có mục đích có thể thấy được bởi vậy ở không biết rõ tình hình dưới hạ gương lại nhiều một nhóm người sùng bái thương bộ đầu đây chính là chúng ta đêm qua ở phía tây trong rừng cây tìm được người ngay lúc đó bọn họ đã đào rất sâu một đầu địa đạo trong tay đều cầm có tương tự chiều đ ỉ n h p h í c h lịch hỏa vũ khí chỉ sợ muốn nổ lao cứu người về phần thân phận cũng đều không phải hạ người vô danh là thượng quận đông nam một vùng nổi danh người nhà họ trác còn có một vị gia lão cũng bị hạng đại nhân lấy âm ba công đánh chết tạm thời xây dựng trong g i ặ gỗ t h ư ơ n g hàn mặc màu trang áo ngắn sắc mặt u ám nhìn trước mặt trần liệt sáu cỗ thi thể bên cạnh là trông coi địa lao một cái kim trương bộ k h o i lúc này đang ở hướng về phía thường hàn hồi báo trên đất sáu cỗ thi thể xếp thành một hàng trên mặt mặt nạ đều bị bóc một cái lao giả ba cái trắng yên hai người trẻ tuổi nhìn không lắm lạ thường trên đường cái khắp nơi có thể thấy được sau khi thường hàn túi người đem thi thể tay phải ống tay áo l ộ t mở có thể thấy được mỗi thi thể cánh tay bên trên đều đâm vào nhất nhất đầu màu đen tiểu xà dùng ngôn ngữ trong nghề mà nói chính là âm thực cùng nhau dùng đặc thù văn liệu đông có thể bảo hộ thân thể không bị âm khi ăn mòn phần lớn xuất hiện ở trộm mộ gia tộc mặt khác căn cứ chúng ta suy đoán lai lịch của trác gia này cùng hoàn nhan bác hẳn không có liên hệ là đúng dịp đồng thời đến địa lao cấp tù lại hoặc là trác gia nắm giữ hành tung của hoàn nhan bác cố ý chọn lấy lúc này kim trương bộ k h ó i cũng có vẻ hơi khẩn trương may mắn ngay lúc đó hạ v ư ơ n g đã nhận ra vừa hô đem đám người này đánh chết không phải vậy khiến bọn họ đem địa lao nổ tung đó chính là thiên đại nhiễu loạn thượng q u ậ n trác gia thế hệ trong mộ mấy lời nối tiếp nhau tiếng xấu địa danh gia tộc cường giả không nhiều lắm nhưng từng cái cùng cá trạch đồng dạng xảo trá tàn nhẫn đã từng làm ra qua kinh thiên động địa chuyện đào ra tiền triều một cái vương gia mộ bởi vậy đại phát một phen phát tài tặc tính không thay đổi tám chín phần mười là để mắt tới mười tầng trong địa lao đạo tặc hùng vạn đình chúng ta còn không vớt được một phần chỗ tốt bọn họ cũng là nghĩ hay lắm thương hàn hư lạnh một tiếng chắc ra là nổi danh liễm tài gia tộc không đứng đắn nghề nghiệp con cháu thường t h ư ờ n g vùng tiền như rác lấy tiền ở đâu còn không phải từ trong mộ móc ra lần này chắc là biết được thần bộ môn thủ vệ chống không cho nên muốn nhặt được cái tiện nghi từ hùng vạn đình nơi đó móc ra hắn sư môn lịch đại tích xúc bảo tàng trộm vặt móc túi có thể không sư tự thông lớn trộm lớn sờ s o ạ g không phải có truyền thừa cùng chuyên môn võ học kỹ thuật mới được hùng vạn đình có thể xưng là đạo tặc tự nhiên là bởi vì bản thân làm ra nhiều nổi lên đại án bản thân lại tiếp nhận sư môn di trạch không nói giàu so với một châu nhưng tích xúc vàng bạc tiền tài bảo vật đó cũng là không thể đánh giá còn có chúng ta nghe hạng đại nhân nói lúc đầu đã đem hoàn nhan bác bắt giữ chẳng qua là lại đột nhiên toát ra một cái cao thủ thiên tiên đem hoàn nhan bác cứu đi người này võ công không cao nhưng thủ đoạn q u dị hay thay đổi hạng đại nhân chưa từng nhận ra thân phận của đối phương so sánh trác ra k i n h thường thường hàn nghe xong là cao thủ tiên thiên sắc mặt chìm túc không ít t i ê n lặng một lát cười khổ nói cho nên nói là bấp bênh trước mắt chúng ta thế yếu cái gì ngưu quỷ x à thần đều chạy ra ngoài may mắn mời r a hạng đại nhân không phải vậy lần này địa lao có sai lầm ta khó khăn từ tội lỗi thường hàn cũng là bất đắc dĩ thượng quận tứ đại tiên thiên danh bộ toàn bộ chết trên tay lục gâm thượng nhân trước mắt hắn chính là thượng quận đầu thần bộ môn đầu nếu như xảy ra điều gì không may đều là hắn tới kháng cũng là tâm tắc có thể bị nhốt ở thần bộ môn địa lao lớn hơn đều có lai lịch bối cảnh hoặc là trên người có giá cao đăng giá Bí đi đi. m ậ trong n ờ i phòng hạng y m ương đưa tiễn nói cám ơn liên tục kim trương lão bộ khoái đưa trong tay hồ sơ mở ra không thể chờ đợi cha tìm mình muốn biết tin tức bác phương đại thảo nguyên chính là một mảnh cực kỳ mênh mông đại địa nơi này bộ lạc đông đảo diễn phần mình tín ngưỡng khác biệt hơn nữa bởi vì địa vực hoàn cảnh quan hệ rất khó trồng thu hoạch thường thường sẽ cướp c ả n h tranh đoạt đại trù biên giới thành c h ấ n tàn khốc hoàn cảnh dã man văn minh sáng tạo ra trên đại thảo nguyên mọi người khỏe mạnh thể phách cùng dũng manh tính tình không những muốn cùng thiên địa môi trường tự nhiên làm đấu tranh lẫn nhau giữa cũng là thường thường chinh chiến cho đến có một ngày một cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh tu thành cường đại võ đạo chấn phục thảo nguyên trên bầu trời một loại thần điệu kim sĩ đại bằng làm ì n h bộ lạc thủ hộ thần ở cái này cường đại thủ lĩnh dưới sự dẫn đầu bộ lạc thời gian dần trôi qua khuyết trương c ũ bộ lạc hậu nhân g không có tổ tông thiên tư tu thành cường đại võ công nhưng thế hệ điều nghiên thỉnh giáo thảo nguyên trí giả kết thúc có thể mở ra lối riêng từ trên thân thần điệu kim sĩ、sí、đại bằng bắt đầu tiếp đón huyết mạch nhập thể hậu bối kết thúc có thể luyện thành cường đại võ đạo chuyển thừa không ngừng xét thấy cái kia cường đại thủ lĩnh uy vọng cùng hậu thế tộc nhân tầng tầng lớp lớp thiên tài v õ giả bộ lạc này thủ lĩnh một chi bị thảo nguyên trư bộ rơi xuống cộng tôn là hoàng kim vương tộc bộ tộc này cũng là phải hiện nay liệt nhi liệt bộ lạc hoàn nhan nhất tộc chẳng qua hoàn nhan nhất tộc cũng không phải là thảo nguyên bộ lạc duy nhất vương tộc tương tự gia tộc còn có bảy cái danh sưng tám bộ vương tộc đều là trong cơ thể lưu truyền có thần dị huyết mạch gia tộc đọc đến nơi đây hạ ương không thể không thở dài một tiếng lai lịch của kim sĩ đại bằng điệu này chính là xa so với trước kia một loại thần điệu cực kỳ thần dị có thể khống chế thiên điệu k lông vũ k h ẽ động cũng là mười vạn tám ngàn kiếm khí tung hành hoàng nhan gia tộc chính là dựa vào thần huyết tư chất cùng đặc dị lực lượng lúc này thịnh vượng đến nay song thọ nguyên gia tộc này người ngược lại lộ ra yếu kém rất nhiều cho dù đã luyện thành cao thâm võ đạo người lợi hại nhất cũng không thể nào sống qua một trăm tuổi cái khác bảy cái gia tộc cũng giống như nhau huyết mạch nhập thể cường đại là cường đại nhưng đối với thọ nguyên vô ích có hại cái này giống như là một loại phạt hệ hoặc là nguyên linh rủa muốn được cái gì muốn bỏ cái gì đương nhiên hắn càng nhìn ra chút cho phép đầu mối tám cái vương tộc gần như là đồng dạng gặp phải xuất hiện một cái khả năng nhất thống đại thảo nguyên cái thế kiêu hùng bị người ám sát lưu lại một chút nào yếu ớt gia tộc dẫn độ thần thú huyết mạch nhập thể cuối cùng thành t i ể u huy danh của hoàng kim vương tộc nhưng cũng vẹn vẹn như vậy có người không muốn nhìn thấy đại thảo nguyên nhất thống có lẽ là trung nguyên cao thủ mười chín châu có lẽ là trên đại thảo nguyên từng cái tín ngưỡng tông giáo cao thủ tóm lại hoàng kim huyết mạch mặc dù lợi hại nhưng hạn chế cũng cực lớn nhất là thọ nguyên đây là dùng mệnh ở đổi lấy lực lượng cường đại cũng không biết là thay máu phương thức không đúng vẫn phải có nguyên nhân khác chương bảy trăm mười chín lôi động k i u thiên sau đó thời gian một mảnh gió êm sóng lặng thần bộ môn lại phái ra không ít lực lượng bảo vệ địa lao lại có trong truyền thuyết tiên thiên chấn giữ tin tức truyền hình ra không có mắt không mở lại vọng tưởng cấp tù nhiệm vụ duy nhất chấn giữ thượng quận thần bộ môn địa lao thời hạn một tháng nhiệm vụ phần thưởng lôi động tiểu tiên đã hoàn thành địa lao quảng trường phía sau một gian mới tạo trong phòng lớn hạ gương trên mặt vui mừng đứng thẳng lên thân thể hai tay đẻ xuống hộp đao chấn ma ngồi ngay ngắn ở một phương ghế bằng gỗ đỏ hướng về vô tự thiên thư nhận lấy phần thưởng thần tiêu đạo nhân tam đại cái thế tuyết học đại chính lôi thần thể chủ luyện tinh nguyên lôi ngọc s u bảo kinh chủ luyện thần lai lịch của lôi động c ử u thiên này chính là chủ luyện khí đã từ lâu biến mất ở trong dòng sông lịch sử hôm nay rốt cuộc bị hắn đoạt được một cỗ huyền ảo võ học ý niệm bị hạ hướng tiếp thu cùng chu tức phần thiên trải qua loại kia thần thần đạo đạo kinh điển so sánh với lai lịch của lôi động c ử u thiên này chính là thuần túy võ học hướng về phía công pháp luyện thế nào công sao được tức giận liếc qua thế ngay môn công pháp này cùng chia c ử u trọng thiên tiền tam trọng này chính là hậu thiên luyện khí để ý chính là thổ nạp hành khí rất nhiều ẩn khiếu kinh mạch ô n dưỡng nhân thể lục phủ ng g i á n chắc gân cốt lại mượn từ phụ t ạ n g trí lực phân hóa ngũ phương ngũ lôi phương pháp do kim một thủy hỏa thổ sinh sôi âm dương chi khí lại t ừ âm dương chi khí sinh sôi thiên địa trí cương lôi đ ỉ n h chi khí so với thiên lôi kình muốn lấy thiên lôi nhập thể giữ lại lôi khí mới có thể vào cửa lôi động cựu thiên lập ý cao thâm với thân thể người cùng lôi khí nhận biết có thể nói vung ra một con đường không thôi hơn nữa cái này rõ ràng là nhận lấy đạo gia luyện khí thuật dẫn dắt để ý chậm rãi giả dích cấp độ tiến dần lên nước chảy thành sông luyện đến tam trọng thiên càng có thể tẩy tinh phạt thủy khai thác tiềm lực riêng lấy nội ra chân khí mà nói công này hậu kình liên miên hùng h ồ n mãnh liệt đã đủ được xương tụng nhất đặng luyện khí thần công uy lực quá lớn đến trung tâm tầng công này càng lập tức cất cao mấy bậc đồng dạng là lấy kim m ộ c thủy hỏa thổ ngũ phương ngũ lôi chi khí hấp thu thiên địa lôi khí biến hóa đa đoan ất mộc đăng lôi bánh hỏa dương lôi quý thủy âm lôi canh kim kiếp lôi mậu thổ minh lôi ai cũng có sở t r ư ở n g riêng uy lực vô tận luyện đến đỉnh ngũ lôi hợp nhất tức là thiên lôi đăng công có thể thu nạp thiên địa âm dương nhị khí liên tục không ngừng hóa thành lôi khí sinh vô tận uy lực đã siêu việt thiên lôi k hơn nữa so sánh với thiên lôi kình cần ở ngày mưa dầm tức g i ậ n dẫn lôi nhập thể bực này cực đoan phương pháp lôi động c ử u thiên có thể nói đường đường chính đạo huy hoàng t h ầ n công cuối cùng cũng tức là thất trọng thiên đến c ử u trọng thiên lôi động c ử u thiên dần đạt siêu phàm nhập thánh chi cảnh kết hợp đại chính lôi thần thể nguyên lôi ngọc su bảo kinh khi động thủ có thể đem giao chiến tri địa hóa thành lôi đỉnh t u y ệ t vực lực phá hoại gần như có thể so đo thiên thai giáng lâm bình thường không thể khinh động không phải vậy lực sát thương quá lớn làm đất trời á n d ẫ cuối cùng này cựu trọng thiên nếu như đã lượt thành chính là nhập đạo thiên nhân cũng là phải hoàn hư trí cảnh hơn nữa so với hư đầu ba não cần lĩnh ngộ vật khí cũng có khi chiếm cứ một phần nguyên nhân c ô n g này thắng liền thắng ở chân thật chính là mắt trần có thể thấy trong lòng có thể biết tiến bộ đường tác tầng này đối với hạ ương xúc động lớn nhất mượn từ khí ngũ hành âm dương c h i khí lôi đ ỉ n h c h i khí từ cạn tới sâu vẽ thuật sách người đối với thiên địa linh khí quen biết lĩnh ngộ đối với nguyên thần đại thành ý đồ tìm hiểu thiên nhân tiếng quân nhập đạo cao thủ hoàn hư c h i cảnh cái này một phần bây giờ quá có giá trị nói không chừng m ẫ một câu nói một cái nào đó tử có thể khiến người ta phá quan không chút nào khoa trương thất trọng thiên về sau công này đã lấn át hạ ương một thân sở học ngay cả hạ ương cũng hơi động tâm từng có trong chốc lát trần trờ lợi hại như thế thần công tưởng thật không phải tu con làm sáng tạo công pháp tham khảo không phải hạ ương tự coi nhẹ mình lôi động i ể u thiên đủ làm một cái thế cường giả lập đạo cơ coi như hắn đem giá y thần công nhiều lần thăng hoa cũng không thể nào đã vượt ra công này chỉ có ngày sau đem hắn trong tưởng tượng lưỡng cực quý nhất cũng là phải tam phân quy nguyên khí phân hóa tác phong nước giá y thần công phân hóa lôi hỏa như vậy kết hợp phong lôi thủy hỏa đã luyện thành tứ khí hợp nhất mới có t hạng ể chân chính cựu cả đời luyện khí chi thiên, hắn khí xuống động luyện đẻ đời đ lôi làm o t r ù cực có câu công của theo thể nhất. mạnh đuổi, gọi nói kia, g là là Vẫn n vô ương ờ người i cuối khác khác, không có gì không chẳng thể、bỏ. Hạ cùng có qua gì là ư bỏ. rốt cuộc đã không phải trôi qua nhỏ yếu gà tâm thần kiên định đã gần như ngưng luyện nguyên thần rất nhanh từ đang do dự tránh ra trong mắt hiện ra ấ m ấm nhưng xanh ngọc bắt đầu lúc trước tam trọng thiên cũng là phải lôi động cựu thiên hậu thiên bộ phận bắt đầu hắn sớm đã độ sâu phân tích mấy môn lôi hỏa loại thần công lúc này bắt đầu càng lộ ra thành thạo yêu luyện càng hậu thiên khác luyện thành thất thương quyền ô n dưỡng phụ t ạ n cùng lúc ô i đ ộ n này hạ i ương bức thứ nhất muốn đem tương tự hóa thành thực chất liệt dương cương khí đệ nhất trọng ôn dương t h i cảnh lôi động c ử u thiên hậu thiên ngưng luyện lôi khí phương pháp đang lúc, lúc đó cái này cùng chưa từng có sáng tạo công pháp khác biệt chính là xóa phồn tăng giảm chuyển đổi rèn luyện gia t i ế p hơn nữa vẹn vẹn hậu thiên luyện khí chi cảnh lấy hạ ương võ học nội tỉnh cùng kiến thức không những không cần phế đi quá nhiều công phu tính nguy hiểm cũng là giảm mạnh trở lại ngồi xếp bằng hạ ương đan liền khí hải bên trong kim rực dỡ thiên tàm khí trải qua biến hóa hóa thành màu đỏ thám giá y chân khí đạo này chân khí ngưng luyện vô cùng hùng hồn cưng mãnh kinh lực trào lên nhìn như khó mà tuần phục mà ở hạ ương tâm ý điều khiển r u đầu thản thuận không có chút vướng víu nào phân đi hai đạo kinh mạch việt hiếu thời gian dần trôi qua diễn sinh ra được các loại biến hóa một tứ nguyên bản bạo liệt hóa thành ấm thuần hóa hoãn d ó c rách giữa tựa như ánh bình mình vừa ló dạng toàn thân ấm áp trong phòng cũng dâng lên một cỗ dương n h i ệ t chi khí trong mơ hồ trên mặt hiện ra màu vàng nhạt một từ kinh mạch phân đi phụ tạng giữa h u y ệ t khiếu ẩn mạch nếu là bị người bên ngoài thấy được tất nhiên sẽ cho rằng gấp công nóng này tiến vào kỳ thực hạ n gương trước kia lấy thất thương quyền sức lực rèn luyện phụ tạng đã sớm bước qua trước mấy nhốt hơn nữa tự thân tu visa cao hơn lôi động c ử u thiên trước ba trọng thiên mạnh như thác đổ cũng là trôi chạy vô cùng như vậy công hạnh mười hai vòng nguyên bản giá y chân khí phân lưu hai cỗ một đạo hóa thành ôn dương cơ khí một đạo chính là liệt mánh lôi khí hai đạo chân khí này đơn nhất uy lực cũng không như nguyên bản giá y chân khí nhưng tiềm lực lại là gia tăng thật lớn hơn nữa có tiên tiên thần dị một khi dẫn đường lôi hỏa chi khí nhập thể liền có thể sinh ra vô hạn khả năng hạ ương luyện đến b ư ớ c này kỳ thực chẳng qua là mở ra sáng tạo công pháp trước đưa điều kiện căn cơ lập hạ nếu như đối phó một điểm không nghĩ nghiên cứu kỹ đều có thể dùng cả hai công pháp dẫn linh khí nhập thể cũng có thể xem như đem giá y thần công cất cao đến tiên tiên c h i cảnh song hạ ương đương nhiên sẽ không ngắn như vậy xem t i ê như t i vậy lôi hỏa song khí trải qua kinh mạch ma luyện tất có thể ngưng luyện như mang sức lực như mũi nhọn gây sắc nhiệm kim đ ấ u chiến sát phạt càng thắng hơn giá y thần công bản bộ hạ ương cố nén kinh mạch đau đớn băng tâm quyết chấn áp khó phân tạp nghiệm hành khí giữa tiến hành xuống một quan tu hành đây cũng là đã sớm cấu tư tốt chương bảy trăm hai mươi đinh huy thượng quận thần bộ môn trong đại điện thường hàn liên tiếp bảy cái kim trương bộ khoái có chút cung kính đối với một người mặc hồng ý ỉa lưng đeo trường kiếm người trẻ tuổi hành lễ người trẻ tuổi kia hai mươi bảy hai mươi tám tuổi niên kỷ mũi cao thẳng kiếm m i tả phi nhập tấn một đôi mắt đen nhánh thâm thúy tới nhìn nhau trong mơ hồ sẽ cảm thấy kim đâm là một cực kỳ xuất chúng tài tuấn thượng quận thần bộ môn vậy mà gặp trọng thương như thế cao tầng chỉ còn lại có mấy người các ngươi không đúng lúc ta tới nghe sài đại ca nói còn có một cái cao thủ lợi hại hạng bộ k h o i người khác ở đâu người trẻ tuổi bị nên tiếp đến chủ vị sau khi ngồi xuống quét mắt đám người thường hàn ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng thượng quận tổn thất còn ở hắn dự liệu phía trên tình hình nghiêm trọng lúc trước cũng bị hắn cực lớn đánh giá thấp bầm đinh đại nhân hạng đại nhân lúc trước còn đáp ứng giúp chúng ta c h ấ n thủ địa lao một tháng hôm trước mời vừa rời đi phải là trở về trần huyện tiểu thương sơn chúng ta liên tục giữ lại cũng không thể đem hắn lưu lại thường hắn lễ phép chu toàn bởi vì không hiểu rõ cái này mới người lãnh đạo trực tiếp tính tình hết thể phải phù hợp quy củ nên nói mà nói không nên nói không nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn căn cứ hắn hiểu người trẻ tuổi kia kêu linh huy chính là trong un thành đinh gia kiệt xuất nhất hậu bối năm ngoái vừa rồi tấn thăng tiên thiên c h i cảnh cũng coi là không phụ chính là tổ chi h uy tiên thiên sức chiến đấu khiến đinh gia lần nữa trở về đại tộc liệt kê tổ phụ của hắn chính là hồng lâu nhất ngộng túy xuân thu bảy đại trong tiên thiên đinh xuân gia truyền đại nịch cầu đạo kiếm quyết cũng là đã từng hưởng dự ung châu thần công uy lực vô tận về phần trong miệng đinh huy lời nói x à i đại ca nên hiện nay triều đình bổ nhiệm ung châu đại lý tổng bộ x à i tuấn đinh huy bản nhân cũng là những ngày gần đây mới bị x à i tuấn mời gia nhập thần bộ môn vì muốn khai sáng một phen công lao sự nghiệp tái hiện đinh gia thần kiếm vi danh gần đây đại chu cảnh nội các châu thần bộ môn hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới một cô đánh sâu vào song triều đình làm như không thấy bảy đại thần bộ môn chấn giữ thần kinh thuận lợi đưa cho các châu thuận tiện làm việc hết thể lấy ổn định là chủ ở hoàn cảnh lớn điều kiện tiên quyết ung châu x à i tuấn chọn lựa lôi kéo được một nhóm cô lập một nhóm đả kích một nhóm sách lược quy mô chiêu thu cao thủ t i ê n t i ê n nhập môn đồng thời nới lỏng phần thưởng điều kiện hấp dẫn càng nhiều bơi giải tán cao thủ gia nhập mục đích tự nhiên là tăng cường một lần bị phá vỡ suy yếu thần bộ môn tối thiểu nhất có sức tự vệ song một chiêu này thật ra thì hiệu quả cũng không rõ rệt bất đắc dĩ sai tuấn chỉ có thể tự mình bái phỏng trong thành đại tộc chính phái cuối cùng cũng mời ra một phần cao thủ dài núi đinh huy chẳng qua là một trong số đó mà thôi đi đi cũng khá hạ ương võ công mặc dù lợi hại nhưng tính tình k i ề n g ạ o không bị quản thúc cũng là bớt đi phiền thoái trong mắt đinh huy thất vọng lóe lên một cái biến mất nếu như hạ ương còn ở nơi này hắn có thể thỉnh cầu cùng đối phương so tài một phen nhìn một chút mình hôm nay là có hay không có năng lực tái hiện tổ phụ thần kiếm chi uy dù sao hạ ương đã là danh chấn một châu thiên tài võ giả tiên thiên cương nhân nếu như năng lực đè ép đối phương một đầu đủ để đã chứng minh mình không có phụ lòng gia tộc kỳ vọng cùng vũ văn gia tộc loại kia truyền thừa lâu đời cổ xưa thế g i a khác biệt đinh gia hưng thịnh bởi vì đinh xuân suy sụp cũng bởi vì đinh xuân kỳ thực xét đến cùng chính là một cái võ lực mà thôi từ đinh xuân cùng sáu cá b i ệ t huynh đệ bế quan không ra đinh gia nhiều năm qua chưa từng từ bỏ tìm đồng thời cũng ở tay nuôi dưỡng một đời mới cao thủ trẻ tuổi đại bá của hắn tam thúc tứ thúc mỗi người đều sinh ra ba cái trở lên hải tử đường huynh đường đệ đường tỷ đường mỗi đ ô n đầy từ ghi chép lên Bọn họ m ộ theo đám u y n h tuổi tác phát triển bởi vì tư chất nội tính chăm chỉ ngoại lực các loại khác biệt nhân tố mọi người trên lệnh kéo ra hãn bởi vì độc chiếm vị trí đầu tiềm lực sâu nhất võ công mạnh nhất thậm u chí từ sai tuấn nơi đó biết được còn có như thế một nhân vật lợi hại đinh huy không có chút rung động nào trong lòng hiếm có dâng lên một loại ghen ghét tâm tình bởi vì danh vọng của đối phương là hắn ngày đêm khát vọng đối với lời của đinh huy t h ư ờ n g hàn cùng mấy cái kim trương bộ khoái chẳng qua là phụ họa gật đầu lại không còn nói thêm cái gì mà ở trong lòng người này lại có ý nghĩ của mình luận võ công luận xuất thân luận v y vọng hạ ư ơ n g tuyệt đối là chấn giữ thượng quận thần bộ môn lựa chọn tốt nhất đáng t i ế c bọn họ nguyện ý người ta lại không muốn lội cái này nước đ ụ ợ c à, không phải vậy đâu còn có đinh huy n g ư ờ i chuyện chẳng qua lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút tuyệt đối không thể nói ra được t h ư ờ n g hàn lại dẫn đầu hướng về phía đinh huy hồi báo một phen gần đây thượng quận thần bộ môn tình hình bao gồm minh bộ làm nhiệm vụ nhiều lần bị ngăn cản ám bộ siêu càng càng càng càng t ậ máy động máy động, chẳng qua cũng may nhiều nam luyện võ khiến đinh huy rèn luyện ra cực kỳ cứng cỏi ý chí đe xuống tâm thiền cẩn thận cắt tỉa một lần trước mắt gặp hết thẻ khó khăn ngăn trở rất mau nhìn ra chút ít môn u đạo những này chẳng qua là chuyện nhỏ đầu tiên hướng ngoại giới tiết lộ ta đinh thị gia tộc đinh huy đột phá thiên thiên tới thượng quận thần bộ môn nhâm hồng á o bộ k h ó i tin tức chuyển phái tất yếu nhanh địa lao bị công một chuyện cũng có thể tuyên dương ra ngoài để người ta biết hạ gương cùng chúng ta cũng là có hợp tác tối thiểu nhất có thể để cho không ít người yên tĩnh một chút cuối cùng chuẩn bị cho ta một phong b á i t i ế p ta muốn tùy ý đi đến hắc ngưu lĩnh b á i phòng lục â m thượng nhân nguyên bản đám người thường hàn còn liên tục gật đầu đinh huy mặc dù mới ra đời nhưng tuổi tác bày ở nơi này làm việc có chút thỏa đáng chờ nghe được một câu cuối cùng lại là hoảng sợ biến xác đinh huy cử động lần này có gì khác ở dê vào miệng cọc thượng q u ậ n thần bộ môn sở dĩ luân lạc tới bây giờ loại này trên không ra trên giới không ra dưới cục diện suy cho cùng vẫn là lục gâm thượng nhân nhất cử đánh chết tứ đại tiên thiên danh bộ tạo thành ảnh hưởng quá mức c ác liệt như vậy trên giang hồ thế lực khắp nơi đối với thần bộ môn cũng bị mất lòng kính sợ đinh huy hắn mặc dù lợi hại nhưng có thể so sánh qua được tứ đại tiên thiên liên thủ dù sao lúc trước hạ ương cũng là cố kỵ lục gâm thượng nhân lúc này mới cự tuyệt bọn họ hi cầu ừ ta nếu dám đến tự nhiên có dựa vào ngươi cứ việc đi làm đinh huy khuôn mặt tuấn tú phát quang chẳng bảy trăm hai mươi mốt xuống một cái lô đỉnh thượng quận thần bộ môn phát sinh sự tình hạ ương là hoàn toàn không biết lúc này hắn đã trở về đến tiểu thương sơn trên phiêu tuyết phong trừ bình thường tu hành cũng là khổ tâm điều nghiên mới luyện thành giá y thần công mỗi ngày gần như si mê đã từng giá y thần công chân khí mặc dù bá liệt cưng ơ mánh uy lực vô cùng tràn đầy s â m l ự c tính song biểu hiện tại bên ngoài đúng như cao sơn phong loan hùng hậu là chủ cộng thêm phụ trợ chức năng như phế công trùng tu đã luyện thành công lực tròn vĩnh lạnh không bị hấp công một loại ảnh hưởng c à n g có thể tăng cường thân người tinh khí thần sâu hơn tiềm lực v v h ạ ương thành tựu i mới giá y thần công thì từ bỏ những kia phụ trợ chức năng một vị cầu rết hùng hồn cưng ơ mánh sau khi ngưng tụ như mũi nhọn phối hợp lôi hỏa chi h uy lại mượn từ đao pháp thi triển lực sát thương tăng nhiều đã là uy lực càng thắng hơn nguyên bản mạnh mẽ võ học duy đang tiếc lôi hỏa cương liệt bạo lực hại người hại mình nếu tùy tiện thu nạp thiên địa chi k h í càng có hơn bất chắc chi nguy hiểm hạ ương từ trước đến nay lo liệu giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực khoa học tư tưởng còn không muốn thử nghiệm mình suy nghĩ cho nên chỉ có thể dằn xuống tới chờ đợi tiến vào thiên huyễn bí cảnh lại đi thí nghiệm đến lúc đó nhất định có thể có thu hoạch không tệ hạ ương sớm đã thu hoạch thiên huyễn bí cảnh năm năm lịch luyện thời gian chẳng qua là một mực trì hoãn không vào khảo lượng có rất nhiều lúc trước hắn từng nghĩ tới mượn năm năm này thời gian đã luyện thành nguyên thần sau đó kết hợp nịch tâm ma kinh các loại võ học sáng chế ra trùng ma quyết lực lượng tinh thần trong thời gian ngắn đột nhiên t ă n g mạnh đã có ngưng tụ nguyên thần đầu mối hắn thuận lợi xảy ra khác tâm tư suy nghĩ ở đại c h u nhất cổ tác khí đã luyện thành nguyên thần lại thông qua thiên huyễn bí cảnh thời gian năm năm tăng cường nguyên thần tu vi hoa hậu đến lúc đó hắn có thể lấy thời gian năm ngày đã luyện thành người bên ngoài năm năm cũng chưa chắc có thể tu thành nguyên thần hoa hậu hoàn toàn c ù n g cấp bậc hắc bất luận là tu vi vẫn là sức chiến đấu đều là một lần trên phạm vi lớn vừa qua khi đó lại cùng đường vô ý đấu cho dù đã không còn phiêu tuyết phong bực này địa lợi ưu Phần thắng cũng làm, có trên thực n n phần. làm có Sau tế bước này đối với hắn mà nói đã gần trong găng tấc thoáng dùng sức có thể chọn rách lại luôn kém một tầng vẫn là thiếu sót chút ít tiếp xúc mà chủng con gieo ba cái lo muốn sợ nếu như lại gieo một viên dựa vào mánh liệt tinh thần kích thích đủ để cho ta đánh sâu vào nguyên thần chẳng qua bước này nhất định phải thận trọng rét lạnh ưu ám băng động bên trong một đoàn ngọn lửa hồng lúc tăng lúc rụt thông qua đặc thù chụp đèn chậm rãi phóng ra ánh sáng c h ó á n g ngược lại cũng có chút ấm áp hạ ương một người khoanh chân ngồi ở phương phương chính chính xe trượt tuyết dưới thân hàn khí liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể trải qua thiên sương tức giận sâu hơn tam phân quy nguyên khí vi lực trước người thì mở ra một chồng viết đầy mật tê chữ nhỏ trang giấy đều là hắn gần đây nghiên cứu võ học đăm chiêu đạt được giá trị không thể lường được tuy ý một tấm truyền đến ngoại giới, đều đủ để đưa tới một trận chém giết tranh đoạt ngón trỏ như hành thon dài có lực chậm d ã i đẻ xuống mi tâm nơi đó một c ố mạnh mẽ muốn phát lực lượng cường đại đang nổi lên cho dù không cần kích thích dựa vào đã thả ra ba cái ma chủng đang liên tục không ngừng c h u y ể n thâu trở về lực lượng sớm tối cũng có thể ngưng tụ thành công song vậy cần thời gian quá mức dài dang dặc c h ỉ ít tương đối trước mắt h ạ n ương mà nói là không thể tiếp thụ được bốn người còn lại ma chủng k h ì nổi giận yêu tăng t h cùng yêu thường xuyên chặt chẽ tương liên nổi giận cùng tăng cũng giống như thế nên đi đâu tìm một cái tư chất tuyệt hảo lô đình cùng n ụ c thân căn cốt tư chất không quan hệ đối với chủng ma quyết mà nói trên tinh thần thiên phú mới là hạ ư ơ n g theo đuổi ví dụ như phương kính hàn dịch luận võ công cùng ngày sau tiềm lực hai người bọn họ phóng nhãn tiểu thương sơn đều chỉ có thể coi là bình thường nhưng cùng võ học thiên phú ngược lại bọn họ vừa vặn có cực kỳ xuất chúng tinh thần thiên phú có thể nói là tâm linh thiên phú phương kính lo ngày lo một lo y ê u sầu tận xương vào trái tim đã thành một loại bệnh đủ làm ma chủng lô đỉnh một trong hàn dịch m u ớ n đối với quyền thế kim tiền nữ nhân hư vinh chờ một chút dục vọng đồng dạng vượt xa người thường suy nghĩ đ、so、đồng đồng cũng chính là mượn người này ở sợ ma bên trên kích thích hạ ương mới chính thức lớn cất bước tu vi tiến dần lên tinh thần mơ hồ có chuyển hóa làm nguyên thần khuynh hướng vậy hay sao làm đánh sâu vào ngưng thần hóa thể tu thành nguyên thần lô đình kém nhất cũng không thể so với tôn đảo phải kém làm sao bây giờ là đem lịch tâm ma kinh mới truyền cho những người khác vẫn là bản thân ta động thủ tạo một cái tuyệt hảo lô đ ỉ n h hạ ư ơ n g con người đen nhánh giống như một t ầ n g nồng đậm hát vụ thì cũng yêu rất là khó được thường nhân cho dù nhất thời vui thích nhưng thường thường khó mà bền bỉ cái gọi là bảy năm ngứa chính là hình dung giữa phu thêm một loại tình cảm chân chính có thể làm được yêu biển cuồn cuộn núi không lăng thiên địa hòa thậm chí sống chết có nhau khắc cốt minh tâm quá mức hiếm có loại đó trí tình trí nghĩa người có lẽ thiên huyễn bí cảnh nam tiểu như là đáng tiếc gia n h â n đã biến mất vĩnh viễn suy nghĩ chống dông tạo thành bực này lô đình gần như không thể nào bởi vì yêu phát hồ trái tim còn không khả khống chí ít hạ n gương tạm thời không nghĩ ra đối sách nhưng nổi giận cùng tăng lại là dễ làm tìm một cái hưởng thụ qua thế gian hết thẻ mỹ hảo người đem hắn từ phía trên đường kéo đến địa ngục khiến hắn mất đi từ hôm nay có hết thảy như vậy thì có thể thành tựu h o à n mỹ nhất lô đ ỉ n h ví dụ như lâm bình c h i vốn là gia đình phú quý cha mẹ song toàn hạnh phúc vô cùng chậm bởi vì một bộ tịch tà kiếm phổ bị người diệt môn hắn căm hận to lớn có thể hận nhận đến từ bỏ chỗ yêu tự cung lợi kiếm ngẫm lại liền biết khủng bố đến mức nào hoặc là có thể tìm cái người ý chí kiên định ngày đêm hành hạ Làm hạng ắ n không nguyện nhất chuyện, cũng biện Nổi giận lớn hơn cả tăng, liền n thấy hào pháp. thu tuyệt lấy ý một được đó cái cả là p tức g i ậ là chủ, t ă n lớn liền là hơn cả nổi giận, liền thu nạp tăng là chủ. Chẳng qua chuyến này kính gần n thu chủ. h cả qua ương ma đạo, thật như vậy làm, mình mới một ta đạo, đó Hạ thật trở thành mình chán ghét nhất như chán chuyện vậy người, lớn. cười ư là sẽ cái lắc đầu lập tức bác bỏ cái này nhìn như cực kỳ đỡ tốn thời gian công sức ý nghĩ hắn không phải làm k i ê u cũng không phải giả nhân giả nghĩa chỉ là bởi vì như vậy luyện công bây giờ vượt ra khỏi d a n h giới cuối cùng của hắn cùng nguyên tắc cho dù đã luyện thành cái thế võ công cũng có có c hai ỉ người thành k ô điểm chốt h nguyên h bản thấp thỏm đến đây nghe xong hạ gương lời nói lại là một mặt phức tạp đồng thời mở miệng đáp lại người như vậy vốn không cần tìm trên tiểu thương sơn có sắn lập tức có đối với cái này hạ gương cũng là nổi lên lòng hiếu kỳ chương bảy trăm hai mươi hai Chúng thi đường. ma ở tiểu thương sơn d ư ớ i hoàn cảnh đặc biệt này sinh hoạt người đại khái phân làm mấy loại một loại là bị triều đình truy nã thần bộ môn đuổi bắt bởi vậy ẩn cư ở tiểu thương sơn cho dù phong tuyết diễn đ ấ u tốt hơn lưu lạc địa lao trở thành tù nhân dù sao tự do thì rất nhiều trong lòng người vị thứ nhất một loại là chuyên v ị luyện võ như trong tu hành cần phải mượn đặc thù hoàn cảnh hoặc là tâm cảnh có thiếu cần băng hàn chi khí lúc nào cũng thanh tỉnh một loại này chiếm cư tuyệt đại đa số còn có một loại thuộc về ẩn thế người tiểu thương sơn mặc dù không phải thế ngoại đào nguyên nhưng khí hậu dị thưởng gần như cùng ngoại giới cắt đứt ít có người quấy dày cũng là một cái nơi đến tốt đẹp phương kính cùng hàn dịch nói tới người ba loại đều không phải là thậm chí hắn không phải là vì mình mà là vì người yêu căn cứ bọn họ nói người đặc biệt này tên là thi đường có hùng bi mạnh như nhau tăng lên thân thể sắt thép đồng dạng ý chí kiên cường là một thẳng thắn cương nghị nổi tiếng người đàn ông hàn tử như vậy cho dù hàn dịch bực này hám lợi đen lòng hạ người n g cũng là cực kỳ khâm phục duy đáng tiếc bị tình vây khốn tốt đẹp bản lĩnh chôn ở núi tuyết phía dưới khả năng đời này cũng chỉ có thể chết già ở nơi này hắn tới tiểu thương sơn Vì dựa vào dựa là người ơ i này huyền n đặc lưu b ă hàn khí đóng băng mình đã sớm chết đi thê tử. Mỗi ngày hắn chuyện cần làm, chính là bồi bạn thê tử, cùng thê chuyện, ngày làm, là đóng băng cần bạn cùng đã đi bồi sớm mỗi s tử, tử, tử trò ớ n n g g chữ tâm ý. ư này tới tiểu thương sơn thời gian rất dài ra như vậy khô khan nhàm chán thậm chí tại tầm thường trong mắt người có chút biến thái sinh hoạt nhưng thủy chung như một chưa từng biến hóa bao giờ cho nên nếu quả như thật muốn tìm một cái trí tình trí nghĩa người vô luận hàn g dịch vẫn là phương kính đều theo bản năng nghĩ tới thi đường người như vậy nếu như còn không gọi được trí tình trí nghĩa thiên hạ sợ cũng không có nghe được hai người ngươi một lời Sa một câu đem t câu hạ i nói đường sự tích h ra, n gương càng nghe càng h phấn, người như người đúng vậy là hắn cần có thúc u y ệ t à là o lỗ là đỉnh, nhiên chui tới cửa, chẳng qua ném muốn Ương thật chui thấy mới là thật. Hạ h tự tới mắt t mới cửa, qua giục hai người dẫn hắn đi tìm thi đường ba người xuống phiêu tuyết phong đón đối diện vọt lên mánh liệt gió hướng phía thi đường t r ỗ ở khe núi đi tiểu thương sơn hai mươi bảy ngọn núi thi đường cũng không nằm ở trên đỉnh mà là tại sơn phong cùng sơn phong liên tiếp khe núi nơi đó hàn khí đúng như phiêu tuyết phong bình thường quần quận không r ư ớ mà hòa hoan đ ó tử vừa vặn có thể để cho thê tử của hắn thi thể đạt được hoàn mỹ nhất giữ、à. tuyết trắng bao trùm tầng tuyết tinh tế tỉ mỉ một gian nho nhỏ nhà tranh đứng sừng sững ở tầng tuyết nóc nhà s o n g n g h i ê n g qua dùng đặc thù tài liệu chế thành tuyết bay dưới dọc theo mái hiên rơi lã trá trên mặt đất chất lên một tầng thật dài nho nhỏ nhà tranh xung quanh sinh linh cô tuyệt đầy thấu s a o s ạ c lại có loại tự giải trí ung d u n g hạ ương cũng không khỏi được tấm tắc lấy làm kỳ lạ hạ ương vo công tuyệt cao đạp tuyết vô ngân sang ngút ngàn dặm không đấu vết càng cùng cuồng phong tương hợp vô hình vô tùng trong túp lều người vo công chỉ cần không tới tiên thiên liền tuyệt không có khả năng đã nhận ra hắn nhưng p ư ơ n g kính và hàn d ị lại khác hai người đạp trên tuyết động kéo kẹt kéo kẹt â m thanh truyền ra rất xa khoảng cách tốt lều nhỏ còn có hơn ba mươi mét khoảng cách một cái ngang tàng đại hán liền từ trong phòng thoát ra định như thái sơn nhìn về nơi xa ba người tốt một đầu uy manh đại hán ba khí như vậy bề ngoài lại có một viên mềm mại tinh tế tỉ mỉ trái tim tình một vật tưởng thật huyền bí khiến người ta tham không thấu nhìn không ra trong mắt h ạ n ư ơ n g đại hán cao có chín thước không xương thô to, to lớn tay t r ư ờ n g cước mặc dù thân ở tiểu thương sơn bực này giá lạnh khổ sở chi địa lại chỉ mặc một thân vải thô y p h ụ từ xa nhìn lại cả người hắn bưng đứng ở tại chỗ ngọn như trường t h ư ờ n g tựa như một đầu đứng thẳng đi lên h ù n g bi khi thế uy mánh lôi cuốn bông tuyết đánh thẳng tới các loại xích lại gần nhìn kỹ nhìn người nọ tướng mạo cũng là có chút đoan chính trên mặt sợi dâu cào đến sạch sẽ mặc dù nhìn nghèo túng nhưng cũng thu thập cực kỳ trình tề không hề giống hắn tưởng tượng như vậy dơ giấy võ công cũng không tệ cần phải đi chính là cương mánh một đường ở hậu thiên đích thật là cái hảo thủ hạ ương cảm thấy âm thầm đánh giá cho dù đối với võ công rốt đặc cắn mai người thấy được thi đường như vậy uy mánh bề ngoài cũng nhất định có thể đoán được đối phương võ công thuộc về đại khai đại hợp một loại cương mánh vô cùng thi đường ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút vị này là mọi người để cử ra tiểu thương sơn s ơ n chủ hạng ương hạng đại hiệp đã từng là thần bộ môn kim trương bộ khoái bây giờ càng danh vang thượng thuận là cường giả tiên thiên thi đường thấy là phương kính cùng hàn dịch hai cái cảm thấy bung lỏng hai người này tính cả trước tôn đảo ít ngày thường xuyên tới hắn nơi này đi lại vì chính là liên hợp tụ chúng tổng đầy tiểu thương sơn c h i chủ t ố t cùng ngoại giới giang hồ tranh bá kém nhất cũng có thể tự vệ không bị người khác q u ả n t h ú c về phần ở trong cầm đầu h ạ ương cho dù hai người không đi giới thiệu hắn cũng có thể nhận ra được dù sao hôm đó hắn cũng là thấy tận mắt hạng ương thần công người cùng đường vô y giữa một trận một bước cũng không nhường bá liệt đối với vọt lên đao đạo quyết đấu càng thật lâu trong lòng hắn q u a n quẩn kéo dài không thôi thi đường thấy qua sân chủ không biết này tới cần làm chuyện gì hiện nay tiểu thương sơn chính là một cái chỉ huy hợp thế lực hạ ương nằm ở kim tự tháp đỉnh trong núi cũng không biết bao nhiêu cao thủ chờ mong đạt được hạ ương coi trọng được đề bạt đi lên hoặc là chỉ đạo một phen vo công tiến nhanh song thi đường lại không phải như vậy chẳng qua là giọng nói nhàn nhạt, nhạt hơi có chút xa cách mà hỏi hắn tự hỏi vô dục vô cầu chỉ muốn trong núi bồi tiếp thê tử giải quyết xong cuối đời cũng không muốn nhúng vào đến những n à y danh lợi người phương kính hàn dịch hai người đang muốn nói chuyện hạ ương lại đột nhiên xuất thủ giữa năm ngón tay suy suy b ư ớ c lên một tầng đỏ làm đàn sen nuôi nhọn khí mang bàn tay lớn phủ xuống đặt ở thi đường phương kính hàn dịch trong mắt ba người tựa như giơ lên trời trụ lớn muốn lật trời xuống trong mắt thi đường t o á t ra một cơn lửa giận bừng bừng nóng lên diễm từ trong tim dân g trào đối phương tới đây không nói hai lời liền hướng hắn động thủ nào có đạo lý như vậy đây không phải sân chủ mà là ác khách lâm môn tính tình của thi đường cương liệt lòng có mánh hổ mặc dù tự biết không phải hạ gương đối thủ nhưng cũng không dứt được ngồi chờ chết t h ủ to như tay gấu bình thường hai tay nắm thật chặt quyền chân trái an tâm quê mùa hướng phía hạ gương lật trời xuống liệt trường đánh tới quyền này trừ cương manh quyết tuyệt l ự c đạo nặng ở một cái bất ngờ sức lực tay phát huy ảnh nhanh như thiểm điện vừa vặn tiếp được hạ gương đột nhiên tới một kích sau một khắc hạ gương thay đổi t r ư ờ n g là bắt chuyển đổi không có chút vớ ứng hữu i nào hoàn toàn thiên thành một trào phía dưới để quăng như cự hùng thi đường bình thường tựa như nắm lấy một cái con rối tay kia làm bộ muốn xuất trưởng hủy cái kia nhà tranh nhìn thấy một màn này thi đường vãi cả linh hồn hắn biết do hạ ương võ công lực phá hoại thế nhưng trong t ú t lều chính là vợ hắn thi thể cho dù chết cũng không thể để người phá hủy thi đường con mắt đầy máu muốn t h i triển đồng quy vô tận phương pháp chật như lúc ban đầu học được khinh công lúc bay lên mà lên như trên đám mây phong thanh tràn vào lỗ thai lỗ mũi lại chóng mặt ở giữa rơi xuống đất chưa tỉnh hồn các loại tỉnh táo lại phát hiện nhà tranh chưa hết hỏng người khác cũng không bị bị thương hết thể liền giống làm giấc ngộng hạ ương lại là âm thầm gật đầu xem ra người này đích thật là tính tình người cận kề cái chết cũng không cho người khác hỏng vợ mình thi thể chính là hắn phen này biến hoa có thể nói kinh ngạc hàn dịch cùng phương kính nhảy một cái không rõ ý của hạ ương chẳng qua làm hạ vị giả bọn họ cũng không cần hiểu hạ ương lại là xoay người rời đi vừa rồi tiếp xúc trong trước mắt hắn đã đem ma trùng đánh vào trong cơ thể đối phương chỉ để lại một bộ trong gió sốc xếp ba người cái này kêu cái gì chuyện ngươi tới đây chính là vì trang cái bức c ư ờ n g giả tiên tiên cũng quá điệu giới đi chương bảy trăm hai mươi ba đột phá hạ ương làm việc ngoài dự liệu ba người đều không hiểu rõ nổi cũng là hàn dịch cùng p h ư ơ n g kính cũng không hiểu hắn vì sao phí sức tìm một cái trí tình trí nghĩa người khi tìm thấy về sau lại đột nhiên rời khỏi chẳng lẽ có thâm ý gì có lúc thượng vị giả mỗi tiếng nói cử động có lẽ là cử chỉ vô tâm nhưng thuộc hạ sẽ tận lực giải thích lấy nên hợp thượng vị giả tâm tư đạo lý cổ kim đều là như vậy hạ ương đối với thi đường cũng không cảm thấy hứng thú chỉ vì tìm có thể kích thích tinh thần cảnh giới tăng mạnh tu thành nguyên thần l ỗ đ ỉ n h lúc này ma trùng đã gieo tự nhiên không có dừng lại ý nghĩ một đường tan phong hoa tuyết thân pháp nhanh đến mức khó mà tin nổi hạ ương vốn định nhanh chóng chạy về phiêu tuyết phong song cảm thụ được ma chủng nội nguyên nguyên không ngừng chuyển về tinh thần kích thích ngày khó bình địa khó khăn ẩn dấu yêu thương đột ngột ngừng lại lệ rơi đ ầ y mặt ánh mắt mê ly yêu là cái gì thích dùng cái gì đi hình dung đi miêu tả đi hướng người khác hiện ra la nguyện được một người trái tim người già không phải tương ly si tâm vẫn là còn quân minh châu s o n g nước mắt thả xuống hận không gặp lại chưa gả lúc bất đắc dĩ lại hoặc là mười năm sống chết cách xa nhau không phải tự định giá từ khó quên hồi ức nguyên bản hạ ương là thể hội không được như vậy mãnh liệt vô tận dâng lên như nước thủy triều cực nóng tâm ý nhưng bây giờ hắn cảm nhận được mượn từ thi đường trái tim thi đường ý cảm nhận được đây là một cái ngắn gọn chuyện xưa nhân vật chính là một cái gọi thi đường h i ệ p khách hắn thiện lương thật h à võ công cao cường tốt bênh vực kẻ yếu lưu lạc ở gió nổi mây phun trong giang hồ phiêu bạt đang dung chuyển bất an trong trốn võ lâm giúp đỡ kẻ yếu trừng trị ác nhân một bầu nhiệt huyết được đấy chứ cái trước hiệp chữ một cái ngoài ý m u ố n tình cờ hắn cứu một cái hất lên hỏa hờng áo cưới bên cạnh tràn đầy huyết thi nữ nhân đó là sơn tặc ở bắt cóp một cái đưa gả đội xe trừ nữ nhân nam nhân không có một cái nào người sống ngay lúc đó thi đường võ công đã có thành đơn giản chấm dứt sân tặc ở nhẹ nhàng kêu cái k i a áo cưới nữ nhân trong n á y mắt cuộc đời của hắn từ đây biến hóa thấy được nữ nhân đó từ lần đầu tiên gặp mặt thi đường trong nội tâm liền không tên phun trào nổi lên một dòng nước nóng tỏa ra mãnh liệt tâm tình hắn còn trẻ không hiểu đó là cái gì sau đó biết đến đó là yêu nữ nhân rất trẻ trung so với hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi hạnh má lún đồng tiền má đào mắt như thu thủy ba quang tựa như một con bị kinh sợ thỏ trắng trắng non tay ngọc t r ộ p tới thi đường thô giáp tay gấu hoảng loạn giữa lại có tín nhiệm không tên đó là thi đường lần đầu tiên tiếp xúc đến nữ nhân vẫn là một cái trẻ tuổi như vậy nữ nhân xinh đẹp một khắc này nhìn đối phương bất an nhu nhược bộ dáng trong lòng hắn xuống một cái quyết định dùng một đời thời gian đi bảo vệ nàng không tiếp tục để nàng bị thương tổn một cái tuổi trẻ nam nhân có hạn năm tháng còn không trải qua cái gì trôi qua thế giới càng chỉ có giang hồ võ lâm hành hiệp trưởng nghĩa đ ỗ n g nhiên là một cái cả đời quyết định mọi người nói chung cũng sẽ cảm thấy buồn cười song người trẻ tuổi đặc hữu đồng bộ tinh thần phân chấn lăng nhiên n g u ệ khí đủ để kích phá bất kỳ không phải kiên định hắn cảm thấy mình có thể làm được hắn l u ô n ham ở nữ nhân ôn nu nữ nhân đồng dạng giống ngâm nước người bắt lấy phao cứu sinh đem t i ê n thần hạ phàm cứu nàng ở trong nước l ử a thi đường xem như sinh mệnh mình thần hộ mệnh yêu thương cũng là mênh mông như biển cái này quá bình thường thi đường mặc dù không phải ngọc thụ lâm phong công tử văn nhã hình tượng nhưng cao lớn vĩ vũ tướng mạo đường đường là có thể cho người mang đến cảm giác an toàn loại hình huống hồ nữ nhân này vừa rồi gặp đại nạn nội tâm nằm ở dễ dàng nhất cạy mở hết thể chính là nước chạy thành sông từ một ngày kia trở đi Bên người t hai i cái cái đuôi lại đường đ ư nhỏ, nữ nhân cũng không có nhắc lại mình nhà chồng, có có thêm một hôn đ ộ người ũ bị sơn nơi nàng đồng dạng mai táng n tặc giết hết, của g mai Hai khứ quá đó. ở phát hồ tình dừng lại hồ lễ phiêu bạt ở trên giang hồ thi đường bắt đầu dạy nữ nhân võ công học từ đầu mặc dù cất b ư ớ chậm c càng không có thể có cái gì thành tựu nhưng có thể cường thân kiệt thể đối phó hai ba cái tiểu m a u tặc lại là không thành vấn đề hết thệ đều rất tốt đẹp song mỹ hảo người và sự việc thường thường khó mà lâu dài một lần ngoài ý mớn nữ nhân là cứu được thi đường đỡ được người khác bắn tới đập trơm mình bị thương nặng bất trị đã từng nữ nhân coi thi đường là làm thần hộ mệnh kỳ vọng thi đường có thể một đời một thế bảo vệ hắn mà ở bước ngoặt nguy hiểm nàng lại nâng cao mình nhu nhược thân thể ngăn ở trước người thi đường trừ yêu sẽ không có nguyên nhân khác nữ nhân đối với thi đường yêu đồng dạng vượt qua sinh tử giới hạn vĩ đại mà thế diễm thi đường v ố n định như vậy cái chết song nữ nhân trước khi chết lại hy vọng hắn hảo hảo còn sống lợi của nàng hắn không dám không nghe từ đó về sau thi đường đi tới tiểu thương sơn đi tới tuyết lĩnh ở trời đông giá rét phía dưới tim hắn cũng biến thành phong bế lạnh như băng chỉ có khi nhìn đến người yêu đóng băng xuống sinh động như thật dung nhan mới có hơi cho phép t ấm áp như vậy bụi bạn có lẽ sẽ còn càng lâu hơn kế tiếp mười năm hai mươi năm từ giống như cũ thi đường cùng nữ nhân giữa yêu có ngọt ngào có đ ắ n g chát hạ gương lĩnh lược trong đó cũng bị thật sâu cảm động mọi người đều nói yêu có một cái bảo đảm chất lượng kỳ kỳ hạn thoáng qua một cái người yêu khả năng cũng thay đổi thành cựu nhân song hiện theo hạ gương đây chính là một câu thí thoại c h ỉ ít thi đường cùng nữ nhân yêu sẽ là một đời một thế xét đến cùng yêu sâu cạn yêu tiên h trường địa c ử u vẫn là thoáng qua liền mất chẳng qua là cùng người có liên quan hạ gương đầy mặt băng trâu giữa lông mày x ư ơ n g t r ậ n nhìn là nước mắt chảy xuống gió thổi rét lạnh hơn bị trong nháy mắt động lại thành trâu như vậy hắn cũng rất hiếm thấy trải qua phương kính hàn dịch tôn đ à o ba ma trùng t ẩ y lễ hạ gương vốn cho là mình đã an ổn bất động ngồi như núi không nghĩ tới còn đánh giá thấp ma trùng lực lượng cũng đánh giá thấp trong lòng thi được yêu cái này vẹn vẹn tình nhân giữa tiểu ái nhưng như cũ kinh người tâm hồn rung động đến tâm can làm cho người vì đó động dung lạng lặng đứng ở tại chỗ Hạng hai ương trong a sau y chắp cảm được thụ lưng, t nghe hoàn cung h c ậ mi biến hóa, trong nội tâm r o n nội g t b ì n hạ tĩnh như nước, không gương thượng đan điển một đoàn bóng người hình dáng tinh thể ở trận nhìn hắc kim tam sắc trong vườn sáng thỉnh thoảng áp suốt thật giống như một đoàn lưu động nước bị thời gian dần trôi qua động lại thành băng nguyên bản mang theo tinh hình dáng bộ dáng c á i bóng cũng thời gian dần trôi qua biến hóa thành thực thể hình phản phất một cái rút nhỏ không biết bao nhiêu lần hạ gương đây là cảnh giới tiên tiên luyện thần chi cảnh cửa thứ hai cũng là phải ngưng thần hóa thể mối quan bước qua cửa hại này hạng ương liền đã luyện thành nguyên thần có thể tính lên thâm niên tiên tiên h đối với thiên địa linh khí vận dụng cùng rán vào sẽ cực kỳ tăng cường võ học uy lực càng tăng thêm hùng vĩ vô lượng đây cũng là hắn tương lai tìm hiểu thiên nhân tiến quân hoàn hư chi cảnh căn cơ luyện thần đến đây đã có một chút thành cựu nguyên thần một thành giữa thiên địa khăn c h e mặt bí ẩn đối với ta mà nói lại bóc đi một tầng người bên ngoài đột phá muôn vàn khó khăn phần lớn phải dùng thời gian dài ràng giặc mới tích xúc xếp mới có tạo thành song h ạ ương kỳ tài ngốc trời lấy n ị c h tâm ma kinh làm gốc nhiều bộ tinh thần công pháp là tham chiếu Sáng tạo ra chương ma bảy trăm hai mươi bốn uống h rượu nếu như nói người hậu thiên linh quang ngưng ngụy tiên thiên tinh thần có thành tựu xem như sơ khuy môn kính như vậy đã luyện thành nguyên thần đối với thế giới này nhận biết xem như đăng đường nhập thất hạ gương nhắm mắt chương tay nên hoàn bên trong nho nhỏ nguyên thần khắp cả soi quên h thân xuyên thấu qua thân thể phóng xạ đến bốn phương tám hướng giữa thiên địa xuyên đâu qua lòng dạ có thể cảm giác được đếm cũng đếm không hết d à y đ ặ c hạt đồng bình trong không khí đủ mọi màu sắc lộng lây giữa tràn đầy mê người thần bí đây là tiên tiên siêu việt hậu tiên thoát phàm siêu việt phảm nhân căn bản linh khí có thể nói linh cơ chính là bởi vì có những linh khí này thế giới này mới như vậy làm cho người mê mội hạng ương thật sâu hít thở cũng chưa từng vận dụng cái gì đặc thù tâm pháp đều có một cỗ kéo dài linh cơ từ miệng lô n u i chậm rãi tiến vào trong cơ thể linh cơ mê ngông như nước thủy chiều vây quanh tuôn sinh hoạt ở vào tình thế như vậy cho dù không thông võ đạo tích lũy tháng này g cũng sẽ khiến người ta thân nhẹ thể kiện loại bỏ t ạ p chất kéo dài tuổi thọ cho tới giờ khác này hạng ương lúc này chân chính xác nhận đây là một cái có vô hạn khả năng thế giới nổi lên trong nội tâm chấn phấn cùng vui sướng ha ha cởi dài một thân chẳng qua tùy ý phát huy thuận lợi tùy tiện chấn động linh khí từng vòng từng vòng mắt thường khả biện sóng âm khí lãng theo tiếng c ư ờ i chuyển khắp cả tiểu thương sơn c h ẳ n g như tuyết tiên địa hình như cũng bởi vì cái này một thân cởi dài trở nên hết sức sinh cơ bừng mừng một đoạn sơn phong giữa sườn núi tuyết trong đậm u ẩm ức trên đất bảy đầy bồn bồn bình, bình. c độc độc xích đồng đỉnh chính là một phương thần dị bảo vật có thể trải qua người hậu thiên thúc giục bạo phát ra so sánh tiên thiên cường đại lực phá hoại nếu lại phối hợp chật pháp như huyền băng cháy mạnh đại trợ càng uy lực vô thận song đây chẳng qua là bảo vật này dễ hiểu chỗ dùng đan đỉnh tự nhiên là dùng để luyện đan dùng để chế thuốc đan hoặc là nhân đan dược đan rất dễ dàng hiểu được cái gọi là nhân đan chính là đem một người bỏ vào trong đỉnh đi luyện giống như trong thần thoại tôn ngộ không bị bỏ vào thái thượng lao quân lò bắt quái bên trong trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày cuối cùng luyện thành hỏa nhãn kim tinh xích đồng đỉnh bản thân là tập thiên địa trí dương chất liệu đúc thành hỏa kinh vô tận bên trong tinh tuy cùng thiên địa linh cơ cùng một nhịp thở vĩnh viên không khô cạn đã có thể dùng để tăng cường dược lực đồng dạng có thể giúp người tẩy tinh phát thủy khai thác tiềm lực hoặc là luyện thành vô thượng khổ luyện tuyệt học tôn đảo tu hành vạn độc t ố i thể quyết mỗi ngày như vạn trùng vệ tâm khổ không thể tả quả thật là bản thân tư chất còn không đủ để hoàn toàn hóa giải độc tố tích lũy tháng ngày kết thúc đến không đường có thể đi song s í c h đồng đỉnh vừa vặn có thể vì hắn hoàn mỹ giải quyết vấn đề này hóa giải độc tố biến thành tinh thuần nhất công lực khi lấy được s í c h đồng đỉnh trong khoảng thời gian ngắn tôn đảo công lực so với quá khứ chí ít tăng lên ba thành có thửa chớ nói chi là tiêu trừ nhục thân thai hoàng ẩm tăng mở đất tiềm lực v v đúng lúc này hạ ương một tiếng đầy cõi lòng đại hỷ duyệt cười dài truyền đến phóng khoáng giữa lộ g a thông thuận vui sướng giữa tràn đầy đối với tương lai mong đợi ủ ủ giữa dư vị không d ư ớ c tôn đào hai lỗ thai rung động đột nhiên mở ra đóng chặt hai mắt từ luyện công trạng thái bên trong t r á n h thoát hai con ngươi lóe lên một tia cực kỳ kinh hại e ngại s á t thái hình như trong rừng r ậ m thấy được bách thú chi vương run lẩy bảy con sóc hắn bên ngoài thân nước ra mặc dù bị một cỗ c u ầ n c u ộ n không dứt nhiệt lực bao trùm lại điểm điểm đỏ thâm tinh t ú y dung nhập nhục thân bên trong nhưng trong lòng lại so với lai lịch của tiểu thương sơn này ác liệt hoàn cảnh còn phải lại lạnh hơn gấp m ư ơ i gấp trăm lần hắn nhất định là lại có tăng tiến làm sao có thể hắn đã luyện thành tiên tiên mới thời gian dài bao lâu chẳng lẽ thật là thiền chi có lên trời phù hộ tôn đảo cố nén thân thể khó chịu từ trong xích đồng đỉnh tung bay ra sau khi hạ xuống mặc quần áo tử tế trên mặt hiện ra không bình thường màu đỏ phù hợp trong động âm vũ hoàn cảnh nhìn hơi có chút kinh khủng quỷ dị cảm giác n ị c h tâm ma kinh sợ ma kiếp hắn là nhất định phải phá hắn tin tưởng chỉ cần phá hạ gương tầng này phá kiếp mình chắc chắn thực lực đầy đủ cùng nắm chắc tiến quân tiên tiên đến lúc đó mới là vạn độc thối thể quyết cùng n ị c h tâm ma kinh rực dỡ hào quang thời khắc đang tiếp hiện tại hạ gương i ố n g như cao cao tại thượng đám mây người khổng lộ nhìn xuống hắn căn bản không có chút nào thắng hy vọng cùng khả năng rốt cuộc nên làm như thế nào có lẽ có thể lập lại chiêu cũ dẫn ngoại viện tới d i ệ t trừ hạc ư ơ n g tôn đào một người trong động tự định giá thật lâu cũng chưa từng di động một chút hiển nhiên tâm thần đăm chìm chuyên chú sở t r í một canh giờ hai canh giờ lại ở hắn do dự xoắn suýt còn chưa từng quyết định một cái ngoài ý liệu người đi tới hắn cửa động bước chân nhẹ nhàng thần thái rộng rãi trong tay dẫn theo hai vỏ tử rượu ngon mùi hương h nhưng g n sơn chủ thế nào nhọc đại giá ngài tới trước vừa rồi nghe ngài cười dài một tiếng nghĩ đến là võ công lại có tích đích có thuộc hạ nơi này chúc mừng hạ gương không có ẩn giấu đi thân phận của mình cũng không có tận lực gần n ạ c khí cơ cho nên tôn đ à o rất dễ dàng cảm giác được sự tồn tại của đối phương rất nhanh từ trong các loại tạp niệm tỉnh dậy kinh ngạc giữa xuất động hướng về hạ gương hành lễ thăm hỏi thân thể hắn buông lỏng bắp thịt lỏng lông mày thư h o á n không có chút nào phòng bị dáng vẻ khuôn mặt của hắn mang theo n ở nụ cười trong mắt vui sướng hình như thật là hạ gương võ công tiến bộ đưa ra trái tim hạ gương cười cười không nói chẳng qua là đem trường kiếm một ít vỏ rượu ngon ném đến tận trên tay tôn đảo đạp chân xuống tung bay tầm tuyết khí kinh như dao chia cắt ngọn núi hóa thành một phương trượng giải thức dày ngay ngắn như thước đo cắt cắt bàn đá b ư ớ c lên rơi xuống cử trọng nước k i n h rất có bậc thầy c h i phong tôn đ ạ o mời đi cái này v ò rượu là ta mời ngươi uống chúng ta cũng có một đoạn thời gian không có cùng nhau uống rượu tay phải hạ ư ơ n g nắm nuốt v ò rượu đàn miệng tay trái dùng tay làm dấu mời mình xếp bằng ở bàn đá một bên mở ra rượu lớp cực một hớp ngọn núi eo tuyết bay thiên điệu một mảnh c h ấ n bệnh hít thở ở giữa hàn lưu thành b ă n g hoàn cảnh như vậy uống xong một ngụ nhiệt ửu quả nhiên là ngũ tạng đủ nóng lên đầy bụng hào hùng hạ hương quái dị cử động khiến tôn đảo nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra một tia đùa c ợ t biểu lộ cũng không biết là đúng mình vẫn là đúng hạ h ư ơ n g một trận trầm mặc không nói lập tức triển khai khuôn mặt tươi cười có chút chuyên chú dùng sạch sẽ ô n g tay háo xoa xoa trên đất tuyết động đồng dạng ngồi xuống cặp chân co lại trong mắt nhìn thẳng hạ hương lúc này tôn đảo nằm ở một loại cực kỳ cảnh giới kỳ dị tim hắn vẫn còn đang sợ hạ hương đang sợ hại hạ hương nhưng đại não lại tỉnh táo vô cùng không thấy đủ loại tạp n i ệ m phảng phất một người hai cái đầu ta không có tu luyện n ị c h tâm ma kinh môn tâm pháp này rất lợi hại cũng rất nguy hiểm mà một khi có người tu luyện môn ma công này không thể quay đầu lại cũng không thể nào đã luyện thành cho nên ta lừa ngươi hạ ương áp một n g ụ m nóng bỏng liệt cựu trên mặt nổi lên một cỗ đỏ hừng nha thật sao hạ ương ngươi là một đời kỳ tài vậy mà cũng sẽ sợ hãi ta từ đầu đến cuối cho rằng trên đời không có cái gì chuyện không thể nào sự do người làm mà thôi tôn đ à o cũng mở rượu lấp rượu rất xong khiến hắn nghĩ tới trong an viễn huyện nhỏ một vũng thanh tuyền sạch sẽ trong suốt đối với hạ ương hắn cũng không còn làm bộ xưng hô sân chủ mà là gọi thẳng tên tên vốn là cho người tê không phải sao đích thật là sự do người làm cho nên ta lấy ra nghịch tâm ma kinh một phần tinh túy thông qua tự thân kiến thức cùng tu vi k h ắ c sang một môn chủng ma quyết ngươi lại nghe một chút hạng ương đem tâm pháp nói ra từng đoạn từng tầng từng tầng bày ra ra bao gồm kết hợp thực máu sức lực cầm kỵ thiên cũng là không chút nào rơi xuống nghe được tôn đảo trong mắt dị sắc liên tục lấy hắn võ công vốn không khả năng hiểu được hạng ương sáng tạo chủng ma quyết nhưng hắn tu hành qua nghịch tâm ma kinh cũng là có cơ duyên khác tìm hiểu ra có chút tinh yếu sau khi nghe xong tôn đảo thở dài một tiếng cho mình rót một ngụ rượu lớn c â y đ ộ c hương vị sen lẫn đ ắ n g chát rượu nhạt trái tim là khổ tư chất của ngươi nộ tính thật sự thật là đáng sợ có lúc ta đều đang nghĩ an viễn như vậy một cái xa xôi nghèo khó h u y ệ nhỏ n là như thế nào sinh ra như vậy nhân k i ệ ngươi bây giờ khiến người ta khó hiểu đến một lúc này tôn đảo cũng rõ ràng mình cùng hạ gương giữa hoàn toàn mất hết có cứu vãn đường sống hắn ở n ị c h tâm ma kinh ma kiếp xuống trải qua đủ loại không thể nào giấu g i ế m được hạ gương hắn cũng nhìn ra tới chúng ma quyết vừa ra các loại ác ý tàn niệm tất cả đều không chỗ chét hơn như vậy hắn sợ hay sợ hãi đối phương chắc hẳn cũng tận số hiểu từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn cùng h ạ ương là thiên địch hai cái chỉ có thể sống một cái tàn khốc cũng rất thực tế anh hùng không hỏi xuất xứ h ú n hồ ta cũng không cho là mình chính là đặc thù nhất cái kia thiên hạ này quá lớn làm chúng ta ở chỗ này uống chẳng nói chuyện phiếm thời điểm có lẽ một nơi nào đó lập tức có một cái so với ta tuổi trẻ so với ta còn có thiên tư cao thủ đang làm chút ít đại sự kinh thiên động địa cho dù vạn cổ hùng kiệt ở m ê n ngông thiên đạo m ê n ngông đại địa trước mặt cũng lộ ra quá mức đơn bạc đây là ta hiện tại chân thật nhất cảm thụ trong mắt h ạ ương ngông rượu la hết hớp này đến hớp khác uống càng ngày càng nhanh càng lúc càng nhanh cả người nhưng lại vô cùng buông lỏng thanh thản nhìn quái dị lại hài hòa n g ư ơ i thật muốn động thủ n g ư ơ i nên biết ta tu hành vạn độc thối thể quyết hiện tại lợi hại nhất cũng là độc công n g ư ơ i thông thường sử dụng đồ ăn ở trong đã sớm bị dưới ta vạn trùng vệ tâm giải tán nếu như ngươi cho ta một đầu sinh lộ ta cũng sẽ giúp cho ngươi giải độc để ngươi tiếp tục làm tiểu thương sơn của ngươi sân chủ tôn đ à o mắt thấy hạ hướng cuối cùng một ngụm rượu sắp hết chưa hết rốt cuộc nhịn không được mở miệng là uy hiếp cũng là giao dịch vẫn là thỏa hiệp vạn trùng vệ tâm tuy chỉ là phiếm chỉ nhưng ít ra cũng có trăm loại lại mỗi loại độc trùng chỉ chính mình có thể biết mỗi một loại độc trùng lại đơn phối một loại giải dược cho nên ngươi cho rằng loại độc này thiên hạ chỉ có ngươi có thể giải ngươi cho rằng mình có đàm phán thẻ đánh bạc phạm trúc hiên lúc trước mặc dù chết trên tay ta nhưng cũng có ngươi một phần công lao ngươi cho là ta sẽ không có phòng bị an tâm uống xong trong đời ngươi cuối cùng một bầu rượu đi chúng ta là đồng hương đã từng sóng vai chiến ta có thể làm được cũng vẹn vẹn chỉ có nhiều như vậy hạ gương rốt c u ộ n g vào cuối cùng một mục rượu lắc đầu nói trôi qua hắn tự nhiên sợ ném chuột vỡ bình không có nắm chắc nhưng khi tu thành lôi hỏa song khí trong cơ thể hết thảy hai h ỏ a ngầm cùng độc tố tất cả đều không chỗ che thân kim hệ cựu dương thần công luyện đến đại thành có thể bách độc bất sâm giá g h thần công của hắn dung hợp nhiều môn tiên thiên thần công tinh yếu càng t r ư tả không g ầ n muốn mượn này uy hiếp hắn đội tiên thiên kịch độc còn tạm được chẳng qua ta vẫn là nên thử một lần tôn đ à o vô cùng dữ tợn đứng dậy uống vào tất cả liệt y ế u hướng phía hạ gương p h ư n ra ở hùng hồn chân lực dưới sự gia trì giống như núi thác nước bay chạy chương à n g c h ố bảy trăm hai mươi lăm ba vào bí cảnh tôn đảo chết là tất nhiên từ hạ ương ở trên người hắn đánh vào ma trùng một khắc này hắn kết cục đã chú định khác biệt chẳng qua là chết sớm chết muộn mà thôi chết muộn là hắn còn có giá trị lợi dụng ma chủng có thể liên tục không ngừng truyền thâu lực lượng tinh thần tăng tiến hạ ương luyện thần tiến độ hạ ương còn có thể lấy dễ dàng tha thứ hắn hiện tại chết lại là bởi vì hạ ương đã luyện thành nguyên thần đối phương giá trị lợi dụng đã cực kỳ b é nhỏ thậm chí có uy hiếp rất lớn lúc này mới không thể không trừ bỏ cho nên nói người rất nhỏ bé n g ư ờ i có thể xưng nhân kiệt nhưng sau khi chết liền cùng chết con kiến thiên điệu như thường sinh linh như thường mỗi người không nên tự cao tự đại hạ ương thở dài nếu như không phải tôn đảo tự cho là đúng đem hắn cũng là một đạo mạ kiếp thậm chí s、si、u tâm vọng tưởng pha kiếp hắn cần phải có thể sinh hoạt rất h á vung tay háo giữa đánh ra một đạo tràn chế mãnh liệt chân khí tựa như một đạo cự sơn đ è xuống đem thi thể tôn đào đặt ở tuyết ngọn nguồn không biết chỗ sâu thuận lợi lớn chôn ở này đi bước nhẹ nhàng bước chân đi vào tuyết động không nhìn bên trong độc trùng độc thảo loại hình dơ bẩn mắt người với vật bàn tay lớn một dăm dữ gào t h é t phong thanh dưới xích đồng đỉnh quay tròn huyền không mà lên khơi dậy tình phong xoay tròn mà đến bị hạ gương nắm ở trong tay cái này tôn xích đồng đại đỉnh này g đó phát huy vô hạn uy lực chợ tôn đào mười tám hậu thiên khí lực va chạm huyết linh tử đủ để chứng minh bất phàm của nó chỗ hai họa ngầm tiêu chử, bước kế tiếp. chính là lại vào bí cảnh khắc khổ tu hành nghiên cứu võ học về tới trong động băng phiêu tuyết phong hạ ương triệu tập hàn dịch cùng hai người phương kính lời nhắn nhủ một chút thuận lợi tuyên bố bế quan thời gian không chừng không có hắn cho phép bất kỳ người nào không nên quay nhiễu về sau hạ ương gạt tặc đi ra ngoài băng động ở phiêu tuyết phong đỉnh núi k h ắ c đào một cái cỡ nhỏ bí ẩn hang động hết thể công tác chuẩn bị làm xong cuối cùng ngồi xuống quen thuộc trời đất quay cuồng nhưng cùng quá khứ khác biệt lần này tiến vào thiên huyện bí cảnh hình như chỉ có nguyên thần đưa lên bản thân chất khí tinh huyết lại là không chút nào động bởi vậy ở trong động nhỏ hẹp cùng trước kia nửa chết nửa sống mềm m ặ t khác biệt hạ ư ơ n g ngồi xếp bằng sống lưng đứng thẳng lên thân thể giàu có sức sống trong cơ thể càng giống như tích đủ một ngọn núi lửa một khi chịu được ngoại giới kích thích chắc chắn bạo phát ra cường đại lực phá hoại trôi qua hạ ư ơ n g khi tiến vào thiên huyễn bí cảnh đã từng là một thành con trai độc nhất của thành chủ cũng hoặc là một phương tiêu cục người thừa kế thân phận nói chung tôn quý có thế lực thủ hạ có người phái đi cẩm ý ngọc thực xem như đầu cái tốt thai song lần này hình như vận khí cũng không tốt hắn nguyên thần bám vào tiểu tử đã đói bụng ba ngày ba đêm càng làm hắn hơn khó có thể tưởng tượng chính là người này không phải tay trói gà không chặt vừa vặn ngược lại người hắn phụ thế này trong trốn võ lâm thất truyền đã lâu tuyệt học thất toàn trạm võ công đã đến hậu thiên đại thành thất toàn trạm môn võ công này hạ ương cũng không xa lạ là liêu tàn dương tiểu thuyết tà thần đệ tử bên trong đông đảo trường ly tuyệt học ở truyền hình điện ảnh trong phim cũng nhiều có nói tới mặc dù so sánh với khác hai môn cái thế võ học như lai thần trưởng cùng thiên tàn cước so sánh thất xác nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng một môn thần kỳ võ công công này là đao pháp cũng có thể biến thành trừng pháp thất toàn trạm phân làm bạo sa phệ phi ngư truyền điện mang cước kinh t h ô n thức ác giao triển ma ngư ẩn tầm long tiềm bảy thức đều có coi trọng các thiện sở trường phối hợp biến hóa uy lực vô tận song người mang thần công như vậy luyện thành hậu thiên đại thành võ đạo hắn lại đói bụng ba ngày cũng không chịu là một m lần đầu trộm đuôi cướp nhưng nói là tam quan cực chính hạ ương cũng không khỏi được hít bên trên một tiếng được lắm chính nhân quân tử mặc trên người một thân cũ nát nho bảo trên vai con g sách tráp dưới chân giày đen ngọn nguồn đã m à i hỏng mặc dù thân hình cao lớn nhìn dáng vẻ đường đường nhưng một cấu nghèo túng keo kiệt chi khí thế nào che giấu không ngừng đây chính là thế này thân phận của hạng ương hạng đình tiên h hai mươi lăm tuổi triệu quốc lớn thứ hai thành trong tấn dương thành một cái không có công danh nghèo k ế t hụ lậu thư sinh không nhà không ngựa túi tiền t r ố n g không chỉ có một quyển giá trị liên thành thất toàn trạm võ công nút ở quần cộc tường kép bên trong hạng đình tiên h danh tự này đủ bá đạo a cũng không sợ b á t tự mềm n ú t không che được liên trước mắt hạng ương hiểu biết tình hình thế này còn chưa năm thứ nhất đại học chỉ huy trung nguyên địa khu có ba cái quốc gia yến triệu ngụy chân vạc mà đứng cơ bản hàng năm đều muốn chơi lên mấy trận cầm lấy cho thấy cho thấy c h võ, thiên thiên võ,、so、võ lâm cùng triệu đình quan hệ cũng rất ổn định xem như nửa liên hệ nửa các đức nói chung là nước giếng không phạm nước sông có lúc cũng sẽ hợp tác hoặc là đối lập ví dụ như h ạ n g đ ỉ n h thiên biết thất tinh lâu liền cùng triệu quốc chính phủ cao tầng liên lụy không rõ rất nhiều cao quan bên người đều có thất tinh lâu xuất thân cao thủ hộ vệ thất tinh lâu lâu chủ tôn bá nhân càng mấy lần cùng đi triệu trên quốc vương ở tượng sơn săn bán thẳng tới thiên thính lại ví dụ như vô đạo cồn g môn cái này một thuần thế lực giang hồ mấy lần chủ tính ám sát triệu quốc quyền cùng nhau tạ khâu minh mặc dù mọi người đều biết nhưng chính là không ai dám hướng môn phái này hạ thủ chỉ vì trong vô đạo cồn môn còn có một cái vô pháp vô thiên vo công siêu phảm nhập thành cái thế cổ nhân đây chính là cùng yến quốc kiếm thần ngụy quốc quyền thánh tịnh xưng cường giả tuyệt thế mặc dù vị này cường giả tuyệt thế hành tung mờ mịt đã sớm rời khỏi vô đạo của môn nhưng chỉ bằng hắn bái sư ở đây cho dù triệu trên quốc vương cũng không dám kinh động thất tinh lâu tôn bá nhân mặc dù là mười năm gần đây tới trong chốn võ lâm triệu quốc danh vọng nhất long võ công cao nhất cường giả nhưng so sánh cùng nhân loại kia võ lâm thần thoại hắn chỉ có thể coi là nhân tài mới nổi còn kém không ít h o a hậu đương nhiên kể trên người chẳng qua là trong giang hồ con lân phiến trạo cùng hạng đình thiên không có bất kỳ quan hệ nào bởi vì quá khứ hắn căn bản liền người giang hồ cũng không tính là hạng đ ỉ n h thiên lão cha là một trong chốn võ lâm tẩu đàn bang tầng dưới chót thuộc về nơi nào có tên nơi nào có bén liền hướng chỗ nào luẩn túi mặt hàng võ công tầm thường danh tiếng cũng chỉ có ném một cái ném đi vẫn là ở tầng dưới chót trong vòng l u ậ n quẩn lão đầu này một tiếng hoành nguyện chính là hy vọng bồi dưỡng được một cái văn võ song toàn h à i tử tương lai đi khoa khảo một đạo khiến con của mình trở thành văn võ c h ẳ n g nguyên quên đi quang tông diệu tổ cho nên hắn bỏ mạng giang hồ gia tăng kiếm tiền sắp đến bốn mươi tốt xấu tới cái sắp ba mươi quả phụ làm vợ đặt vào đại cô nương không nên bỏ ra đại giới tiền cưới quả phụ quyết định này ở không ít người trong mắt hoàn toàn đầu bị lừa đá nhưng lão hạng đầu tự có chủ tính cái kia quả phụ chết trượng phu là một tú tài vô cùng có tài hoa hắn còn từng cùng người kia thấy qua vài lần thanh chính lương thiện đáng tiếc tráng nghiên mất sớm hắn liền nghĩ mình tốt xấu có một thân tráng kiện gân cốt thuộc về võ giả quả phụ c h ư ớ c trượng phu lại là cái tài hoa hơn người văn nhân cho mượn một cho mượn văn khí nói không chừng có thể sinh ra một cái văn võ song toàn anh tài tới đây chính là hạng đỉnh thiên xuất thân lai lịch con hàng này não mạch kín đơn giản hiếm thấy h ạ ương cũng không khỏi được lấy làm kỳ Lao đầu chương u ộ c đời t í c c h nhất thẳng thắn n g h bảy trăm hai mươi sáu hạng đ ỉ n h thiên dù sao hạng đình thiên cuối cùng không có đệ đệ bởi vì không tới hai năm cái tia khổ mệnh mẫu thân liền ngã bệnh qua đời thường nhân cho rằng nữ nhân này có thể là buồn bực sầu não mà chết thật ra thì cũng không phải lão hạng đầu đãi nàng cực tốt ôn nu quan tâm cố gắng kiếm tiền khiến mẹ con họ vượt qua tốt thời gian điểm này ngược lại không như cái giang hồ cậu thả hán chỉ có thể nói là vận mệnh cho phép hạng đỉnh thiên từ nhỏ hiện lộ ra không tầm thường võ học thiên tư lão hạng đầu tự luyện liền thô thiển võ công không có hai năm thuận lợi bị hạng đỉnh thiên học được sạch sẽ hơn nữa thanh x u ấ t vu lam đáng tiếc đang đi học bên trên lại có vẻ thiên tư không đủ dựa theo học đường tiền sinh mà nói t ư khí quá nặng linh khí không đủ đi học đọc chiết sách cái này ở kiên quyết tiến thủ chỉ cần có tài là cử đi triệu quốc t h u ộ cái này một đuổi từ hạng đỉnh thiên mười tuổi đổi lại hai mươi tuổi cũng không biết ở bao nhiêu học đường học qua bỏ ra lão hạng đầu bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt du mục đầu chính là đầu h ó c chậm t chạp hai năm trước lao hạng năm đầu tuổi lớn vừa không có luyện thành cao thâm khí công ép không được thương thế như vậy qua đời độc lưu lại hạng đỉnh t i ê n một cái sẽ chỉ đi học con m ọ t sách con m ọ t sách này lại là số phận cứ tốt ở đốt cháy di vật cho d ư ớ i nền đất lao hạng đầu thời gian sử dụng phát hiện thất toàn trảm thời gian hai năm đau khổ tu luyện xuyên suốt thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch vậy mà đã luyện thành hậu thiên đại thành võ học thuần lấy tập võ tư chất mà nói được đấy chứ bên trên kỳ tài điểm này lao hạng đầu cũng là không có nói sai đương nhiên cái này cũng cùng con mọc sách từ nhỏ luyện thành thô thiện nội công rất có quan hệ mười mấy năm luyện thành một cỗ tinh thuần nội khí một khi thần công bí kỹ kích thích lập tức phát huy ra vô hạn lực lượng cùng khả năng song v õ công mạnh hơn hắn không làm sản xuất không có mưu sinh thủ đoạn cũng là không tốt hai năm không có thu nhập nơi phát ra hai năm vất vả cẩn cụ luyện võ quy mô tiêu hao tiền tài cuối cùng miệng ăn núi l ở thành nghèo rất m ồ g tơi cho nên nếu không phải ta tới tên đ ầ n này liền tươi sống chết đói cái này kêu cái gì chuyện cho dù ngươi dựa vào là thân thủ của mình đã đi săn cũng khá a hạ gương bó tay hạ đỉnh thiên nhiều năm tuần quy đạo cụ đi học sáng tỏ sự lại cho rằng mọi loại đều hạ phẩm chỉ có đi học cao càng bởi vì tính tình cổ hủ mặt cũng bị mất cùng người khác đòi lên qua làm sao biết chỉ bằng hắn một thân võ công này nếu ở giang hồ đánh l i ề u sớm nổi danh lập vạn tiền tài quần quận mà đến về phần trước mắt h ạ n g đỉnh thiên lại là ở bên ngoài tấn dương thành hơn mười dặm một cái trong miếu đổ nát chuẩn bị đi trước đầu nhập vào cha mình lao h ư u thuận tiện cùng vị hôn thê thành thân cái này n g ố c tử quả thực có vị hôn thê là phụ thân hắn lao hiu nữ nhi hai người khi còn bé cũng đã gặp qua vài lần thuộc về thanh mai trúc mã chẳng qua đã nhiều năm như vậy người ta có nhận hay không hôn sự này vẫn là hai chuyện vào bí cảnh chuyện thứ nhất không phải là nghiên cứu sáng chế giá y thần công cũng không phải tinh tu nguyên thần mà là sinh tồn ba ngày một cây la bạc nếu không phải nội công thâm hậu liền nói chuyện khí lực sợ cũng không có hạ ương cảm thụ được bụng nguyên t u y ê n tiếng k ê ơ dột hình như đều q u ấ y ở cùng một chỗ sắc mặt tối sầm cách y phục sờ một cái khô q u ắ c cái bụng vắng vẻ không có đồ vật hắn nhưng từ không có cảm thụ như vậy đem trên vai sách chắp gông xuống đứng dậy n à o xuống nếp ốm lại tràn đầy miếng vá trường bảo liền trước mặt tủi khô thiêu đốt thả ra ánh lửa hạ ương nhìn một chút hoàn cảnh nơi này đây là một gian hoang phế rất lâu thần miếu hắn dựa lưng vào chính là một tôn sơn làm bằng gỗ tựa thần đáng tiếc đầu lâu cùng tay phải bị người chặt xuống làm thủi lửa đã nhận không ra là cái gì thần thần đài cũng hình như bị người lấy cường tuyệt trưởng lực cắt đi một mảng lớn phía bên phải vách tường bên ngoài đổ xuất một cái to bằng cái thất dạng nước hoa văn hiển nhiên đã từng có người ở đây cực h i ế n đại môn một bên bị người tháo xuống nguyên bản màu đỏ thắm bởi vì thời gian cùng hoàn cảnh nhân tố bên ngoài thành tối bụi lộ ra mục nát rách nát hương vị có gió thổi tiếng b o tiếng n ẹ n ngào trung bình thêm mấy phần quỷ dị rất hiển nhiên trước mắt nơi này chẳng còn gì nữa muốn tìm ăn chỉ có thể đến ngoài miếu nhìn một chút có cái gì cây ăn quả hoặc là động vật loại hình nếu không nữa thì chỉ có thể gặm cỏ dại hoặc là ăn đất hạ ư ơ n g thân hình k h ẽ động tựa như một đầu con cá trong nước bơi đến ngoài miếu mười mấy dễ to lớn cột gỗ trống lên ngoài miếu một tầng bên ngoài mái hiên nhà hai ba lần nhảy lên mái hiên nhà một bên thả mục đích nhìn về nơi xa trước mắt là ban đêm hoàng hôn dần dần dày gió nhẹ hương đãng chẳng qua hạng đỉnh thiên người mang thượng thừa thần công thị lực cực dài thân miếu bên ngoài có khô mọc thanh bụi côn trùng trụ thu trong cỏ cũng không biết tẩn giấu đi bao nhiêu tiểu đ ộ c vật gần nhất hơn hai mươi mét bên ngoài một con nhỏ tiểu hôi thỏ liền ghé vào trên cỏ n ú t bất động có cái gì ăn hạ ư ơ n g nhảy lên nhảy xuống miếu thở mái hiên nhà một bên cả người b ố n éo cánh tay bày chân không ngừng hóa giải không khí trở lực trước mắt đập ra năm trượng khoảng cách các loại rơi xuống về sau mũi chân điểm liên tiếp cỏ k h ô đỉnh một tầng dày đặc nhỏ lưỡi đao cắt xuống thành trôn phân hình nâng lên hạ ư ơ n g tốc độ tăng mạnh rất nhanh nhắc lên coi như to mọng thỏ hoang chuyện sau đó thì càng đơn giản hạ ư ơ n g không những sẽ ăn cũng sẽ làm hơn nữa tài nấu nướng cực kỳ tốt v ề tới trong miếu sửa sang lại t u ổ i khô thêm đến trong đống lửa một bên thu thập thỏ hoang một bên đem tâm thần chìm vào hạng đỉnh thiên sở học võ công bên trong con đường không nhiều lắm một môn dưỡng nguyên công được cho cố bủn bồi nguyên lớn mạnh căn cơ nội công tâm pháp thông thiên mấy trăm chữ khẩu quyết còn không bằng toàn chân nội công tới cao minh nhưng cũng coi là nghiêm chỉnh nội công tiến hành tu hành có thể tích xúc một ngụm tinh khiết chân khí chính là bởi vì cái này một ngụm chân khí hạng đỉnh t i ê n mới có thể khi lấy được thất toàn chạm về sau ngắn ngủi hai năm tu đến hậu thiên đại thành xem như hơn mười năm hậu tích bạc pháp một môn mười hai đường trường quyền con đường đơn giản một môn bay vọt đề túng thuật cũng chưa chắc cỡ nào cao minh mặt khác sẽ một môn trở về h ế n đao pháp cũng là có chút môn đạo chiêu pháp biến hoa không tầm thường có thể xưng được là nhất lưu đây đều là lao hạng đầu sở học truyền cho hạng định thiên ở trong mắt hạng ương bây giờ không coi là bao nhiêu xuất chúng chỉ có thất toàn chạm khiến hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ một môn võ công gồm cả luyện thể luyện thần luyện ký luyện chiêu nhiều vị một thể bây giờ lợi hại cái gọi là luyện thể chính là thông thường tu hành môn đao pháp này muốn kết hợp huyết khí động công tu hành luyện đao cũng là luyện thể cái này cùng nam hương trôi qua sở tu đ ổ sinh đao pháp độc nhất vô nhị luyện thần cũng là đang tu luyện đao pháp bên trong diễn sinh ra muốn đem tinh thần ma luyện thành phong man h ì n h cho dù chỉ bị động tăng lên cũng cực kỳ khả quan còn có luyện khí đồng dạng do đao pháp kéo theo bản thân nội công tam tiến thời gian dần trôi qua đem bình thường nuôi nguyên quyết lột sắt thành uy lực không nhỏ đao nguyên phương pháp chân khí mang theo phong m a luyện khí gần như so sánh một chút thần công cấp bậc nội công uy lực cực mạnh khiến h ạ hương thu được không nhỏ cuối cùng chính là bảy t h ứ c đao pháp biến hóa không nói uy lực đều có thiên về cũng khiến hạ gương phân làm bụi sướng cơ sở đánh cho không tệ quá tốt có thể chuyển tu giá y thần công phối hợp thất toàn trạm tinh yếu võ lực tạm thời cũng đủ dùng hạ gương suy tư một cỗ mùi thịt tràn lan ra câu bụng hắn như sấm rền rung động miệng đầy nước miếng đang muốn chạy hai lỗ thai k h e r u n có người đến chương bảy trăm hai mươi bảy bảy tinh lâu cùng triều thiên minh đi vào miếu hoang chính là ba nam hai nữ tướng mạo tương tự năm người vũ khí trong tay phong trần mệt mỏi phải là đuổi đến rất lâu đường thấy được trong miếu nhóm lửa thỏ nướng một bộ thèm nhỏ dãi hạ ương cũng rất giật mình bất quá bọn hắn từng cái trên giang hồ kiếm ăn luyện thành một đôi mắt lực nhìn thấu hạ ương thân thể h ư n h ư ợ c phải là lâu không ăn cậu thêm cũ nát nho bảo cùng xét c h á p h i ệ n nhiên cái thư sinh nghèo cho nên cũng chưa từng lo lắng tiến vào trong miếu cùng hạ ương chào hỏi năm người chiếm cứ tượng thần một bên khác cho mượn hòa chủng làm thành một vòng nhóm lửa ngồi xuống sau đó các từ trong bạ lộ lấy ra lương khô dùng ăn hạ ương thấy năm người này còn khá tốt nói chuyện giống như là người trong chính phái cũng không có quản nhiều cái khác mình sẽ rách nướng chảy mỡ màu mỡ thịt thỏ ăn như do c u ố n hút trượt hút trượt hoàn toàn từ bỏ qua khứ hạng đỉnh thiên nhã nhặn cùng nhau ngược lại như cái quỷ chết đói đầu thai có cái gì xuống bụng thân thể cũng dâng lên một cỗ nhiệt ý hạ ương cả người thoải mái rất nhiều vốn định như vậy đi ngủ chẳng qua dư quang liếc tới một bên năm người bỏ đi ý nghĩ này trước mắt hắn không so q u a hướng là nguyên thần tiến vào thiên bí cảnh, về phần lục thân huyết khí chân khí thì lưu lại đại tru căn bản không phải hoàn toàn trạng thái c ộ n thêm cỗ thân thể này bản thân nghe hoàn cung chưa hết mở trong ngoài thiên đ i ệ ngăn cách nguyên thần cùng tinh thần cũng không cái gì khác biệt sức chiến đấu tương đương phế bỏ hơn phân nửa cho nên phải cẩn thận là hơn chẳng qua cũng không thể chơi đang ngồi hạ gương dứt khoát từ bên cạnh sách c h ắ p bên trong lấy ra một quyển lật da ngã màu vàng kinh nghĩa giết thời gian như vậy say x ư a ngon lành nhìn xem cũng là đắm chìm trong đó qua không tới nửa canh giờ lại có hai nhóm người trước sau chân đi vào miếu hoang một nhóm là m ặ c thống nhất hôi sam ba nam nhân số tuổi không nhỏ ở trong cái kia trên lưng tạm biệt một thanh tẩu sát quang trạch cảm đạm lại hiển thị rõ phân lượng một cái khác băng lại là một nam hai nữ ba cái người trẻ tuổi nam nhân quần áo lộng lẫy lại mắt chuột hướng lên trời lỗ mũi tướng mạo xấu xí hai nữ nhân mặc dù tướng mạo thanh tú có thể được xưng tụng tú lệ lại rõ ràng là nam nhân thị nữ hoặc là nữ nhân khiến mấy nam nhân trong nội tâm thầm mắng hoa nhài cắm bãi cất trâu miếu hoang không nhỏ song liên tục tiến đến ba nhóm người tăng thêm lúc đầu chiếm cứ vị trí trung ương nhất hạng ư ứng thuận lợi lộ ra chật trội buồn bực rất nhiều vốn cho rằng cái này xong tất cả mọi người đi đường mệt mỏi nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai ai về nhà đấy lại chưa từng liệu đến tới chốt nhất một người phá vỡ yên tĩnh thượng đảng vương thị huynh đệ vũ thành tiểu tô công tử mới thành lệ g a ngũ hổ k h á i vị tiểu huynh đệ này chưa từng thấy qua không biết là cái nào cùng một đội ngũ đây là một cái đại tài chủ ăn mặc tên béo áo thơ ngọc đái bụng như vại nước gương mặt m ư ợ t mà t h ị t đô đô trong tay còn chuyển hai cái thiết đảm ào ào vang lên chim chạy bộ vào trong miếu nhất nhất nói ra ba đường nhân mã lai lịch đến phiên hạ ương lại thể xác mặt béo k h a biến nguyên bản ba nhóm nhân mã cũng không quen biết chẳng qua nghe được mập mạp kia nói ra lai lịch cũng là căn cứ giang hồ truyền văn nhận ra đối phương dòng cuối cùng người đã đông đủ đủ nhìn về phía hạ ương cùng tên béo người trẻ tuổi này cần phải chẳng qua là thư sinh bình thường ở chúng ta trước kia là ở nơi này miếu hoang nghỉ ngơi Cùng chuyện của chúng cũng cái cùng không quan hệ, cũng là người, không biết là cái nào hệ, ta biết một là là đạo ộ một một i hai cái vai nói điểm ngũ. nam nữ kêu cùng nhau đứng lên, một cái trong đó lưng vai gấu nữ nhân ở nói chuyện trước điểm chỉ đánh gấu Ba ra hùm chỉ kêu trước đó đ ở chỉ h p o này g đánh v o hạng ương hôn h ương u ệ t mặt lạnh, chỉ ự c kỳ bất t n nhìn tên béo. Đạo này c phong đừng nói nữa hạng ương chính là nguyên chủ hạng đỉnh t i ề n cũng đều có thể t r á n h thoát chẳng qua hạng ương có lòng muốn nghe một chút đám người này mục đích ra chỉ nữ nhân đó vừa không có ác ý thuận lợi thuận nước đầy thuyền nhân thể ngã quỵ thân thể xối lơ ra vẻ hôn mê ha ha lệ gia đại nội sinh ra một bộ bồ tát tâm địa xem ra quả nhiên không sai ta sao ngươi có thể kêu ta giang tư hồng tất cả mọi người là trên cùng một con thuyền người không cần khẩn trương như vậy tên béo giang tư hồng mặt béo triển khai thư h o á n xuống xong lấy cuốn họng mỉm cười nói nhìn người vật vô hại nữ nhân này điểm bất tỉnh thư sinh tự nhiên là là không cho hắn nghe được không nên nghe khiến hắn tránh khỏi một kiếp đích thật là tốt bụng người trên một cái thuyền lời này giải thích thế nào lúc này nói chuyện chính là bên hông cải lấy một cái tàu sắt người đàn ông trung niên mặt chữ quốc hình vòm lông mày nữ nhuận k a viên rất là dễ nghe hắn cũng là thượng đảng vương thị huynh đệ lao đại ha ha các ngươi tưởng thật không biết thất tinh lâu bên trong giao quang lâu lâu chủ lương đông trúc gần đây cùng dưới triều thiên minh tấn dương phân hội thế thành nước lửa hai ba người náo loạn chính là túi b ụ i chẳng lẽ các ngươi không phải lương lâu chủ mời tới trợ thủ một mực nằm trên đất giả vờ ngất hạ gương trong nội tâm k h ẽ động trước mặt bọn họ nhắc tới cái gì thượng đảng vương thị huynh đệ vũ thành tiểu tô công tử còn có mới thành lệ gia ngũ hổ bao gồm cái này tự xưng giang tư hồng tên béo hắn là một cái cũng chưa từng nghe qua không phải s á c thực nói là hạng đỉnh thiên một cái cũng chưa từng nghe qua có lẽ đám người này ở riêng phần mình trong vòng nhỏ danh tiếng không nhỏ nhưng hạng đỉnh thiên vốn là lăn lộn văn nhân vòng tròn cũng không giao thiệp giang hồ so với quân nhân hắn càng hiểu hơn cái nào tài tử am h i ể u ngâm thơ cái nào tài tử am h i ể u đối nghịch chỉ có nghe được giao quang lâu lâu chủ lương đông trúc mới có, có chút ó c quen thuộc thất tinh lâu chính là hiện nay triệu quốc giang hồ thế lực đỉnh cấp trừ tổng lâu chủ kiêm thiên khu lâu lâu chủ tôn bá nhân khác sắp đặt sáu cái võ công cao cường năng lực phi phạm nhân kiệt là lầu sáu lâu chủ cho dù không hiểu rõ giang hồ c ũ cờ cờ, còn còn ý gì chính là nếu nói trong tấn dương thành giang hồ võ giả có ba vạn cái hơn phân nửa đều làm ra lựa chọn đầu nhập vào một phương không có đầu nhập vào hai phe làm tán nhân phiêu bản du đãng chỉ có một khoa trương là có nhưng cũng đủ để chứng minh một chút tình hình chí ít ở tấn dương thành là hai nhà độc đại song hùng cùng tồn tại thất tinh lâu lợi hại như vậy còn có thể thẳng tới thiên thính có thể cùng hắn đối nghịch còn có tiếng có sắc tự nhiên không phải tiểu nhân vật hạng đỉnh tiên h từng nghe trong học đường đồng môn nói sau lưng triệu thiên minh cũng là triệu quốc cao tầng thậm chí có thể là triệu quốc vương thất bên trong người mặc kệ thật giả dù sao nhất định là có bối cảnh về phần hai thế lực lớn gươm súng sẵn s á n g tranh đấu tối bụi hạng đỉnh tiên đổ không chút đã nhìn ra phải là không tiếp xúc đến tầng kia dù sao hạng đỉnh thiên là ba ngày chỉ ăn một cây la bạc ngốc tử đều nhanh chết đói thân phận địa vị có thể tưởng tượng được tô m ỗ tất nhiên là khâm phục lương lâu chủ làm người nguyện vì dưới trướng ra roi vương thị huynh đệ lệ gia ngũ hổ cũng là nổi danh may mắn cao thủ võ lâm tô m ỗ nghe thấy cũng không kém chỉ có ngươi danh tiếng không hiện lai lịch quỷ dị sợ chưa chắc là đến giúp lương lâu chủ tiểu tô công tử đỉnh lấy cái hướng lên trời lỗ mũi k h i ế p mắt đã nhìn không ra khe hở con mắt trầm dai nói bên cạnh hai cái xinh đẹp thiếu nữ sinh đẹp phảng phất thật sâu bị hắn mê hoặc con mắt chuyển đều không phải chuyển chừng chừng nhìn chằm chằm cái này nam nhân x ấ u xí nam nhân quả nhiên là cần nhờ tài hoa lệ gia ngũ hổ vương thị huynh đệ cùng nhau gật đầu bọn họ cũng chính vì vậy mới có hoài nghi nếu lương đông lâu có thể mời như là bọn họ như vậy ngoại viện làm sao biết phủ tu không thể phải biết bọn họ đều là trên giang hồ sờ s o ạ n lần mò xuất thân tự hỏi biết rất rộng phàm triệu quốc võ lâm có nhất định danh vọng đều có thể nói ra vóc dáng xấu dần m ỗ i tới chỉ có mập mạp này giang tư hồng văn sở vị văn chưa từng nhìn thấy rất là khả nghi hơn nữa triệu thiên minh ăn mặn vốn không kỵ trong ừ t ư ớ c đ nay l tay h đổi bộ m ta ặ phải chuyển động hai cái lớn thiết đảm trợt dừng lại tựa như sắc nam c h â n bình thường dính sát hợp lại cùng nhau cả người s á t mặt nghiêm nghị nhìn rất nghiêm túc nói từ tay trái áo tơ ống tay áo trượt ra một viên hiện ra màu bà cá mang m lệnh bài tay trái thụ chấp trái phải trước sau các lắc lư hai lần trong chốc lát hấp dẫn trong miếu ánh mắt mọi người chỉ có hạ gương cố nén tò mò nhắm mắt chờ đợi ở hỏa d i ễ m ánh sáng chiếu r i i tiểu tử này nhỏ lệnh bài chẳng qua lớn chừng bàn tay chính diện khắc lấy một viên tinh thần mặt sau thì văn một đoá đường cong đơn giản đoá hoa thật mỏng ở giữa tựa như miếng sát phần đ u ô i một đoàn hình như con mắt đồng dạng treo sức thì hết sức kỳ lạ tinh là dao con tinh bỏ ra là riêu con bỏ ra cái kia con mắt lại là nằm ở lầu bảy độc thuộc về tôn bá nhân thi Thấy được lệ giang ngũ hổ vương thị ba huynh đệ còn có tiểu tô công trúc lương đông giấu tại ngoại tiểu tô tử tại t giấu đều là ha à này n người thân cận, từng lệnh, h h gặp ư lại c từng suy đoán suy mập mạp c ha ế t thể t bầm này có như vậy khả năng vậy có có được khả r o t ặ n giang đ ạ nhậm. h ha, a g i mẫu phủ lương lâu chủ coi trọng nhận một nhiệm vụ thụ mệnh điều động mấy vị lệnh bài này vẹn vẹn thủ tín sử dụng sau khi dùng qua vẫn là phải trả trở về thấy được ba nhóm người ta bông u lòng rơi xuống không còn như trước k i a n h ư vậy căm thù cùng gươm súng sẵn sáng, sáng trên mặt giang bản tử lần nữa khôi phục cười híp mắt bộ dáng thu hồi lệnh bài chuyển động t i ế t đảm tiếp tục nói lại ở tối nay giờ t h ì một khắc đến ba khắc công phu triều thiên minh đoạn thương hải sẽ đường tắt nơi đây lương lâu chủ ý chúc các vị ở đây chấm dứt người này ta tự nhiên cũng là trợ thủ một trong giờ thị ban đầu tấn dương thành cửa thành đông sẽ vì các vị mở một cái lô hồng nhỏ lương lâu chủ sẽ ở trong thành yên hoa lâu là các vị bày tiệc mời khách một lần t ì n h cũ đoạn thương hải ba chữ vừa ra trên trận trong nháy mắt lạnh xuống lệ ra ngũ hổ đàm khí hơi yếu nhị mội mặc dù đầu báo vào mắt đầy mặt dữ tợn nhưng răng không chịu được dòi đắt dòi đắt lên xuống đánh lông mày bên trên chạy xuống một giọt nước vương thị huynh đệ hai cái đệ, đệ tay cùng chân theo bản năng run r u y Phản phất bên a kia chữ có khó mà nói mà l ma、tính. điểm điểm phía tính, tới, hướng đẩy đại cạnh a an nhà mình đến gần một phần, giống như là có thể nhiều một phần cảm giác toàn. Bên thể là một một cảm giác có c tiểu tô hai thiếu nữ sắc mặt càng c n g biến cũng không còn chuyên chú nhìn xấu xí tiểu tô công tử ngược lại đầy mang theo oán hận nhìn về phía giang b n tử hận không thể đem c á i này đẩy người thịt béo hàng chặt đi chặt đi làm s ù i cạo ăn bắc minh thần kiếm đoạn thương hải đây chính là triệu thiên minh tấn dương phân hội gần với cường giả p h ụ tu bắc minh thần công cùng lục mạch thần kiếm có thể nói vô song vô đối giang bà tử ngươi chẳng lẽ khi ta chờ dễ lựa gạt cô ý hại chúng ta nói chuyện chính là vũ thành tiểu tô công tử hướng lên trời lỗ mũi rụt rụt nhỏ hẹp gần như không thể thấy ánh mắt lộ ra một ngưng trọng có lẽ còn mang theo sợ hãi bắc minh thần kiếm bốn chữ nhẹ nhàng nhu nhu lại đại biểu trong hậu thiên một cái phong bi tiểu tô ra học yên thầm thở nhỏ tập võ càng có hơn kỳ ngộ mới đã luyện thành một môn mênh mông vô cùng huyền công cái này huyền công đặt tên là thiếu dương chính là cực kỳ thượng thừa nội ra luyện khí pháp môn công chính bình hòa khắt chế âm hàn ủy quyệt chi khí luyện môn võ công này để ý tiến hành theo chất lượng từ cạn tới sâu do yếu đi đến mạnh chính là tiến dần đường hoàng võ học đến cuối cùng cao thâm hoàn cảnh chân khí càng như biển rộng không chỗ nào mà không bao lấy dung nạp bách xuyên am hiểu mượn lực phản chấn nhưng nói là uy lực vô cùng nguyên bản lấy tiểu tốt tuổi mọi loại không luyện được huyền công như vậy nhưng hắn trước kia có kỳ nộ lúc ở trên công này có chút thành tích từ trước đến nay cũng lấy này làm ngạo nhưng so sánh bắc minh t h ầ n công thiếu dương huyền công của hắn thuận lợi hơi có vẻ không đủ chỉ vì đó là một môn có thể hấp thụ chân khí nội lực ma công nghe chi tiện khiến người ta hoảng sợ biến s á c nếu chỉ riêng chỉ là như vậy thì cũng tôi đi không cùng đối phương liều mạng nội lực mà lấy mọi môn quyền thuật c h i đạo thủ thắng cũng là có thể song đoạn thương h ả i cường đại liền cường đại ở còn người mang một môn kiếm khí thần công sáu mạch tề phát kiếm trận tung hành sắc bén vô song lại phối hợp cường hãn gần như vô hạn c h â n khí căn bản khó mà cùng chống đỡ v y danh của hắn cũng là xây dựng ở từng trồng bạch cốt phía trên đám người tiểu tô kinh hãi hạ ương cũng là lấy làm kinh hãi bắc minh thần công cùng lục mạch thần kiếm đều là kim hệ đ ỉ n h cấp võ công mặc dù không có vận dụng linh khí phương pháp nhưng đơn độc đặt ở hậu tiên cũng đủ để xưng hùng nhất thời h u hồ vẫn là song phối trí tiểu tô ngươi còn ít nói một chuyện đoạn thương hải từ trước đến nay cùng công tôn tiểu điệp như hình với bóng bên cạnh công tôn tiểu điệp lại có một tăng một đạo thiếp thân bảo vệ chúng ta nếu quả như thật tiếp nhận nhiệm vụ này đó chính là đang chịu chết vương gia l ã o đại trấn an xuống lệnh dung bất an hai cái đệ đệ nắm thật chặt bên hông tàu s á t ánh mắt lộ ra một bờ c ợ n tâm hắn mộ lương đông trúc siêu tuyệt võ công cùng nhân cách bị lực cho nên ở nhận được mật tín về sau không xa hai thành n ă m trăm dặm xa đêm tối kiên trình ở ước định thời gian cùng hai cái đệ đệ chạy nhanh đến nhưng lại không phải vội vã đi tìm cái chết công tôn tiểu điệp chính là triều thiên minh một vị đại lão độc sinh nữ nhi Võ một một c chỉ chỉ ô người k h ô n như vậy tay phối trí hơn nữa bản thân đoạn thương hại khó chơi cũng có trách vương gia lão đại trong nội tầm đoạn khí mọc thành bụi không những đối với giang bản tử rất bất tiện liên đối lấy đối đ chính chính ba vị vương thị huynh đệ hợp luyện một môn tam tài trận phối hợp vương ra thế hệ đích truyền kim cương la hán ngạch khí công đều có thể cùng quá sáng tỏ một người chu toàn bất bại lệ ra năm vị võ công ai cũng có sở trường riêng biến hóa tự dưng ơ cho dù công tôn tiểu điệp luyện thành thần công nhưng tuổi tắc quá nhỏ không đủ để có nỗi giận đợi mấy vị cũng làm có bảy phần năm chắc v ề phần cuối cùng đoạn thương hải chính là giao cho giang mộ xử lý các vị cứ yên tâm đi giang tư hồng mấy câu nói khiến trong m i ế u mọi người trở nên trầm mặc rất rõ ràng lương đông trúc hay là trước mặt giang tư hồng này sớm có m ê u đồ m ờ i đám người này đều là cố ý nhằm vào cao thủ bên người đoạn thương hải có khắc chế đối phương có ít nhất chia năm năm cuối cùng cũng là khó giải quyết nhất đoạn thương hải thì giao cho giang tư hồng xử lý đây cũng là h ạ n độ lớn nhất giúp bọn hắn giải quyết vấn đề an toàn mặc dù trong lòng mọi người buông lỏng không ít không bằng trước kia như vậy căm thù phản cảm nhưng trong nội tâm đều có một cái nghĩ hoặc Giang bản dựa bản tự vào chương á i gì cùng đoạn t bảy trăm hai mươi chín mai phục vậy hay sao người này làm sao bây giờ chúng ta làm thế nhưng là chuyện nguy hiểm rơi đầu một cái sơ sẩy khả năng chính là đầy bàn đều thua theo ta thấy tới không bằng đem hắn lệ ra một cái tuổi tắc kém cỏi mắt to trợt tròn hình dạng thô hào nam nhân nói nhấc ngang tay phải ở cái cổ chức lau một chút làm cái diệt khẩu thủ thế hắn là lệ gia lao tam là đại mội nhị mội ca ca làm việc luôn luôn gọn gàng chẳng qua cũng thường thường là đạt đến mục đích nào đó làm một chút hiệp nghĩa sĩ không được xem quá nổi lên cử động người nói lệ gia ngũ hổ tam hổ độc nhất nói chính là hắn không được thư sinh này chẳng qua là ngoại ý muốn quấn vào chuyện của chúng ta nhìn hắn bộ dáng cũng không phải cái gì người xấu chúng ta không thể làm như thế không bằng đem hắn ẩ n nấp dù sao ta chọn hắn huyền ngủ nhất thời nửa k h ắ c hắn cũng không tỉnh lại lệ gia đại mội lập tức phản bác mặc dù nàng nhưng cao lớn thô kệch lưng hùm vai gấu tướng mạo khác hẳn với bình thường người đàn ông thẩm mỹ nhưng có một viên hiệp nghĩa trái tim không muốn họa hại người vô tội khiến trong lòng h ạ ương khẽ gật đầu lúc trước cũng là lai lịch của lệ gia đại bội này làm phòng hắn nghe được không nên nghe c ô ý chọn hắn h ô n huyệt đây là vì bảo vệ hắn người như vậy hắn cũng là rất nguyện ý giao thiệp cũng giao hảo hắn đương nhiên nguyện ý cùng loại người này giao thiệp ma đầu bại hoại sẽ hại người hơn nữa không biết lúc nào liền sẽ hại mình muốn rời cái này người như vậy xa một chút người tốt đại hiệp sẽ giúp người lúc có cầu ở bọn họ thời điểm nói chung lại nhận khác biệt trình độ trợ giút m u ố như rời người cái này n vậy g ầ luôn luôn đi đem hắn núp ở tượng thần phía sau ta dùng kim cương chỉ pháp điểm hắn một chỗ đại huyệt tạm thời đem hắn biến thành một cái người chết xuống lại khiến người ta nghe không ra hô hấp và nhịp tim như vậy cũng không có vấn đề vương gia lão đại cũng là phải cái kia mặt chữ quốc trung niên có chút tán dương nói nhìn trong mắt lệ gia đại bội lộ ra một tia nhu h ò a hình như là thấy được cá gì biết mình thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt nắm vớt bên hông t ẩ u sắt tay đột nhiên như thiểm điện nô ra ngón cái ngón trỏ hướng phía sau lưng hạ gương điểm ra hai đạo cực kỳ cương manh chỉ lực ken c á t h giòn vang tựa như có thể đem tảng đá cứng rắn điểm nát rơi xuống trên người hạ gương lại vừa vặn chạm thể mà dừng liền y phục cũng bị mất đâm thủng lực đạo đã đến thu phát tùy tâm trí cảnh vương lão đại kim cương chỉ cùng sở tu kim cương la hãng n h khí công đều là gia tộc đích truyền võ học chỉ lực cương、manh. vô kiên bất ổ i chẳng qua thường nhân thường thường khó mà đã chịu trong tu hành thống khổ có thể luyện đến vương gia lão đại tình cảnh như vậy mấy đời cũng chỉ một mình hắn chiêu này khiến người ở trong sân dối rít run lên diễn phần mình gật đầu quả nhiên không hổ là vương gia lão đại công lực hỏa hầu đều lô hỏa thuần thanh trở phối hợp ba huynh đệ tam tài t r ợ đủ địch nổi thái minh đạo nhân kia thậm chí chiến thắng đối phương trong cơ thể hạ ư ơ n g toàn thân đều có thuần hậu phong mang chân khí chạy xuôi cái k i a một đạo chỉ lực vừa vào thể liền bị hắn hóa giải chẳng qua mình thừa cơ thu liễm hít thở áp chế trái tim huyết khí nhảy lên mấy cùng người chết không khác c tầng tầng lớp lớp, người bên n ở trong sân ai cũng không có nghĩ tới hạ ương một cái y phục đánh miếng bá liền ăn cơm cũng thành vấn đề người sẽ làm một cái công lực không thua gì bọn họ võ công càng cao hơn hơn bọn họ không biết bao nhiêu cường thủ tốt chúng ta lại thương nghị một chút phải làm được làm việc lưu loát chuẩn xác dưới một kích có thu hoạch thời gian dần dần trôi qua ngoại giới s ắ t trời đã tối h ẳ n dưới không trăng không sao gần như là đưa tay không thấy được năm ngón trong miếu đổ nát chỉ còn lại có hai nhóm người lệ giang ngũ hổ tiểu tô công tử cùng hai thiểu nữ phân loại hai bên giống như là không quen biết người xa lạ còn lại dấu vết đều bị xóa đi v ề phần hạ gương tính cả mình s á c h nát cháp cùng nhau bị đem đến tượng thần phía sau không núp đ í c h phía ngoài bỗng nhiên từ xa mà đến gần vang lên một trận s ố c xếp tiếng bước chân đồng thời còn có vài tiếng ngón trách bị nhét vào thần đài tượng thần phía sau hạ g ư n g mơ h ầ nghe được người điên chết cũng muốn kéo dài thời gian không thể vào thành loại hình mà nói suy nghĩ cũng hẳn là lương đông c h ú c c a n bài hoặc là cũng là tay của giang bàn từ bút không bao lâu một đội nhân mã có chút s u ố i quẩy đi tới miếu hoang mang theo một trận gió lạnh đón ánh l ử a thấy được trong miếu ngồi vây quanh ở cạnh đống l ử a lệ ra ngũ hổ cùng một bên khác tiểu tô ba người trước kia người này thuận lợi mơ hồ nhìn thấy nơi này có ánh sáng lộ ra lần theo ánh sáng tìm tới nơi này bởi vậy cũng chưa từng hoài nghi chẳng qua là tự mình ở miếu hoang chính giữa tìm một chỗ ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi đoàn người này số lượng không nhỏ là lấy một nam một nữ hai cái như thần tiên quyến lữ đồng dạng cố ý thủ nam anh tuấn không tầm thường vóc người t h o n t gầy một đôi mắt như kiếm như phong nhìn quanh giữa tự có một phen nghiêm nghị khí thế hạ ương đoán chừng phải là đoạn thương h ả i nữ phai nhạc thúy quần áo bó vừa sừng thêu lên nhẹ nhàng như múa hồ điệp đôi mắt nhu hỏa như nước người như núi xa thanh l ô n g mày khẳng định là công tôn tiểu điệp về sau theo một tăng một đạo hai người trung niên trầm mặc vô cùng hơn nữa liền á n h lửa có thể nhìn thấy trên người tăng bảo đạo phục các lây dính màu đỏ điểm lầm tấm mơ hồ có mùi máu tanh lộ ra nghĩ đến trước đây không lâu vừa trải qua một trận chấm giết tăng nhân đầu chọc trận nhìn nội ý điểm, đỏ lên cầm trong tay phật c h â u thân hình cao lớn khuôn mặt phúc hậu hai cái thai thả xuống cực k h á c ở thường nhân tăng nhân đỉnh đầu đạo quan khuôn mặt xong cắp dưới hàm dài ba thức cần trên tay một cây phất trần càng lộ ra tiên phong đạo cốt hai người này đối với trong miếu đổ nát lệ ra ngũ hổ cùng tiểu tô công tử ba người ôm lấy nhất định cảnh giác không chút nào từng b ô n g lỏng hiển nhiên kinh nghiệm phong phú hộ vệ hơn nữa trong mơ hồ hai người đem công tôn tiểu điệp vây vào giữa vô luận trên trời dưới mặt đất xung quanh có người xuất thủ đều muốn qua bọn họ cửa ả i này lại có hai cái người hầu gã sai vặt tuổi tác không lớn nhưng có chút cơ t r í cần cần cụ chịu khó chân đem trong miếu hoang ở giữa vị trí thu thập sạch sẽ lại lấy ra bọc hành lý bên trong lương khô nước sạch khiến hai cái chủ tử hai cái hộ vệ hửng dụng hai người này mặc dù tuổi trẻ nhưng tay chân giữa lôi lệ phong hành hiển nhiên cũng là thân mang võ công người lúc này trong miếu bầu không khí nhìn hết sức hòa hải mọi người chẳng qua hữu duyên ở trong miếu đổ nát tá túc nước giếng không phạm nước sông đúng lúc này từ ngoài miếu thổi vào một cô gió lạnh cuốn lên tích lấy đã lâu bụi đất mê mắt người càng trong phút chốc có một cố kình lực dập tắt đống lửa trong lúc nhất thời bên trong đen như mực một mảnh tất cả đều biến thành mắt ngủ vài tiếng tiếng gió vun vút vang lên giao chiến lúc để khí tụ thế giống lớn không ngừng càng có hơn bột bộ tay không giao kích khí lãng thay nhau nổi lên hơn người r a bạo tạc tính chất lực lượng quét sạch miếu hoang đánh nát phai màu cửa gỗ liền giấu tại tượng thần về sau hạ hương cũng có thể cảm thấy cố lực lượng k i a mạnh mẽ lén lút từ tượng thần về sau thăm dò trong miếu cảnh tượng đợi đến hết một khắc ngọn lửa không biết bị người nào lần nữa dấy lên trong miếu tình hình lúc nãy bị người thấy rõ Bác Minh thần kiếm. Giữa miếu, Giữa thần đoạn thương hải c ù sắc n tôn tiểu điệp hai cái mặt xanh trắng tay trái máu gân bạo khởi điểm điểm xương lạnh ở bám vào áo ngoài bốn ngón tay cong ngón đút thẳng tắp như kiếm cái tia xương lạnh đang cuộn trào nội lực cùng giới kiếm khí hóa thành giọt nước tí tách tí tách chạy xuống đỉnh đầu c à n g có hơn lượn lờ khói trắng bốc lên trong đó công h ò a hầu đích thật l à n g h e rợn cả người hiện tại bức ra hàn khí thủ pháp hẳn là trong lục mạch thần kiếm t h i ể u trạch kiếm pháp biến hóa tinh vi tăng nhân trên tay phật châu hóa thành bột màu trắng nhẹ nhàng đầy đất hai con bàn tay màu đỏ chắp sau lưng run dậy không ngừng chỗ cổ tay đều có một đầu màu đỏ thám hồng mang tuyến dọc theo cổ tay hướng phía nguyên cả cánh tay lan tràn ở tăng nhân đối diện tiểu tô công tử chừng mắt mắt chuột sắc mặt t n g đỏ khí tức rộn rập chập c h ù n g không chừng bên cạnh hai thiếu nữ một tả một tả một hữu đạo nhân trên tay phất trần đức gây ra chính là bị tựa như thiết truy đồng dạng vật nặng va chạm ở bên người hắn vây quanh ba cái tướng mạo tương tự khí tức như một nam nhân là anh em nhà họ vương hai gã sai vật lạnh r u n g r i a bị trong lệ g a ngũ hổ tam hổ cùng nhị mội vây quanh nhìn bộ dáng không phải làm phản đã là thật tốt rơi vào trong mắt hạng ư ơ n g chính là bức tranh này mặt mày dậm r a n g hắn ra xem ra đại thế đã định có lòng tính toán vô tâm đoạn thương h ả i đám người này sợ là nguy hiểm lấy hắn thị lực kiến thức vừa rồi trong bóng tối giang tư hồng phải là trước trước gần nấp cho kỹ địa phương đột nhiên xuất thủ ở trong bóng tối tập kích công tôn tiểu điệp một chiêu này chính là công địch tất cứu mục đích chân chính lại là đoạn thương h ả i cho nên đoạn thương h ả i phải là ăn một cái áng huy cao thủ tranh chấp điểm điểm yếu thế khả năng đều trí mạng cái kia tăng nhân cùng tiểu tô công tử phải là chạm nhau một t r ư ờ n g vừa rồi âm thanh kia trong bóng tối tay không giao kích chính là hai người phát ra lực đạo mãnh liệt yên nát phật châu phản phất hư không nổ qua một tia chớp hạ ương cũng không khỏi được tán thưởng một tiếng tốt trưởng lực về phần thái minh đạo nhân kia cùng vương thị huynh đệ cũng như thế vương thị huynh、đệ、đột nhiên từ chỗ ẩn nút thoát ra công lúc bất ngờ khiến cho đạo nhân đã lén bị ăn t h ị t thòi phất chân bị đ o á n mất thần s a thượng nhân xích sa trưởng của ngươi mặc dù trí âm trí t à c ư ơ n g mánh vô cùng nhưng tồn tại thiếu sót trí mạng hiện tại nhận lấy thiếu dương huyền công ta phản xung độc trưởng trưởng lực phản vệ không cần lại khổ chống đỡ trong miếu đổ nát trầm tính bầu không khí bị đánh vỡ tiểu tô công tử đạt được hai thiếu nữ độ khí tương trợ đã khôi phục mấy phần trạng thái trên mặt đỏ hưởng thời gian dần trôi qua biến mất tràn đầy tốt xác thiếu dương huyền công mặc dù khó mà ngăn cản bắc minh thần công hấp công phương pháp lại nhất thiện khắc chế âm tả chi khí vừa rồi hắn lấy mình khổ tu nhiều năm thiếu dương chân khí phối hợp chấn tiên thiết trưởng tăng thêm phát huy liên tiếp trồng ra ba mươi hai tầng n ụ kỉnh tích mềm thành cường vận kình toát thuốc quét nang đi trưởng lực cường tuyệt thần xa thượng nhân nghe được lời này phụ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đỏ tươi bên trong mang theo một tầng n h i ệ t khí hai tay cũng chỉ lẫn nhau điểm liên tiếp mình hai tay mấy chỗ đại huyện lại đi theo cả xa xuống lấy ra một hạt dược hoàn màu trắng n ướt cảm giác dễ chịu không ít giống như tiểu tô lời nói xích xa trưởng của hắn mặc dù uy lực vô tận nhưng có thiếu hụt đó chính là xích xa độc mãnh liệt vô cùng hại người hại mình nếu không phải là hắn lâu dài tu hành này trường biết đến thiếu hụt chuẩn bị giải độc chi dược sợ là trực tiếp chết ở phản vệ phía dưới thiếu dương huyền công trấn thiên thiết trưởng ngươi là vũ thành tiểu tô công tử tốt một đạo cường tuyệt trường lực tô ra các ngươi cũng coi là võ lâm danh môn từ trước đến nay không tranh quyền thế lần này nhúng vào đến triều thiên minh ta cùng thất tinh lâu không sợ sẽ nảy diệt môn Thấy được giang tư h n g hồng n t chậm toán t vô tiến một bước hai cái thiết đảm trong tay hào hào rung động như cũ cười híp mắt bộ dáng híp như hẹp may ánh mắt lại là hàn quang loẹ loẹ nói năng có khí phách đoạn thương hải ngươi là một đời kỳ tài đã chúng băng tàm độc trưởng của ta còn có thể lấy bắc minh thần công cùng lục mạch thần kiếm hóa giải tưởng thật không thể tưởng tượng nổi lúc đầu hôm nay ta là tất s á c ngươi nhưng bây giờ ta đổi chủ ý an vào mai này đứt ruột mục nát sư hoàn thần phục ta thất tình lâu lương lâu chủ lòng dạng như biển khí độ vô cùng nhất định có thể để ngươi phát huy toàn lực thành lập một phen công lao sự nghiệp giang tư hồng đích thật là trong nội tâm sợ hai than ở cảnh giới hậu thiên có thể tiếp nhận hắn toàn lực một trường bây giờ không nhiều lắm h ắ n từng ở một cái cao tăng trợ lực xuống đã luyện thành nửa đoạn dịch cân thần công cùng nửa đoạn hàn băng trân khí diễn sinh ra được một môn hàn băng dịch cân công chân lực vô song ngưng như băng sơn cho dù bắc minh cũng khó có thể dung chuyển hắn ngưng nhiên c h â n khí ở đâu nhập vào lương đông trúc về sau càng ở đối phương dưới sự duy trì thu nạp hai đầu thiên hạ trí hàn băng tàm luyện được băng tàm độc trưởng đừng nói triệu quốc chính là phóng nhạc yến triệu ngụy tri địa ở hậu thiên cũng là số một vừa rồi đoạn thương hải là bảo vệ công tôn tiểu điệp đều tiếp nhận hắn một trường chẳng qua là phụ tạng hơi đãng đơn giản không thể tưởng tượng nổi hắn nổi lên lòng yêu tài hạng g a áo túi cơm cũng xứng khiến đoạn thương hải ta thần phục đổi lương đông trúc đích thân đến còn tạm được huống hồ ngươi cho rằng ngươi thắng định sao đoạn thương hải anh lông mày nhảy lên khoe miệng cười lạnh tóc dài tung bay chật cử đi cánh tay dôi n g ó n ngón cái tay phải thốt nhiên bắn ra một đạo vô hình kiếm khí theo hàn ý tán phát nghiêm nghị sinh ra h uy phong mang chi khí đại thịnh khiến người ta thẳng lên nổi da gà giống như thạch phá thiên kinh mưa gió lớn đến dưới một í c h cách hai trượng khoảng cách trực tiếp đem giang tư hồng lệ ra láo nhị phía sau tức mất đầu máu chảy như suối phun túng tói ra một kiếm này chính là lục mạch thần kiếm thiếu thương kiếm kiếm lộ nhất hùng kinh lực mạnh nhất. một kích như kiếm bản rộng bay tư t u n g trực tiếp đeo đầu phong mang còn thắng qua thực thể kiếm kiếm khí chi huy lợi cho tư lần này biến cố bây giờ quá nhanh đoạn thương hải ra chiêu bây giờ quá nhanh quá h ứ n g hở cho dù giang tư hồng muốn cứu trợ cũng không kịp sắc mặt tâm t r ầ m thiết đảm trợt hợp lại hiển nhiên thật sự nổi giận nhị đệ nhị ca lệ giang ngũ hổ nhị hổ mặc dù không quá trói mắt nhưng võ công cũng là nhất lưu nhất thiện quyền pháp nào có thể đoán được một kích liền bị đoạn thương hải lấy lục mạch thần kiếm đập chết giết còn lại tứ huynh mội cùng nhau bi hô một thân nhìn qua đoạn thương hải hận không thể ăn x ố n g t h ị đoạn thương hải thì sắc mặt khôi phục h ồ n g luận mượn vừa rồi cái kia nói thiếu thương kiếm đem trong cơ thể còn sót lại băng tàm độc trường trường lực đều g ặ n ra khí thế đại thịnh ở trong miếu mọi người trố mắt lên tiếng gầm thét ở hùng hậu vô cùng chân khí dưới sự gia trì giống như sư tử c u ồ n g hống sóng âm cuốn cuộn chấn động đến cả miếu hoang đều lung lay sắp đổ đỉnh đầu cắt đ u ô i rơi xuống x a ngang chạy hướng chương bảy trăm ba mươi mốt biến cố nảy sinh đoạn thương hải một tiếng sư tử hống mặc dù rời phật môn cương chính uy nghiêm rất xa nhưng nội lực hùng hồn vô cùng dưới sự gia chỉ như xét đánh tất tiết ngân bình c h ậ phá chấn động tâm thần người ta. chấn người huyết phách uy lực đồng dạng không thể coi thường cái này v ớ i hô đem nguyên bản bị người mưu hại xa suốt sĩ khí sinh sinh giống lên trở về bá khí vô cùng còn không chỉ như vậy hét dài một tiếng qua đi thân thể đoạn thương hải nghiêng về phía trước đạp chân xuống dẫm nước gạch xanh điệu tay trái nắm cả công tôn tiểu điệp thân pháp phiêu giật sông về ba người tay phải tay phát sáu mạch trùng trùng kiếm kiếm khí ngốt trời khí thế phóng khoáng mạnh mẽ thoải mái chiêu số mặc dù chẳng qua chém n a n g trẻ dọc đơn sơ thô giáp nhưng phong mang dưới kiếm khí ném lộ ra uy lực m ư ơ i phần hắn một màn này chiêu trực tiếp nhắm ngay giang tư hồng cùng còn x u ấ t lại lệ r a đại ca đại muội một tay ôm mỹ nhân một tay làm kiếm chỉ vòng vây ba đại cao thủ khí độ hùng thật sự nhân trung c h i long h ạ ương nút ở tượng thần về sau cũng không khỏi được chật chật tán thưởng hắn võ công cao trải qua nhiều tuyệt không phải đoạn thương h ả i có thể so sánh nhưng bức cách liền kém xa vị này đoàn h u y n h côn g vọng giang tư hồng mặt béo một i ữ u cũng là có mấy phần đáng yêu chẳng qua đáng yêu bên trong lộ g a sắc cơ làm cho trong miếu mọi người cảm thấy phát lạnh một tay rút lui trong tay thiết đảm bị cầm thật chặt tay kia vươn về trước thẳng cổ tay lòng bàn tay bên ngoài đầy năm ngón tay khép lại đẩy trưởng đánh, đánh ra tựa như c ự hùng trưởng hùng hồn mãnh liệt ở cương mánh phát lực sau khi lại lộ ra bà phen đô cắt ngưng liễm phong mang kiếm khí v ọ t tới mặc dù cào đến trong lòng bàn tay hắn đau nhói nhưng cũng bị mạnh mẽ rét l ạ n h trưởng lực đánh tan băng tàm độc trưởng mặc dù không đủ để cùng lục mạch kiếm khí lâu cầm nhưng tranh chấp nhất thời lại là dư sải lệ, lệ gia lão nhị chết bởi dưới lục mạch thiếu thương kiếm trong nội tâm hận ý phiên trào liên hợp giang tư hồng cùng nhau vây công đoạn thương hải Thủ đoạn một á n nẽ h sắc bên khác lại ở đoạn thương hải xuất thủ đồng thời thái minh đạo nhân sở một cái râu dài dưới hàm mỉm cười giữa đạo bảo phương lên chân lực trào ra ngoài tay áo dài đột nhiên đột nhiên bắn ra bí chuyển võ học lưu vân thiết tụ như mây chạy như gió tuôn ống tay háo hô hô phần phật đi nhu hỏa giữa lại lộ ra cây kim phong mang chi lực bình thường tay háo sức lực tựa như một đạo xoay tròn s á t truy uy lực vô song đạo nhân này vừa ra tay trực tiếp chụp vào vương thị ba huynh đệ lưu vân thiết tụ phối hợp hôn nguyên nhất khí công uy lực m ư ờ i phần so sánh cùng nhau vương ra ba huynh đệ thì chiêu số đơn giản chẳng qua uy lực không r ấ t được kém lão đại lấy tẩu s á t khiến kim cương chỉ vừa rồi chính là hắn trong bóng đêm một k í c h phá rơi mất đạo nhân phất trần kinh lực cương mánh có thể thấy được lốm lão nhị lao tam vừa làm quyền dùng một lát trưởng Ba bị tam vừa vang người tu hành đồng nguyên kim cương là hán ngạnh khí công, chân nguyên viện lưu chuyển, lại có tam tài trận cùng không nào nhọn, không khí bị rút sạch, đôn đốt vang lớn loạn tung tung lưu kim lại tài phối mỏi, đối với tu trợ chút mệt rút đốt khí hợp, khí sạch, là lấy khéo. có lộ vẻ vẻ duy nhất lộ ra dễ dàng đại khái chính là thần xa thượng nhân cùng tiểu tô công tử hai cái toàn bộ hành trình đầy nước không phải c ố ý mà là hưu tâm vô lực vừa rồi trong bóng đêm hai người bọn họ đối với vọt lên nhất g ấ p mạnh nhất dùng một lát xích xa trưởng dùng một lát thiếu dương huyền công cùng chấn thiên thiết trưởng chân lực đã dùng hết dùng tuyệt không thể nói lưỡng bại câu thương nhưng thần xa thượng nhân bị độc trưởng phản vệ an vào giải dược sức chiến đấu cũng chỉ còn lại một thành tiểu t u cũng là tốn lực to lớn trước mắt tuy được hai thiếu nữ độ khí khôi phục mấy phần nhưng còn không đủ để trực tiếp nghiền ép thần xa thượng nhân về phần cái kia theo đoạn thương hải tới hai gã sai vặt lúc này cũng là nhất là ngoài người ta dự liệu hai người vừa làm trường đao một sử dụng kiếm chỉ âm dương lưu chuyển lưỡng nghi vật tượng hiểm hiểm cùng lệ r a lão tam cùng nhị m ộ i đấu cái lực lượng ngang nhau cùng trước kia yếu gà biểu hiện một trời một vực giờ này khắc này tàn phá trong miếu một mảnh răng co thỉnh thoảng a n h tạc nổi lên mấy giờ gạch vỡ gỗ mục phanh phanh vang lên thậm chí theo thời gian chuyển rời đoạn thương hải càng có vẻ ung dung không đ ổ i tay phải năm ngón tay ngũ mạch kiếm khí biến thành kiếm trận biến hóa vô tận uy lực mười phần đánh giang tư hồng sắc mặt càng ngày càng khó coi hạ ư ơ n g cũng là thấy rất rõ ràng giang tư hồng không phải là không có sức đánh một trận hiện tại cũng chỉ là một tay đối công đích đoạn thương hải một cái khắc cầm thiết đảm tay giống như ẩn giấu đi rán độc chỉ chờ đối phương lộ ra sơ hở lúc nay hiển lộ nhất kích tất sát thủ đoạn muốn làm đến một bước kia thực lực cùng thời cơ thiếu một thứ cũng không được thực lực h ẳ n có thời cơ lại chỉ có thể chờ đợi sở dĩ sắc mặt khó coi là đoạn thương h ả i chân khí gần như vô tận tổn hao to lớn lục mạch thần kiếm cùng bình thường quyền cước đồng dạng thành thạo điêu luyện hắn đau khổ chờ đợi thời cơ gần như không thể nào xuất hiện hạ ương cũng là nhìn liên tục gật đầu bắc minh thần công phối hợp lục mạch thần kiếm quả nhiên là tuyệt phối cũng chỉ có như vậy tích xúc vô hạn nội lực mới có thể chống đỡ to lớn tiêu hao là ở nơi này ngay miệng lại ra một món cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nội tình khiến ở đây tất cả mọi người cho rằng con mắt xảy ra vấn đề là lệ gia lão tam cùng nhị mội lệ gia huynh mội đánh lâu hai gã sai vật lại khó mà bắt lại chuyến ra ngoài chỉ sợ cái gì danh tiếng cũng bị mất bởi vậy nhị mội xuất thủ càng ngày càng nhanh càng ngay càng bén vây quanh hai gã sai vặt sử dụng mình mật tu bắt quái trường pháp đang chờ mình tam ca phối hợp lại thình lình bị nhà mình tam ca một trường đánh vào giữa lưng phun ra một n g a máu căn bản không kịp phản ứng thuận lợi bị chấn đoạn tâm mạch mà chết một màn này đơn giản khiếp sợ tất cả mọi người bao gồm đoạn thương hải chỉ có công tôn tiểu điệp trận nhìn quên khuôn mặt lộ ra m ì n h cười nhìn không biết làm sao vương thị huynh đệ đám người tiểu tô công tử con ngươi hiện sắc cơ tam ca ngươi đang làm cái gì lệ gia đại muội đơn giản không dám tin vào mắt mình năm người bọn họ thế nhưng là thân huynh muội liên thủ chống lên danh tiếng của lệ gia ngũ hổ nhiều năm qua giúp đỡ đối phương tình cảm thâm hậu mà bây giờ mình tam ca giết mình nhị mội, ca á i với này so v ừ rồi chết mất nhị ca còn h nhị ế t mất ca c muốn cho người khó mà tiếp nhận lệ gia lão nhị chết ở trong tay đoạn thương hải đó là lẫn nhau là địch kỹ cao người thắng không có gì có thể nói gây gớm bọn họ giết đoạn thương hải báo thù nhưng bây giờ lão tam giết nhị muội đây là lấy huynh thí muội là tổn hại nhân luân xúc sinh tiến hành không phải liền xúc sinh cũng không bằng nàng bây giờ không thể tin được mình thấy được thậm chí hận không thể lột hết ra đôi mắt này quên hết hết thẻ đó là ở nơi này ngắn ngủi không đến thời gian một khắc đồng hồ nàng liên tiếp mất đi một cái ca ca một người muội muội có lẽ còn phải lại tăng thêm một cái ca ca đả kích bây giờ rất lớn lệ da ngũ hổ tam hổ đ ộ c nhất quả nhiên thật độc liền muội muội mình cũng có thể nhịn trái tim giết chết không đủ ta cũng muốn hỏi một câu tại sao thất tinh lâu cho không đủ giang tư hồng đưa tay đẻ xuống muốn sông tới lệ da đại muội nhìn về phía một mặt thật thả lệ da lao tam con ngươi cũng lóe lên một tia kinh ngạc l ệ n h lùng hỏi một câu hắn bây giờ nghĩ không ra lệ ra lão tam là vì cái gì hướng lên trời lâu có thể cho thất tinh lâu chỉ làm cho tối đa rốt cuộc tại sao chương bảy trăm ba mươi hai xuất thủ lão tam ta nhớ được nhị bội cùng ngươi tình cảm tốt nhất nàng thiện khiến bắt quái trưởng ngươi có du long quyền hợp kích bắt quái du long công thiên ý vô phùng càng nhiều năm ăn ý ngươi làm sao nhịn trái tim giết nàng lệ ra lão đại bước một bước về phía trước trên trán nếp nhăn gạt ra ngang xuyên ánh mắt tác liệt cũng là không như trong tưởng tượng như vậy bị thương hoặc là khiếp sợ chẳng qua đồng d ạ n g t r ă m mối vẫn không có cách giải chuyện lớn bằng trời có thể thương nghị huynh đệ giữa huynh muội có cái gì không thể nói đại ca đại muội ta cũng chẳng còn cách nào khác chúng ta huynh muội nằm cái quả thực tình cảm rất sâu đậm thậm chí nếu như không phải đại ca chúng ta cũng không có cơ hội đã luyện thành một thân võ công này ta cũng không phải lang tâm cầu phế người chẳng qua là người đều phải có cái lấy hay bỏ ta có con trai mới không tới một tuổi trắng trắng mập mập bàn chân nhỏ r ố i ra lòng ta đều hóa đây là ta lệ g a huyết mạch cũng là ta lệ g a duy nhất hậu nhân hiện tại hắn ở trên tay triều thiên minh lệ ra lão ta là là ta tam sắc mặt tt tê tê, chẳng qua co rúm ở môi phiêu hốt ánh mắt có chút lời nói không mạch lạc hiện ra trong lòng hắn cũng không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh tự tay giết mụi mụi vẫn là đúng mình gấp đôi tín nhiệm mụi mụi làm sao có thể thờ ơ thì ra là thế lai lịch của ta này cũng là hiểu con trai cùng mội mội chỉ có thể chọn một đương nhiên lựa chọn con trai giang tư hồng giật mình hiểu rõ lệ gia ngũ hồ mặc dù ở triệu quốc giang hồ có chút danh vọng nhưng đều là không màng mưa gió nhiều năm đánh liều ra tới hai cái mội mội chưa từng thành qua hôn lao đại lão nhị cũng là lao q u a n côn liền lao tam tham hoa háo sắc lưu lại con trai cũng không kỳ quái chỉ là không nghĩ tới bị triều thiên minh chui chỗ trống thành một cái lá bài tẩy đây cũng là thất tinh lâu bọn họ thiên nhãn ám bộ sơ xuất cùng khuyết điểm dưới thiên nhãn hết thẻ bí mật cần phải không chỗ che thân mới đúng nhưng bây giờ ra lớn đừng rẽ thủ hạ mình thân cận cao thủ có con trai bị người trộm tới uy hiếp lợi dụng mình là chuyện xảy ra mới biết cờ kém một chiêu tin tức vĩnh viễn là trên đời có lợi nhất vũ khí nắm giữ tin tức hoàn toàn có thể dùng nhỏ nhất lực lượng vẽ nhất không đáng nói đến thủ đoạn làm thành lớn nhất lợi nhuận giống như trước kia đoạn thương hải một chuyến hành tung bị bọn họ nắm giữ thiết hạ mai phục xuất ký bất ý đây chính là tiên cơ ngược lại hiện tại bọn họ bị người phản chế đồng dạng là đối phương biết đến bọn họ không có nắm giữ tin tức cũng tăng thêm lợi dụng thành như bây giờ đâm lao phải theo lao cục diện nhiều lời vô ích tình thế nghi chuyển hôm nay các ngươi liền một đạo ở lại đây đi đoạn thương hải cũng là có chút quả quyết mặc dù hắn cũng chỉ là tạm thời mới biết lệ gia lão tam là người một nhà nhưng có như thế một cái trợ lực phản sát đối phương một cao thủ lại có hai cái trẻ tuổi gã sai vật được giải phóng đi ra sức chiến đấu mạnh yếu lập tức chết đi cho nên hắn lập tức hạ quyết tâm không bằng thừa này đem đám người này diệt trừ cũng coi là cho lương đông trúc một bài học cho hắn biết triều thiên m ì n h không phải dễ chê ờ lúc này giang tư hồng vương gia ba huynh đệ tiểu tô công tử cùng còn lại lệ gia lão đại sắc mặt tất cả đều vô cùng khó coi nhưng lại ổn định tâm thần giết đoạn thương h ả i đã không thể nào chỉ có thể hy vọng chém g i ế t đi ra bọn họ không phải trên giang hồ l a n lộn nhiều năm chính là danh môn xuất thân đảng khí rất đủ nhất là người mang thượng thừa võ công có thực lực tự nhiên đủ để ứng phó một chút tình huống bất ngờ Vúng. về Tiên lặng về sau đầu tiên xuất thủ chính là Thái Minh、đạo、Nhân, thân trận trận trận trận trong mơ hồ hiện ra bảy đạo bóng người, mỗi bóng người cắt sử dụng một môn xuất thủ Thái trái thấp, cắt một tuyệt phải, mỗi là sau sử cao ra đầu Đạo đạo pháp hồ mơ bảy k Công đọc đọc p h bài ảnh hợp nhất mê tung vô hình chẳng những là thân pháp tuyệt kỹ đồng dạng là để tụ chân khí tích xúc lực đạo mạnh công ước chừng có thể tăng lên mình bản thể công lực ba thành nói cách khác một kích này hắn xuất thủ có thể phát huy trên chính mình hạn bản thân mười ba thành chiến lược uy lực vô song trước kia sở dĩ không có đối với vương thị huynh đệ thi triển cũng là trong lòng biết đối phương ba người liên kích phối hợp trận pháp còn ở hắn võ công phía trên chỉ có thể dùng võ công biến hóa trì hoãn thật sử dụng điều bí mật này sát chiêu bày thành khả năng bị người phá hết sau đó bị thua hiện tại thì lại khác tình thế nịch g h chuyển dưới bọn họ đại chiếm t h ư ợ n g phong có đầy đủ phấn khích ra lá bài tẩy anh em nhà họ vương càng bởi vì trong lòng còn có cố kỵ sợ đầu sợ đôi cho hắn thời cơ lợi dụng trong t r ớ c mắt thái minh đạo nhân lôi cuốn liệt liệt thần công như không kiểm soát xe lửa sông về tâm thần hoảng hốt lệ r a đại muội dưới chân đem miếu hoang cục gạch thanh bụi phấn ẩm ẩm rung động giờ này khắc này cái này đạo ra cao thủ xuất thủ máy liệt phát lực tuyệt càng giống hơn là phật môn kim cương thủ đoạn lệ r a đại muội nguyên bản bởi vì tam ca giết nhị m ộ i tâm thần bất định y ê u tư thành bị thương lại bị như phong vân hội tụ h ổ khiếu long ngâm quá minh đại nhân chấn n y ế p phản ứng chậm nửa nhịp chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương gọn tới tới gần như muốn bỏ mạng ở trên tay là ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng thê lương âm tuyệt tiếng gào trận từ tượng thần về sau phát ra tựa như đếm không hết lệ quỷ từ mười tám tầng địa ngục leo ra ngoài hát vụ n n g động âm khí sâm nhiên dư âm còn kinh hãi mọi người huống hồ chủ yếu nhằm vào người sóng âm b ạ i không ở vô song tinh thần chi lực xuống trực tiếp đem công hạnh vạn quân thái minh đạo nhân ổn định ở tại chỗ xinh xinh ngăn chặn lại đối phương thế lớn vô song một kích càng làm cho cái này tiền phong đạo cốt đạo nhân sắc mặt dữ tợn xoắn suýt biến hoa khó lường một tiếng này quỷ ngục â m phong hống chính là trong cựu âm chân kinh ngoại bộ tính sát thương võ học hôn tạp tạp tinh thần nội công các loại bàn về xuất kỳ bất ý huyền diệu đột kích càng ở c ử u âm bạch cốt trào cùng tồi tâm trưởng các loại võ công phía trên so với trước kia thi triển sư tử hống đoạn thương hải một kích này mặc dù nội lực không bằng t r ư ớ c người dư thừa nhưng từ nhỏ xịu k h ô n g chế âm ba công tạo nghệ đi lên nói còn xa hơn viễn siêu gia xuất thủ tương trợ tự nhiên là hạ ương hắn chẳng qua là cái khách qua đường cùng thất tinh lâu triều thiên minh cũng không có bất kỳ liên lụy liên quan nếu nói hai phe này người ai chết ai sống cũng không cần gốc hạ ương cũng vô tình dính vào chỉ có lệ g a đại mọi tâm địa thiện lương hai lần đối với h ắ n viện thủ t ư ơ n g t r ợ dù hắn có cần hay không phần này tâm ý hắn là yếu lĩnh cho nên khi nhìn đến thái minh đạo nhân đánh bất ngờ hạ sát thủ lại vừa muốn thành công hạ ương nhịn không được xuất thủ hắn thân này công lực lại không đủ chỉ có thể lấy có thể nhất phát huy lực lượng tinh thần âm ba công xuất thủ ngăn lại hạ ương một tiếng này quỷ ngục gâm phong hống vừa v ặ n khiến trong miễu trong lòng mọi người tái khởi vận sóng xem như biến đổi bất ngờ chương bảy trăm ba mươi ba một chỉ phá công không có đả thông huyền quan nhất hiếu không thể vận dụng tiên địa linh khí nguyên thần chi lực tác dụng lớn nhất liền không cách nào phát huy chẳng qua cái này cũng không này nguyên qua biểu đại trong chi lực liền n còn gì khác. t thần. Thần miếu t h i đổ nát cao thủ gần như cùng nhau nhìn phía tượng thần về sau chẳng qua đoàn người đoạn thương hải là tò mò tăng thêm tính sợ giang tư hồng một chuyến lại là khiếp sợ tăng thêm vui sướng thái minh đạo nhân võ công cao cường mặc dù so sánh được trời y ê u hái đoạn thương hải cùng giang tư hồng rất là không bằng nhưng cũng là hậu tiên nhất đảng võ học cao nhân mấy chục năm tu vi không phải sửa không bây giờ bị người một tiếng âm ba công chấn dừng lại bất động nằm ở không đề phòng trạng thái người xuất thủ kia võ công có thể tưởng tượng được đám người giang tư hồng đương nhiên biết đến tượng thần phía sau chính là người nào chẳng qua là hoàn toàn mất hết có nghĩ tới cái kia mặc phá l ạ n h ì n như ngốc từ đồng dạng t ư sinh lại có kinh người như thế võ công thuần lấy âm ba công áp chế cái kia võ công cao cường thái minh đạo nhân đương nhiên hiện tại bọn họ ước gì võ công của thư sinh này càng cao càng tốt càng mạnh càng tốt bởi vì từ xuất thủ đến xem đối phương vẫn tương đối thân cận bọn họ một phương này những người khác ta mặc kệ vị đại tỷ này được cho một người bằng hữu của ta các ngươi lại là không thể đục vào hạ ương thân pháp vào tới tựa như một đầu ở trong nước du tàu con cá con cụ nát trúc chế sách c h á p từ tượng thần về sau nhảy ra sau khi hạ xuống khoảng cách hai phe đều giữ vững một cái khoảng cách an toàn chỉ về phía chưa tỉnh hồn lệ g a đại mộ nói bởi vì cái gọi là chồng tiện h nhân được t h i ệ n quả lệ gia đại bội tâm địa rất khá không muốn họa hại vô tội điểm này vừa vặn khiến hạng ư ơ n g rất là yêu thích cũng nguyện ý cứu nàng một cứu được là ngươi lệ gia đại bội tâm thần hoảng hốt so với người bên ngoài chầm n ử a nhịp thấy được mình lúc trước điểm chúng thư sinh lại là một cao thủ hơn nữa sâu cạn khó lường cũng lấy làm kinh hãi bờ môi mất máy s á t mặt phức tạp hô thật là lợi hại huyễn thuật nếu không phải bần đạo nghiên cứu đạo tạng cũng ngưng luyện một điểm tinh quang có thể ngưng thần nhập định chỉ sợ tâm ma quấn thân khó có nữa tiến thêm thái minh đạo nhân tránh thoát hạ gương lấy quỷ n g ủ câm phong hống bày ra âm cương hoàn g cảnh một mặt mồ hôi lạnh toàn cảnh là hoảng sợ nhìn hạ gương thậm chí theo bản năng rút lui một bước h i ệ n nhiên trong nội tâm rất là chấn động trong mắt hắn đây bất quá là cái cao lớn một chút được cho tướng mạo đường đường thư sinh nghèo lại có võ công như thế tưởng thật sâu không lường được vừa rồi hắn ước trừng xa vào âm phong trong ảo cảnh mười hơi chính là thời gian dài hơn trong khoảng thời gian này có lẽ thường nhân xem ra rất đoạn nhưng đầy đủ một cường giả giết hắn trên dưới một trăm lần thật cùng hạ gương giao thủ càng nhất định thời khắc đề phòng đối phương thi triển loại quỹ dị này thủ đoạn giả thân giả quỷ lỗ mùi t r â u vừa rồi hắn là đánh bất ngờ thi triển ngươi không có phòng bị cho nên bị c h ấ n trụ đừng nói cho ta ngươi hơn ba mươi năm tu vi hốn nguyên nhất khí công sợ chỉ là một cái tiểu thư sinh thần xa thượng nhân nhìn thái minh đạo nhân sợ hãi khiếp sợ bộ dáng cùng quá khứ tiên phong đạo cốt trần ổn m ư n g nặng biểu hiện một trời một vực rất bất mãn lấy ngôn ngữ cùng nhau kích thích hắn cùng thái minh đạo nhân cùng là công tôn tiểu điệp hộ vệ hai người tương giao không cạn cũng thường xuyên so tài võ đạo x í c a trưởng còn khó mà thế nhưng đối phương hốn nguyên nhất khí công hắn cũng không tin một cái hơn hai mươi tuổi thư sinh có thể địch nổi đối phương cần biết đoạn thương h ả i bực này kỳ tài chính là bản thân tư chất hậu thiên phúc nguyên ngoại giới công pháp các loại nhân tố cộng đồng tác dụng mới có thể ra đời một cái tiểu tô công tử mặc dù phản chấn xích xa trưởng của hắn tuổi cũng không lớn nhưng đối phương xuất thân vũ thành danh môn tô gia gia học viên thâm lại cùng hạng người bình thường khác nhau rất lớn không tệ ngược lại muốn xem xem ngươi có cái gì bản lĩnh bảo vệ nàng này thái minh đạo nhân trong nội tâm r u lên bị thần xa thượng nhân k í c h tướng trong nội tâm nảy sinh vận sóng hoàn toàn đem lúc nãy trong lòng vẻ lo lắng xua tắn đi lấy đại tu là gây mất mình đối với hạ ương e ngại rút lui tâm ý k h é động đạo bao lại c h ố n g chính là vận chuyển chân khí kịch liệt c h i tướng dưới chân nhẹ nhàng trong nháy mắt tiến tới bên cạnh hạ ương phía bên phải năm ngón tay khép lại hung hăng đánh ra mà xuống vận đủ mười thành hôn nguyên nhất khí nội công có ba phần đăng ba phần tả còn có bốn phần biến ảo chậm t r ờ n khá lam qua sáng tỏ vậy mà học lén thượng nhân xích s a trưởng của ta quay đầu lại không phải đem hắn khí công cũng gọ ra mấy phần một trường này thật ra thì thuần lấy uy lực mà nói hoàn toàn không đủ để cùng thái minh đạo nhân trước kia thất tuyệt h u y ế n ảnh so sánh với thậm chí bởi vì vừa rồi háo tổn không nhỏ trường lực không có lúc đỉnh phong cường đại như vậy nhưng bên trong thần v ậ n lại là cực kỳ không tầm thường vừa bên trong mang theo tà tà bên trong có tiên lâng lâng như mây trắng chảy nước dày đặc giống như núi cao nguy ê nga n một trưởng d u n g hợp nhiều môn võ học tinh yếu đã có một phái tông sư phong phạm cho dù đoạn thương hải đám người giang tư hồng có lẽ phất tay có thể kích phá thái minh đạo nhân một trường này nhưng cũng không thể không đối với trong đó lộ ra võ học trí tuệ thật sâu tán thưởng mà ở trận bên trong tu vi võ học cao nhất không phải là đoạn thương hải cũng không phải giang tư hồng mà là đã tu thành nguyên thần thông h i ể u công pháp không thể đếm đã tụ tập chính t à s á p nhập t h ô n tính phật đạo ma tạp bốn nhà sở trường hạc ương thân thể hạng đỉnh thiên vẹn vẹn chẳng qua là thông qua thông thường luyện quyền thô thiện rèn luyện qua không có hệ thống tu hành qua luyện thể võ học đang luyện tinh chi đạo bên trên cùng hạng ương bản thể kém cách xa và dặm hạng đỉnh thiên luyện khí pháp môn cũng bình thường đến c ự c điểm đừng nói nữa cùng đoạn thương hải đám người giang tư hồng bắc minh t h à n công hàn băng dịch cân công so sánh mới chính là so với hôn nguyên nhất khí công của thái minh đạo nhân cũng so sánh thất sắc quá nhiều nếu như nguyên chủ hạng đ ỉ n h thiên cho dù người mang thất toàn trạm bực này siêu phàm tuyệt kỹ đang chém giết lẫn nhau kinh nghiệm thiếu thôn dưới tình huống cũng không đủ ngăn cản một trường này song chúa tể hiện tại cô thân thể này chính là hà h ư ơ n g một cái có thể đủ hóa mục nát thành thần k ỳ cường thủ thân thể cao lớn cứ như vậy nhẹ nhàng co giục lại hình như trong rừng n g ư ờ i được khí tức nguy hiểm thú nhỏ bên trong ruột đồng thời thân thể như cung phát kinh như tiễn quán khí trường hồng cũng giữa ngón tay hướng phía thái minh đạo nhân điểm tới một chị này mang theo ba phần gió phiêu giật ba phần phật thiền ý ba phần đ a o ác liệt còn có một phần trong cõi u minh không thể nói phong vân đại thế thuần lấy tạo nghệ mà nói còn ở thái minh đạo nhân thần vận một trường phía trên chớ nói chi là hạ ương nhãn lực siêu phàm thấy rõ đối phương ra chiêu sơ hở dưới một kích không có không chúng không những tiêu tán đối phương kinh khủng t r ư ờ n g lực liên đối phá hết đối phương tinh tu hơn ba mươi năm hôn nguyên nhất khí nội công không có một năm nửa năm công p u là luyện không trở lại một thân h ư u tiếng xé gió truyền ra thái minh đạo nhân đau kêu truyền ra điểm điểm vết máu giống như là hoa mai ở ấm h o à n g lượng hết trong miếu nở rộ cả người cũng giống trên núi lộn hòn đá bay ngược ra ngoài nửa đường bị thần s a thượng nhân tiếp nhận yên tĩnh vô cùng yên tĩnh cái này trong miếu hoang cao thủ tụ thập nhưng không có một người hoàn toàn chắc chắn một chiêu đánh bại thái minh đạo nhân chớ nói chi là loại này dễ như t r ở bàn tay bình thường thắng lợi 734, cơ như nước. thần r ư c Sắc cơ n ư nước. t h s a thượng nhân kéo lấy thái minh đạo nhân cảm nhận được một cỗ liên miên không dứt lực chấn động từ trong tay vào tới quay người khiến cái xảo kình lúc này chống được đồng thời bàn tay chống đỡ thái minh đạo nhân sau lưng độ không í nhích, vì võ đó đầy chữa nhúc chàn thương, khẽ hoang Hắn sát mặt khẽ nhúc nhích, trong mắt chàn đầy hoảng sợ. Hắn tự nhận sợ. là võ công cao cường, cùng thái minh thái đúng ạ o nhân tương xứng, nếu ngón chính hắn, cũng giống nhau, đáng cũng đáng Nhất thiền. Không chỉ thật thật chỉ pháp. chỉ một tay kết quả cái kia điểm kẻ đ là là là là sợ sợ, sợ trong một chỉ kia có nhất chỉ thiền thiền vận nhưng cũng chỉ chiếm cứ ba phần chỉ sợ là dung hợp mấy môn cường tuyệt chỉ pháp là một lò thanh niên này nhìn thường thường không có gì lạ lại có như vậy t ô n g sư thủ đoạn thế nào một chút ấn tượng cũng không có giang tư hồng suy nghĩ lần nữa về tới mới vừa tới đến miếu hoang lúc cái nghi v ấ n kia thư sinh trẻ tuổi này rốt cuộc là từ lâu tới là phương nào gì đạo nhân mã vương gia l ã o đại càng mồ hôi lạnh lâm ly từ phía sau l ư n g diện ra ánh mắt phiêu hốt mang theo thật sâu e ngại trước kia hắn lấy kim cương chỉ lực điểm chúng thanh niên này yếu h u y ệ t tự cho là chỉ lực đã nắm v ừ a vặn lô hỏa thuần thanh nhưng so với chư giật một chỉ quả thật là phân châu ở hoàng kim trên lệnh không thể mà tính toán một người công lực có thể mượn từ đan dược thần diệu võ học tăng lên tựa như đoạn thương hải chân khí hùng hậu có một không hai hậu tiên so với một chút tuyệt đỉnh tiên tiên cũng không kém bao nhiêu phần lớn là ngưỡng trượng bắc minh thần công môn võ học này nhưng cảnh giới võ học như hạ ương như vậy xuất thần vào hóa c h i đạo liền tuyệt không phải may mắn có thể tu thành từ giữa một chỉ kia vương gia l ã o đại tựa như thấy được một cái tuổi trẻ võ giả mấy năm như một ngày không ngừng tu hành không ngừng khổ luyện không ngừng lĩnh mộ rốt cuộc thời gian dần trôi qua co thành k i ể u sinh ra như vậy thần vận nhưng khi mọi người khiếp sợ ở hạ ương kinh diễn một chỉ trước kia liên thủ cùng lệ gia lão tam cùng nhị mội tranh phong hai cái trẻ tuổi gã sai vặt trong mắt lóe lên lạnh leo sắc cơ thân thể r u n động ở chỗ c ũ biến mất thật giống như trước kia lưu lại tại chỗ chính là hai cái tàn ảnh sau đó đột ngột xuất hiện ở hạ gương hai bên trái phải dâng lên kích đống phong lưu đồng thời bay vọt không trùng nhào tung mà xuống trong tay xuất hiện hai thanh hàn quang bắn tung bốn phía giao găm hướng phía hạ gương đâm tới giao găm pháp không có quá nhiều loại loạn chính là ngắn gọn chính là giết người rất có đại xảo bất công ý tứ hơn nữa hai người xuất thủ nhanh chóng gấp sắp bén càng lúc trước trên thái minh đạo nhân s á t cơ vô hạn từ công lực đi lên nói bọn họ không đủ để cùng thái minh đạo nhân tranh chấp đây là năm tháng tranh lệch nhưng từ thuật giết người mà nói bọn họ viễn siêu thái minh đạo nhân bực này cao thủ một cái chỉ có thể nói là bậc thầy võ học dùng võ là chủ một cái lại là tử sĩ sát thủ lấy giết người là chủ càng khó hơn chính là tâm ý của bọn hắn cùng chất khí cùng nhau quán chu trong dao găm trong tay đâm như lưu tinh thế như diều h ầ u hạ ương cũng là cái kia con mồi càng giống như máu phun ra năm bức thích khách mang theo không sợ hãi coi nhẹ sinh tử bình thường trở lại chỉ vì hoàn thành trong lòng cái nào đó hoài báo vĩ đại d a o găm phương pháp ở võ học tri đạo thuộc về thiên môn không như đao kiếm rộng rãi chính đạo cũng không bằng thường tuyệt quân nói sát phạt mà ở thiếp thân đoàn đả thuật ám sát có khác tạo nghệ đi kỳ liều tự có chỗ độc đáo hạ ư ơ n g đã thấy cao thủ rất rất nhiều mà ở dùng trên dao găm vẫn là lần đầu tiên thấy được như vậy v õ giả như sao trổi tập trăng lại tựa như bạch hồng có nhật biết rõ phải chết cũng muốn nở rộ đời này hoa lệ nhất phong mang thấy cảnh này tất cả mọi người theo bản năng lùi một bước hai người trẻ tuổi sát khí sự khốc liệt đã bày khắp cả miếu hoang tựa như trong bầu trời đem du đãng anh trăng thuần như nước sạch khiến người ta động dung giết người nguyên nhân nhiều mặt có triển vọng tinh tết cũng ó có, hẳn, giết, có Tóm lại, nói có triển giết, bất giết. giết sát cơ ngoại phong giới, tinh khiết giết giết tại một lại, người hai người ngoại dưới, điểm, người người, nhiều liền giống là một loại vọng hận chung, cần phong đến chính không như bản năng. vậy gì đắc cơ cực c mà là lý là là do, sao, ở cho đến giờ phút này đoạn thương hải cũng khá giang tư hồng cũng được bao gồm thần s a thượng nhân cùng bị thương nặng thái minh đạo nhân tất cả đều thấy rõ ràng một chuyện công tôn tiểu điệp chân chính hộ vệ không phải là tinh thông xích xa trường thần s a thượng nhân cũng không phải mấy chục năm hỗn nguyên nhất khí công thái minh đạo nhân mà là hai cái này không màng sống chết tuyệt mệnh một kích tuổi trẻ gã sai vặt hộ vệ muốn chính là hoàn toàn bảo vệ người nào đó vì thế cho dù hy sinh mình cũng không tiếc đây là thần s a thượng nhân cùng thái minh đạo nhân không làm được bọn họ vốn là võ thuật danh gia võ học đại sư thậm chí đều có đánh sâu vào tư chất của tiên thiên không thể là vì người nào đó hy sinh chính mình hai người tiếp thân bảo vệ công tôn tiểu điệp càng giống hơn vì hoàn thành cái nào đó hứa hẹn đ ạ t được đồ vật nào đó ở trước mặt phút cuối cùng lớn nguy hiểm đại khủng bố bọn họ tuyệt đối không làm được hai người trẻ tuổi này như vậy sở dĩ hai cái ẩn giấu đi hộ vệ đánh bất ngờ là ở phán đoán đoán của bọn hắn bên trong hạ gương vo công cao Đã đủ để uy hiếp đến huy hiếp công trong ô n an toàn, hiện càng hơn tinh bọn nhất định phải ách sát cái này tiểu tại thất thế sát t điệp đối phải cái hiếp. lâu huy địch đây, họ ách có lực ở sân không có người có nắm chắc có thể lông tóc không hao tổn tiếp nhận hai người này không tưởng tượng được thiên y vô phùng bạo phát tiềm lực không màng sống chết liên thủ một kích thậm chí đoạn thương h ả i giang tư hồng cũng không thể chí ít sẽ chịu chút ít vết thương nhẹ song trong miếu còn có một cái hạ ương chí ít còn có một cái hạ ương có thể làm được cùng người bình thường lấy mắt thường quan sát thế giới hoàn toàn khác biệt hạ ương là dùng lòng dạ đến xem trong mi tâm trong thượng đan điền một đoàn cùng hạng đỉnh thiên diện mạo hoàn toàn khác biệt nguyên thần chiếu sáng rạng rỡ hít thở giữa càng phát sáng sáng chói châm chút l ử a bỏ ra điện mang quấn quanh trên đó ở tối tăm mở mịn một mảnh ảm đạm trong không gian lộ ra đặc biệt không giống bình thường ở hai người biến mất ở chỗ cũ trong chớp mắt hạng ương đã biết đến mục tiêu của bọn họ thấy được bọn họ xuất thủ q u ý đạo nghe được nội tâm bọn hắn kiên quyết xác ý tương tự đông doanh nhân thuật trước lợi dụng liễm tức thuật phong cấm huyết mạch trong cơ thể lưu động hít thở nhịp tim lại lợi dụng người thị giác điểm mù tia sáng sáng tối gây trái lại ở giữa đường cong nếu như tin tưởng ánh mắt của mình như vậy đối mặt hai người này bạo phát sinh t ử tiềm lực một k í c h cũng là thời khắc này hạ ương cũng có năm thành có thể muốn lâm vào cảnh hiểm nguy nguyên thân mạnh nhục thân yếu chân k h í yếu chính là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng trạng thái như vậy thường thường sẽ tạo thành một loại thất lạc sai sót chút nào có chút cũng có thể dẫn đến cái chết song lòng dạo phía dưới hết thệ không chỗ che thân hạ ương có phòng bị thuận lợi cực lớn giảm đi nguy hiểm có thể nói không có sơ hở nào trước kia cái kia một chỉ hạ ương cũng không rất hài lòng bởi vì chân khi không khoái còn có, có chút tì vết nào chẳng qua là trong miếu cả đám không thấy được xem không hiểu mà thôi thời khắc này h ạ ương dùng là hạng đỉnh thiên khổ tu hai năm để phá vỡ mà vào cảnh giới hậu thiên đại thành thất toàn trạm hai tay cúng trưởng vừa v ặ n khảm vào hai cái trẻ tuổi thích khách d a o găm trước kia tắt rưỡi chẳng qua bốn năm mươi độ sừng độ cong một tầng miên n u mênh mông dây dưa không chừng kình lực phun ra nuốt vào da rút giật hút chiếm trong nháy mắt đem hai thanh hàn mang lấp lóe g a o găm đòn quyết định hết giận nhị vô hình sau một khắc thân thể h ạ ương như cái như con quay xoay tròn tại chỗ một vòng hai cái trẻ tuổi thích khách chuyên chú vào sát cơ trong mắt rốt cuộc hiện ra vẻ kinh hoàng thân thể không tự chủ được bị k h ô n g chế liên lụy đồng thời đâm về phía đối phương chương bảy trăm ba mươi năm người quyết định hạn mức cao nhất hai cái trẻ tuổi gã sai vặt rất biết n g ụ y trang ngay từ đầu gặp phải tình huống bất ngờ thấp t h ỏ g hoảng loạn cơ hồ khiến hạ ư ơ n g cho là bọn họ sẽ lâm trận đầu hàng địch thuộc về cỏ đầu t ư ở n g về sau biểu hiện của bọn họ cực kỳ xuất sắc hai người phối hợp khắc khít chiêu thức ăn ý khó khăn lắm ngăn cản lệ g a huynh mội hợp kích không có khiến cho tình thế hướng phía thiên về một bên tiến hành khiến hạ gương thậm chí thất tinh lâu một phương đều thay đổi cách nhìn nhưng cái này ném không phải hai người khuôn mặt thật thẳng đến lúc này ám sát hạ gương chân tướng phơi bày mới là bọn họ chân chính bộ dáng tỉnh táo khát máu nhưng đủ loại này cũng chỉ là trên tâm lý một loại ưu tú tố chất cũng không thể nói rõ bọn họ có thể đối với hạ gương tạo thành cái uy hiếp gì cho nên ở hạ gương thi triển ra thất toàn t r ạ n g kình thôn thức về sau hai người trong chốc lát bị xé rách công về phía đối phương càng ở một cỗ khó mà địch nổi đại lực phía dưới hung hăng dùng trong tay dao găm khoét hướng về phía đối phương yếu hại đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang ở trong miếu đổ nát vang lên dang dác hai tiếng trùng điệp đạp vỡ vật liệu gỗ âm thanh theo sát phía sau hai gã sai vật cũng không có bị đối phương giết chết chẳng qua là chưa tình hồn nhìn trong tay đứt gây dao găm đồng thời quay đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hạ hướng kém một chút bọn họ liền sẽ chết ở tay của đối phương trong tay bọn họ dao găm cũng không có chính thức đối kích bởi vì lại ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đoạn thương h ả i xuất thủ lấy lục mạch thần kiếm kiếm khi đánh gây hai người vô cùng cứng rắn dao găm từng đi từng tý không may qua đã cứu bọn họ một mạng biểu hiện kinh người đoạn thương h ả i cái chắn cũng là dịn ra một tầng m ồ hôi dịn vừa rồi một kiếm kia cũng chỉ là dựa vào nhiều năm chém giết kinh nghiệm cùng cảm giác sử dụng kiếm khí có thể sẽ cứu hai người cũng có thể sẽ trực tiếp đâm chết hai người hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối l i ê n giống hắn cứ việc người mang hai đại thần công vẫn không có nắm chắc giống hạ ương như vậy thành thạo điêu luyện đùa bỡn hai người như ngon đồng thậm chí có để cho hai người đồng quy v u tận thủ đoạn chỉ có thể nói vận khí tốt nhưng hắn là v ậ n khí ở đây tất cả mọi người lại đều nhìn thấu võ công của hạ ương tuyệt không phải một câu vận khí có thể khái quát cùng hình dung vận khí là trùng、hợp. t r ù n g hợp không đủ bằng hạng ương loại đó gặp phải nguy cơ sinh tử như cũ ung dung không nội khí độ đối với chiến cơ kinh lực chân khí s á c ý các loại nhân tố đem khống đơn giản có thể nói lên thần kỳ kỹ năng liền giống là một cái cự nhân tại nhìn sâu kiến giữa đồ chơi nhỏ đoạn thương hải nghĩ tới đỉnh đầu của hắn l a o đại phụ tu giang tư hồng nghĩ tới giao quang lâu lâu chủ lương đông trúc công tôn tiểu điệp nghĩ tới cha của mình nhưng vừa vặn không thể nào trở lên ba người đều là hùng bá giang hồ sừng ở trên hậu thiên tuyệt thế nhân kiệt võ công của bọn hắn ở trong mắt hậu thiên đều là phong bi cho dù đoạn thương hải hậu thiên mấy có vô địch chi thế tại bực này nhân kiệt trước mặt cũng muốn túi đầu xưng ơ thần ở trước mặt bọn họ người thư sinh này vừa vặn không thể nào là nhân vật như vậy không những tuổi trẻ khí thế cũng lớn là khác biệt thật là lợi hại võ công vừa rồi vậy ngươi một chiêu nhìn như là trường pháp kỳ thực là đào pháp đào thế đem địch nhân kình lực rút giận h ú t chiếm làm địch nhân châu đất xuống biển không cách nào t r á n h thoát lại tích chưa ám kính do hư c h u y ể n thật phản kích địch nhân phải là thất c h u y ể n thời gian rất lâu thần công thất toàn trạm kình thô thức chẳng qua cũng không đúng nếu thật là kình thô thức tiểu băng tiểu kiệt sẽ gặp phải kình lực phạt vệ lại sẽ không lẫn nhau hướng phía đối phương đâm tới ngươi ở kình thôn thức còn cần x ê dịch kình đạo tá lực đả lực võ công thái cực di hoa tiếp mục vẫn là dính á o mười tám ngã còn có trước kia một chỉ ta không nhìn lầm có nhất chỉ thiền thần v ẫ n phát lực còn có mấy môn không biết võ công c á i bóng mỗi một cửa đều là thượng thừa huyền công luận võ công bác ta đã thấy cao thủ có không ít trong triều thiên minh chắc lượng tinh thông hai mươi ba cửa nhất lưu võ công thiên tư cao cũng là trên đời hiếm thấy cho dù như vậy hắn cũng chỉ là tinh thông chưa thể dung hội quán thông càng không nói đến tan túy một lò ngươi là vị nào cao nhân ra vẻ tuổi trẻ bộ dáng chê bửa chúng ta công tôn tiểu điệp thấy được mình hai cái dấu giếm hộ vệ suýt chút nữa chết ở lẫn nhau trên tay đôi mắt sáng lấp lóe chưa từng đ ộ n g dung chẳng qua là dùng trận nhìn hành đồng dạng ngón trỏ kéo bên tóc mai tóc xanh mang theo thật sâu t h a n g cứu như chung gió đồng dạng giòn sáng lên âm thanh văng lên thử giỏ xét nói đoạn thương hải chính là nhất đẳng nhân kiệt nhưng cũng không thể có biểu hiện như vậy cái kia không phải thời gian xếp không thể nào cho nên nàng hoài nghi hạng ương là một cái đỉnh lấy tuổi trẻ thể xác dạo chơi nhân gian láo ra gia hỏa võ công của công tôn tiểu điệp không biết nhưng kiến thức đủ để nói lên được một tiếng kiến thức rộng rãi nhãn lực cũng cực kỳ cao minh căn cứ hạ ương hiểu thế giới này võ công cũng thuộc về món tập h cầm từng cái quen thuộc trong tiểu thuyết võ công đều có xuất hiện như lục mạch thần kiếm bắc minh thần công chính là kim hệ đứng đầu tiểu tô thiếu dương huyền công phải là lương vũ sinh nhất hệ võ học cao thâm thần xa thượng nhân xích xa trưởng tám chín thành là thần tướng lý áo vải bên trong thẩm tinh nam tu luyện tà phái võ học đều là có bất phàm lai lịch hãn phụ thân hạng đỉnh t i ê n tất cả thất toàn trạng cũng là trong đó một môn hơn nữa uy lực không nhỏ có thể trưởng có thể đ chẳng qua là môn võ công này ở thế giới này chỉ ít biến mất năm mươi năm cái kia đã là hai đời người giang hồ đối phương niên kỷ còn chưa đủ lấy viên bác như vậy nhiều biết phải là triều thiên minh thu t ậ p được tin tức thất t o à n t r ạ m ta nhớ được đó là sáu mươi năm trước h á c đạo cao thủ phùng tĩnh tiên độc môn tuyệt học uy lực vô tận không nghĩ tới công này cũng hiện thế sao giang tư hồng suy nghĩ chỉ chốc lát lúc này nghĩ đến cái gì chẳng qua cũng là không coi là bao nhiêu khiếp sợ thần công cũng muốn do người luyện năm đó phùng tĩnh tiên võ học siêu p h à m dày đủ tiên thiên còn không đủ để hùng bá thiên hạ bị người chèm giết có triệu h ể quốc thất cảnh nội vô đạo còn môn ra một cái cái thế của nhân một đôi thiết trưởng gần như có thể đánh rách tả tơi thương cung hoành kích thiên hạ đồng dạng một môn trường pháp người bên ngoài lại ngay cả một phần mười uy lực đều khó mà với tới ngược lại Tiến quốc kiếm thần vô song kiếm pháp ngụy quốc quyền thành ba quyền cũng đều không phải duy nhất người tu hành nhưng không có một cái có thể luyện thành bọn họ uy lực như vậy vô tận trí cao chi cảnh cho nên vô luận các quốc gia vẫn là ở g i ã người giang hồ sớm nhận thức chung lại lưu truyền một câu nói v õ công quyết định thành tựu hạ cối u người thì quyết định thành tựu l ê n h ạ đánh cái so sánh hai người đồng dạng là tu luyện bắc minh thần công hạ cối u lại thấp cũng thấp không tới đi nơi nào khẳng định so với tu hành toàn chân tâm pháp lợi hại hơn nhưng hạn mức cao nhất lại hoàn toàn khác biệt có người có thể thoát ra bắc minh cách cũ tiến quân tiên tiên có một đời người khôn đốn ở đây công lực càng dày vượt qua cảm giác gông xiềng trung điệp đây chính là người quyết định thành tựu lên h ạ trước mắt trong miếu đổ nát mọi người gần như đều là nhất đ ẳ n g cao thủ ở hậu thiên đều là số một trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng dâng lên một cái tâm tư cái này nghèo túng thư sinh chính là loại đó có thể quyết định võ công hạn mức cao nhất người của vô cùng vô tận vẹn vẹn chẳng qua là lần đầu gặp nhau nhưng hạ ương biểu hiện có thể đủ ủng hộ suy nghĩ trong lòng bọn hắn t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu rời đi kiến thức của ngươi không tệ nhãn lực cũng rất khá chẳng qua nhìn lầm ta không phải cái gì cao nhân chẳng qua là một cái đi ngang qua thư sinh m à thôi chẳng có gì ghê gớm triều thiên minh các ngươi cùng thất tinh lâu ra đại nghiệp đại phân tranh chuyện cũng không phải ta một tiểu nhân vật có thể nhúng vào ta chẳng qua là suy nghĩ bảo đảm vị lệ gia đại tỷ này một mạng h ạ ương nho bảo lễ đất gõ gõ chỉ ngọn núi cảm thấy thân thể này yếu đuối cũng là có chút kinh ngạc nhìn mắt đoạn thương hải cùng công tôn tiểu điệp lắc đầu lặp lại một lần trước kia đã nói con bảo đảm lệ gia đại mội an toàn còn lại mặc kệ đoạn thương hải lục mạch kiếm khí uy lực vô cùng còn lại tháng qua hắn đã từng sở tu điểm thạch thành kim chỉ pháp tri cương tri cảnh lại thêm đột nhiên thông suốt giống như dây nhỏ sâu kim mới có thể phá giải vừa rồi hắn dẫn đường hai người lẫn nho công đồng quy v u tận một chiêu giang tư hồng vương thị huynh đệ vũ thành tiểu tô chính là lệ gia lão đại trong lòng đều là t h ở giải đây chính là cầu nhân được nhân phúc báo lệ gia đại mỗi lúc trước nếu là không có hai lần thiện tâm cử động chỉ sợ thư sinh này cũng sẽ không ra tay người nếu không nghĩ liền tránh ra bọn họ mai phủ cám sát ta tự nhiên muốn bỏ ra cái giá tương ứng đoạn thương hải mặc dù kinh ngạc ở hạng ương võ học tạo nghệ nhưng không chút nào sợ hãi tu vi võ học tuy cao nhưng sức chiến đấu chưa chắc thuận lợi cao hắn cũng không tin đối phương là đối thủ của mình từ hắn xuất đạo đến nay lấy bắc minh thần công hút không dưới mấy chục cái cao thủ nhất lưu nội lực nội lực gần như vô tận chân khí đánh ra toàn lực phía dưới bên ngoài hơn mười trượng cũng có thể đánh nát sát đá lại phối hợp hắn tu hành lục mạch thần kiếm kiếm khí sắc bén sáu mạch biến đổi thất thường hậu thiên c h i cảnh không người là đối thủ của hắn đây là bắc minh hắn thần kiếm đánh tới tự tin huống hồ hạ ương biểu hiện kinh diễm võ lực phi phạm cũng là khơi gợi lên đoạn thương hải chiến ý tri chi kỷ khó cầu tốt đối thủ càng là như vậy đoàn đại ca tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chuyện này coi như x o n g đi dù sao bọn họ cũng lưu lại hai đầu nhân mạng xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chúng ta cũng không có cần thiết đổi tận giết tuyệt quá tốt thả những n à y bại tướng dưới tay trở về thất tinh lâu để cho lương đông trúc biết đến âm mưu thủ đoạn không ra gì chúng ta thực lực triều thiên minh không phải hắn có thể biết tưởng tượng đoạn thương hải trời sinh tính tự phụ cao ngạo tuyệt thế cho dù hạng ương biểu hiện mạnh hơn cũng không thể làm hắn động dung e ngại công tôn tiểu điệp lại không nghĩ mạo hiểm như vậy nhất là nàng xuất thân không tầm thường biết đến có ít người quả thực không thể theo lẽ thường tới độ tiểu ỵ hiệp như hoa sán lạn ở giữa gương mặt móc méo ra hai cái lún đồng tiền d ễ cợt giống như nhìn đám người giang tư h ù n g nói công tôn cô nương tốt một tấm khéo mồm khéo miệng nếu bàn về âm mưu cũng là triều thiên minh ngươi trước xuống ngang chân thật coi chúng ta không biết thủy kỳ trấn ba trăm mười sáu cái huynh đệ là chết thế nào chẳng qua ngươi nói cũng không tệ lần này các ngươi cờ cao một nước đón mua lệ lao tam chẳng qua lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy chúng ta đi tấn dương thành địa bàn quản lý thủy kỳ trấn giao quang lâu thuộc hạ phân hội có ba trăm mười tám người con sống hai cái vẫn là phản đồ lại có hôm nay lệ g a lão tam một chuyện dù có thừa nhận hay không cổ tay triều thiên minh quả thực tổn âm đ ư ợ c đông á c giang t ư hồng bình tâm tĩnh khí cũng là không có c ỡ nào thất bại như lừa đám trong tay thiết đảm lần nữa chuyển động đi lên hình như chính phủ lưỡng cực vẹn vẹn dính vào cùng nhau ẩn chứa vô tận ảo diệu hấp dẫn đoạn thương h ả i cùng ánh mắt của hạ gương s á t chiêu của người này chỉ sợ là ở nơi này trong thiết đảm một khi thi triển mặc dù không nói quỷ khóc thần h à o nhưng uy lực cũng nhất định có thể đối với đoạn thương hải bực này cao thủ tạo thành đả thương nặng thậm chí nhất kích tất sát cũng chính là bởi vì cố kỵ người này sắt chiêu đoạn thương hải mới không có xuất thủ toàn lực thậm chí bó tay bó chân vị huynh đài này người đắc tội bọn họ nếu lưu lại nơi này sợ gặp nguy hiểm không bằng cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi đến bên người hạ ương giang tư hồng triển khai mặt béo mặt mày hiền lành có chút thân thiết nói lệ ra lão đại cùng đại mội thì trầm mặc ít nói phân biệt hảo hảo thu về đệ đệ mình mội mội thi thể theo sau vương thị huynh đệ cùng vũ thành tiểu tô cũng đại h ỉ q u á đôi nhiệm vụ lần này mặc dù thất bại nhưng dù sao cũng tốt hơn bị người một lưới bắt hết mạng cũng bị mất mạnh hơn hạ ương đang muốn cự tuyệt bỗng nhiên thấy được lệ gia lão tam toàn cảnh là sát cơ nhìn mình một bộ nhóm người muốn nuốt bộ dáng nghĩ tới vài thứ lần này lệ l a o tam giết thân m g ộ i phản bội lương đông trúc vẫn không có thể đem giang tư h ư n g một nhóm người chém tận giết tuyệt giữ bí mật nếu như truyền ra ngoài tương lai giang hồ cũng sẽ không có hắn chỗ dung thân từ triều đình cho tới người buôn bán nhỏ đều đem phỉ nổ lệ ra lão tam xúc sinh hành kính đương nhiên lớn hơn có thể là sẽ không lan truyền ra ngoài lệ ra sĩ diện lấy huynh giết m ộ i chuyện nếu như truyền ra ngoài chỉ sợ từ đây biến thành giang hồ chê cười cái gọi là lệ ra ngũ hổ càng thiên đại t i ế u thoại lệ ra lão đại cúc khá đại ngội cúc khá tình nguyện mình thanh lý môn hộ cũng không muốn chuyện xấu lộ ra ngoài thất tinh lâu và triều thiên minh đồng dạng thích sĩ diện bọn họ ở chuyện này ở trong đóng vai vai trò cũng không quá quan t hải đại khái sẽ liên thủ đem chuyện lần này đẻ xuống giới hạn ở mấy người biết đến hạ ương chính là một người ngoài cuộc đem sự tình nhìn từ đầu tới đôi hai người bọn họ mới đều suy nghĩ bảo đảm hắn bảo vệ chặt bí mật này nếu như không có thất tinh lâu kiềm chế hạ ương khả năng rất lớn muốn bị đám người đoạn thương hải vây công hạ ư ơ n một chút suy nghĩ cũng hiểu ở giữa con con thẳng thẳng mắt nhìn sắc mặt khó coi triều thiên minh một chuyến không nói hai lời theo đám người giang tư hồng rời đi hắn cũng không sợ đám người đoạn thương hải nhưng cũng không cần thiết chết khiêng dứt khoát cũng không có chuyện khác trước cùng đám người giang tư hồng pha trộn một trận lại nói ít nhất không cần là bụng phát sầu mặt khác hạng hương cũng muốn tìm một cái an tĩnh không bị người q u ấ y dày địa phương trùng tu giá y thần công thất tinh lâu cũng là một cái lựa chọn tốt tiểu điệp vừa rồi nếu như ngươi không ngăn cả ta có lẽ chúng ta có thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại đoạn thương hải trơ mắt nhìn hạng h ư n g theo giang tư hồng một chuyến thu thập xong hai người lệ ra thi thể rời đi bỗng n h i n ó i giọng nói thanh, thanh đậm đạm thật không có trách mắng chẳng qua là thật đáng tiếc t i ế c h ậ n đây là một cơ hội tuyệt hảo hiện tại cơ hội chạy trốn hắn nhìn ra giang tư hồng là một người rất lợi hại vật tuyệt đối không phải loại lương thiện lần này đi chính là thả hổ về rừng chớ nói chi là còn có sâu cạn khó lường hạ hướng đối phương nguyên bản không phải người của thất tinh lâu hiện tại khẳng định cũng bị lôi kéo được đây càng tính không được một tin tức tốt thương h ả i ca ca ngươi không hiểu ta cũng muốn đem bọn họ cùng nhau lưu lại nhưng nguy hiểm quá lớn thất tinh lâu những người kia đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi coi như cái tên mập mạp kia có sát chiều nhưng không có cơ hội xuất thủ cũng là có không bằng không chỉ có nhảy ra ngoài người thư sinh kia khiến ta rất lo lắng hắn cho ta cảm giác rất như là phụ thân lại rất giống phù b à bá sâu không lường được cũng không tốt đối phó công tôn tiểu điệp trong lời nói lộ ra ý tứ khiến người khác đều kinh ngạc nhảy một cái phụ thân nàng là c h ồ n g triều thiên minh một tôn đại lao công đạt tiên thiên phù b à bá chính là tấn dương phân hội phụ thu có thể cùng lương đông trúc không phân cao thấp nhân vật tuyệt đỉnh võ công đồng dạng khó lường nàng lại cầm người thư sinh kia cùng hai cái trước so sánh với chẳng lẽ đối phương thật lợi hại như vậy Đoạn chương bảy trăm ba mươi bảy trong tấn dương thành yên hoa lâu hạng ương tất nhiên là không biết mình hiện nay thành một cái ghen ghét nam nhân so sánh cũng suy nghĩ đệ xuống đối tượng hiện tại hắn đang xuyên qua cỏ hoàng ở không trăng không sao trong bóng tối theo đám người giang tư hồng hướng phía trong tấn dương thành đi nhanh hơn mười dặm lộ trình ở cả đám trong mắt bây giờ tính không được xa đám người đoạn thương hải vào không được thành đó là cửa thành đã lớn nuốt nếu như phải vào thành muốn phá tan cửa thành xông qua được một trăm mười hai cái t r o n g thành binh trần lấn giữ làm như thế tương đương tạo phản đám người giang tư hồng có thể vào thành đó là tối nay cửa thành thủ tướng là thất tinh lâu bọn họ thượng khách có thể tạo thuận lợi chi môn thay cái khác này là triều thiên minh thân cận người cái kia lại coi là chuyện khác hạ ương theo ở phía sau nhìn trong cửa thành đem cùng giang tư hồng thân như một nhà bộ g á n g không thể không tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này ở đại t r u n là khó nhất phát sinh tình hình triều đình là triều đình giang hồ là giang hồ ứng phó người giang hồ tự có thần bộ môn nơi này lại không giống nhau cũng coi như một phương khí hậu một phương người tấn dương thành đối với hạng đỉnh thiên mà nói cũng không quen thuộc cũng không xa lạ gì hắn ở bảy năm trước theo cha mình lao hạng đầu dọn nhà đi tới nơi này ở trong thành nổi danh nhất thư quán niệm bảy năm sách bảy năm đã đủ để vì một cái tiểu đ ồ n g đúc thành hoàn mỹ nhất võ học căn cơ cũng có thể khiến một cái mới ra đời tiểu tử trưởng thành là người người ca tụng đại hiệp người mang một thân võ học hạng đỉnh thiên khoảng t r ư n g đọc sách vẫn là gỗ mục không đ i ề u khắc được tuyệt không có khả năng ở sĩ đồ có chút thành tích dưới tình huống đây chính là đang lãng phí thời gian đương nhiên thời gian bảy năm hạng đỉnh thiên cũng không có gì đi không có làm ví dụ như đi dạo chơi cùng thư quán bên trong nhỏ mình rất nhiều tuổi tiểu bằng hưu chơi đùa chơi đùa có nhiều chỗ và nhà mình bên trong cửa sổ sân nhỏ đồng dạng quen thuộc có nhiều chỗ lại là một bước chưa từng bước vào đương nhiên rất xa lạ hắn xuyên qua đường cái là hắn quen thuộc cũng là hạng hương hiện tại quen thuộc cũng cảm động lây nhắm mắt lại nghe nơi này hương vị Có thể rõ r à nghe nói ngoài nào n cái ra mấy một bước ở ngoài là à hàng bánh, 10 mét, lại là cái nào cửa cái bánh, Hắn h rèn. mét, tiệm tợ t lại đi o đám người giang ta ư hồng tới đ ị p h ư ơ nói g dương đông cũng giá ngày đương không Nghe người lại là lạ, là lớn là lâu, la bởi tiên nhiên không tới nổi nơi thành này. xa hoa ba bậc vì đây cây tấn nhất, tốt nhất, nhất một ta quán ăn hắn n rượu, chỉ quý bình thường ba nhân khẩu nhà một năm tiêu xài chưa chắc có thể ở chỗ này đốt lên một bàn rẻ nhất thức ăn nguyên nhân có rất nhiều ví dụ như đầu bếp từng ở triệu quốc trong vương cung làm việc đầu bếp tuổi già trở về tấn dương thành phát huy nhiệt lượng thừa t à i nấu ăn của hắn là vương thượng mới có thể thưởng thức không quý cái kia đều xin lỗi tầng kia thân phận lại thì như nói nguyên liệu nấu ăn nơi này bắc cực băng đuôi tôm là từ hiến quốc viễn hải vớt đi lên lấy nhất rét lạnh lạnh nhất đóng băng lại dùng tốc độ nhanh nhất ngựa vận chuyển mà đến hạ độ lớn nhất bảo vệ tôm bự nguyên chấp nguyên vị chỉ là phí chuyên trở chính là một khoản con số không nhỏ lại ví dụ như nơi này không khí đứng cao nhìn xa vừa xem trong thành nếu lại chịu bỏ ra thường nhân chịu đựng không được giá tiền còn có thể nhìn qua pháo hoa vẻ đẹp từ trước đến nay là cự phú hào đắc nhà liên hoan lựa chọn hàng đầu c ũ người, người, người, người, người là tiên tiên là bình đẳng nhưng tài phú là không đợi tài phú không đợi đồng thời có khi cũng sẽ quy về người bản thân tấn dương yên hoa lâu ta ở vũ thành trợt nghe quá lớn tên nghe đồn nếu muốn ở nơi này ăn được một bàn chỉ cần trước thời hạn năm ngày đặt trước chúng ta lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ sợ l à phụ lòng lương lâu chủ một phen tâm ý giang tư hồng nhất mã ưu tiên lệ ra huynh m g ộ i theo sát phía sau sau đó theo thứ tự là vương thị huynh đệ vũ thành tiểu tô ba người cuối cùng lại là hà hương xa xa trông thấy cái kia riêng một mặn cờ to lớn hùng vĩ sáng như hết bó đuốc vượt qua cạnh kiến trúc rất nhiều đại lâu tiểu tô hút lấy hướng lên trời lỗ mũi mắt chuột t ạ m nhiên lắc đầu nói lần này từ vũ thành ra vốn định như vậy thành lập đại công chấn động tô ra danh tiếng hiện tại hoảng hốt q a có gì diện mục còn lưu tại nơi này trong lòng hắn đã dâng lên trở lại chi ý bên cạnh hai cái tú lệ thiếu nữ nghe nói như vậy hai người đồng thời ôn nhu cầm hai cánh tay của tiểu tô trưởng lòng bàn tay đem nắm cũng là lấy trái tim so với trái tim lẫn nhau nhiệt độ khiến tiểu tô khôi phục có chút ung dung cùng tiêu sái trên mặt tươi cười cho dù bại thuộc về vũ thành hắn còn có hai cái hồng nhan làm bạn đời này không tiếc không có gì phụ lòng không cô phụ lâu chủ thích kết giao bằng hữu cũng không bởi vì các ngươi làm được thành hoặc là làm không được chuyện hiện tại các ngươi vẫn là lâu chủ bằng hữu mặt khác người bên ngoài cần thời gian năm ngày mới có thể mua đạt được một bản chúng ta cũng không cần như vậy đêm nay khói lửa lâu đã bị lâu chủ bao xuống chỉ tiếp đối đai chúng ta bản thân thất tinh lâu người giang thư hồng bước tứ bình bắt ổn bước một bước trong tay thiết đảm muốn chuyển động một vòng âm thanh phong thả không có một gọn sóng rất có không thắng n ổ i tiêu bại không nản tác phong chẳng qua là ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn về phía trường mặc không nói hai người lệ ra mi tâm khác thường nếu như vẹn vẹn chỉ là nhiệm vụ thất bại cũng không thể coi là cái gì lần sau lại mưu đồ là được chẳng qua là lệ gia ngũ hổ chết t h chết quyết liệt quyết liệt là một tổn thất không nhỏ dư quang liếc về tối hậu phương nhìn xung quanh một bộ hai lúa vào thành bộ dáng hạ h ư ứng tâm tình đ ố n g nhiên lại tốt lên rất nhiều có người này đủ t h ắ n g qua lệ ra ngũ h ổ gấp mười cũng là không tính lớn bại thua thiệt nói không chừng còn có lợi nhuận mọi người bước chân rất nhanh không bao lâu sau đã vòng qua ba đầu đường phố đi tới trong thành này thậm chí ngoài thành đều rất là nổi danh trong yên hoa lâu trước cũng cho đến tới cái này trước yên hoa lâu cả đám mới biết vì sao yên hoa lâu chính là xa gần nghe tiếng kim lỗ thủng thế nào điền cũng lấp không đấy nhìn về nơi xa chỉ gặp rộng rãi khí kiến phân thành quyển, lâu một xuống gần phân nửa tấn dương một t đẻ r ú cái Tới biết mới gần nhìn, c gì gọi là vàng son lộng lấy, như thế nào lan ngọc thế, sang loáng, dương giới trung tâm. Cái gì điều linh Cái là lấy, lan là nào thành son như hình như tấn thế thế, hút hết khí, thế tâm. cả xây lâu dùng chất liệu cửa biển mời mọi người số lượng hai bên câu đối hai bên cánh cửa đến cỡ nào mới tức giận bước người ở toàn bộ dưới y ê n hoa lâu tất cả đều là mây bay hết thảy đều bị kiến trúc bản thân trô đẻ xuống